Tần mẫn Tu cũng đi theo đứng lên, xác thật không quá có ý tứ, chơi như vậy mấy năm, đều không mang theo đổi, chán lấy. Những người khác vì thế cũng đi theo vô vô đồng thiếu vai, nói, "Đồng thiếu bản thân chơi đi." Nói xong, bọn họ lục tục liền đi ra ngoài, trong chốc lát đồng thiếu chung quanh liền không xuống dưới. Đồng thiếu ngơ ngác mà suy một tiếng, "Không phải, này chơi cái gì chứ đâu?" Những người khác cũng đi theo thò qua tới, ngơ ngác, bọn họ tìm cái gì càng cao cấp là thú. Nghe quang diệp đoàn người rời đi mặt ti mới cảm thấy để ở ngực kia đoàn buồn bực rốt cuộc bị phun ra đi ra ngoài kết quả ngày hôm sau cái kia mặt ti người trên cơ hồ đều bị bắt bởi vì nhau đến quá mức hỏa đi đêm lộ rốt cuộc gặp phải quỷ liên quan thượng tin tức tuần san khắc ở vào đầu đúng là nghe quang diệp một đám người thân ảnh thảo phóng chúng ta ảnh chụp làm gì kỳ tân tức giận đến đem bên chân ghế dựa đều đã bay bác trong mắt bái kinh hoàng mắt trợn trắng. Rốt cuộc trừ bỏ bọn họ mấy cái, giữ lại ở party thượng, thật đúng là không đủ xem. Phát xong hỏa, liền từng người gọi điện thoại triệt đưa tin đi. Nói chuyện điện thoại xong về sau, ai cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng mà bản thân lái xe đi rồi. Kết quả chờ tới rồi văn kiều chung cư dưới lầu, một mở cửa xe. Thảo, toàn bộ đều mẹ nó tới, một cái không thiếu. Các nam nhân trước sau mở cửa xe đi rồi đi xuống. Sau đó liền thấy có chuyển nhà công ty, ra ra vào vào, đi theo đi xuống lầu là dẫn theo màu bạc đại hào dương hành lý văn tiểu bọn họ không khỏi ngẩn ra văn lão sư đây là văn tiểu chớp hạ mắt gần nhất vẫn luôn ở vội bất quá cuối cùng bắt được du lìa âm nhạc học viện ngọ phở du lìa âm nhạc học viện nước ngoài nổi danh âm nhạc trường học đại gia sử suốt đầu góc mới chậm nửa nhịp mà chuyển qua công nhi tới văn lão sư chuẩn bị xuân ngoại văn tiểu gật đầu ân xuân ngoại tiến tu vừa vặn các ngươi đổi kịp vậy cùng các ngươi nói tiếng túi chào Hiện tại, liền đi, đại gia thanh âm trở nên càng gian nan. Phần 121 Đương nhiên, các nam nhân mỗi người đều trầm mặc, giọng nói như là bị quan trú chi thủy, đại não cũng như là bị một đôi tay hung hăng nắm lấy. Đau đầu, ngực cũng buồn đến lợi hại. Tựa hồ từ trên trời giáng xuống một khối tảng đa lớn, liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đem bọn họ cấp đẻ ở phía dưới. Cái kia tin tức tần mẫn tu mở miệng. Ta thấy... Không phải thật sự kỳ tư minh vội vàng tiếp lời. Văn Thiều ánh mắt ở bọn họ trên người buồn cười mà đánh cái chuyển nhi, nàng không có phủ nhận, cũng không có tin tưởng, chỉ là nói một câu, à, phải không? Quang như vậy ba chữ, cũng đã thật sâu chui vào bọn họ đáy lòng. Đại khái bởi vì bọn họ quá vãng việc xấu loang lộ, cho nên lúc này bọn họ biện giải lại nhiều, đều thành vô dụng công. Văn Thiều hôm nay ăn mặc màu đen váy dài liền thân, nàng hướng bọn họ cười cười, lúng đồng tiên động lòng người, tai kiến. Nàng kéo ra cửa xe, ngồi trên xe taxi. Các nam nhân trầm mặc mà đứng ở nơi đó, đầu ngón tay tê dại. Là bởi vì nàng đối bọn họ thất vọng rồi. Sau một lúc lâu, mới vang lên văn phong thanh âm. Đại gia khó được nghe thấy hắn như vậy tức muốn hộp máu hỏi, ai mẹ nó để nghỉ đi mặt tì. Ai đều không có mở miệng. Kỳ thật bọn họ đấy lòng rất rõ ràng. Có đi hay không mặt tí đều giống nhau. Trước kia lăn một thân hắc, hiện tại cũng cũng đừng tưởng tẩy trắng. Kỳ tư minh một quyền đánh vào cửa xe thượng Sớm biết rằng, sớm biết rằng liền không nên cho các người thấy nàng. Cái này hảo. Mọi người ngơ ngác tương vọng, trung gian duy độc kém cái văn tiểu. Thì Tuấn Viễn đột nhiên xoay người, nhanh chóng lên xe, sau đó dâm lên chân ga đuổi theo. Thảo. Nghe Quang Diệp mắng câu thô tục đi theo cũng trở về chính mình trên xe. Vài phút không đến công phu, trung cư dưới lầu liền trở nên trống rỗng. Văn tiểu có tâm không cho bọn họ đuổi theo, đương nhiên sẽ không để lại cho bọn họ cơ hội. Nàng vui sương trên mặt đất phi cơ. Kinh hoàng trong đầu một ông, gọi điện thoại, sân bay, sân bay phong cái quảng bá. kia đầu nhân viên công tác nơm nớp lo sợ, kinh thiếu, phóng, phóng cái gì quảng bá. Kinh hoàng trong đầu hồ đến lợi hại hơn, hắn nắm chặt di động, lớn tiếng nói, nói cho văn lão sư, ta sẽ đi tìm nàng. Ta thích nàng. Ở kế party nghe đồn lúc sau ngày hôm sau. Hải thị một đám cậu ấm lại thượng tin tức đầu đề. Hải thị sân bay tuần hoàn bá một ngày bày tỏ tình yêu quảng bá, kết quả nữ chính chậm chạp không hiện thân liền tính. Đại gia một quay đầu, là có thể thấy một đám áo mũ chỉnh tề, dáng người đỉnh bảt xoáy khí phú nhị đại, hoặc ngồi hoặc đứng mà chờ ở sân bay, rất giống là một đám lòng thằng nhi liền tìm không đến lộ về nhà đại cầu. Truy ái phú nhị đại nam đoàn nước mắt sái sân bay nhanh chóng nhảy tới rồi hót xệ ợp đệ nhất. Một chút đi vào còn có thể thấy hầy bổ phía dưới ha ha ha ha ha ha, ha quảng đại vong hưu. Nguyên lai có tiền cũng không phải vạn năng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha rốt cuộc giải tan này viên thủ phú tâm ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha nguyên lai lại xoáy lại có tiền cũng không nhất định có thể thảo hỉ ha ha ha, nội dung khiến cho thoải mái, kiến nghị lặp lại. Ha ha ha ha thật sự hảo thảm ta tò mò nữ chính là ai. Nữ chính thừa phi cơ đi xa tha hương, có phải hay không bởi vì cầm hào môn bà bà 500 vạn. Trên lầu ngu đi. Liên như vậy vài người. Là hải thị đỉnh cấp phú nhị đại trong vòng ra tới A. Như vậy nhất ba người, chỗ nào ngăn 500 vạn A. Nghe quang diệp không lại xem đi xuống. Bang một tiếng, di động làm hắn cấp tạp đến trên tường quăng ngã cái dập nát. Không đợi lý cái rõ ràng. liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngửa mà bị đảo dông tâm. chương 92 tiểu thiếu ra nhóm ngoạn vật, xong. Đối với nhất bang phú nhị đại tới nói, muốn xuất ngoại, muốn đuổi tới rủ lì A học viện đi, không phải cái gì về khó. Nhưng khó chính là... Nghĩ kỹ bọn họ đến tuột cùng nghĩ muốn cái gì? Gần chỉ là muốn cùng Văn Kiều xuân phong nhất độ. Vẫn là muốn có được càng nhiều. Nghĩ kỹ vấn đề này lúc sau, cũng còn có nhiều hơn vấn đề chờ bọn họ. Văn Kiều thích cái dạng gì nam nhân? Kỳ tư minh đã bị loại trừ, thuyết minh Văn Kiều không thích như vậy, kia nàng sẽ thích ta sao? Muốn thế nào, nàng mới có thể thích ta? Bọn họ mỗi người đều xuất thân hảo, trong xương cốt liền có khắc não khí, nơi nào chịu chịu thua đâu. Mà càng là không chịu thua. Văn Kiều ở bọn họ đấy lòng khắc lên ấn ký liền càng sâu. Còn có một phen kiếm, thời khắc treo ở bọn họ đỉnh đầu. Bọn họ sợ Văn phụ Văn mẫu thúc dục Văn Kiều tìm bạn trai, kết hôn. Nếu Văn Kiều cùng nam nhân khác ở bên nhau, kết hôn. Chỉ là tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, đều làm người khó có thể chịu đựng. Ở Hải thị nhất bang phú nhị đại nháo lên hot xệ ấp lúc sau mấy ngày, Kỳ Tư Minh một đám người giống như là mai danh nhận tích giống nhau, các loại thanh sắc trường hợp, lại một lần nhìn không thấy bọn họ thân ảnh đang trước kia giúp khai mặt tì mới xúi quẩy, nộp tiền bảo lãnh là nộp tiền bảo lánh ra tới, nhưng cũng ném hết trong nhà mặt. Hiện tại cái gì kỳ ra, văn ra, ngây ra. Xem nhà mình tiểu hài nhi ngừng nghỉ, thông minh đại ở nhà, không có việc gì nhìn xem thư, phiên phiên lão cha lão mẹ trên bàn kế hoạch án, đại hợp đồng. Bọn họ cũng cảm giác được điểm nhi vui mừng. Trong lúc nhất thời, ai cũng không đem vị kia trong lời đồn văn lao sư xem ở trong mắt. Rốt cuộc đi, không đợi ra trưởng ra tay đâu nhân gia liền ma lưu ra ngoại quốc nhà ngươi có tiền về có tiền cũng không thể không nói đạo lý lúc này còn đuổi theo đi làm nhân gia đường dây dưa người nhì tử đi chỉ trước mắt văn tiểu xuất ngoại một tháng rưỡi nàng mới vừa cùng văn mẫu thông xong rồi điện thoại văn phụ văn mẫu đều là tương đối cũ kỹ người bọn họ ở kia đầu luôn mãi cường điệu nhất định không thể ở bên ngoài nói cái dương bạn trai trở về a văn tiểu ân ân ân một trận ứng hòa sau đó cắt đứt điện thoại xa rồng cùng đi ăn cơm sao Bên tay phải cửa kính bị góp vang. Xa rộng, là nàng đi vào nước ngoài mới xuất hiện tiếng anh danh. Văn Tiểu quay đầu xem qua đi, đứng ở ngoài cửa chính là một người da trắng nam hải nhi, tóc vàng da trắng da, mũi cao lam trong mắt. Nói S, lập tức. Văn Tiểu đẩy ra cửa kính đi ra ngoài. Nói S tuổi so Văn Tiểu còn muốn nhỏ 2 tuổi, ra cảnh giàu có. Từ Văn Tiểu nhập học bắt đầu, hắn liền dính ở Văn Tiểu phía sau, khuynh mộ đều viết ở trên mặt. Văn Tiểu mới vừa vào học khi thật liền hấp dẫn không ít chú ý. Mỹ là chẳng phân biệt quốc tịch. Nàng Mỹ vốn dĩ liền cực có độc đáo tính, cho dù là lại khó đối hoa quốc gương mặt phân biệt người nước ngoài, cũng có thể đủ thưởng thức đến nàng Mỹ. Hung chi, trên thế giới này, có ai có thể ngăn cản được trụ hình người Xuân Dược sinh ra đã có sát Mỹ lực đâu? Ở trường học vượt qua hơn một tháng về sau, có thể chống đỡ được Văn Kiều khí chàng, như cũ nhiệt tình và phần, hào phóng bày tỏ tình yêu, phảng phất ngốc bạch ngọt, cũng cũng chỉ có một cái nổi es. Hai người một khối đi ra ngoài thời điểm, lại hấp dẫn không ít ánh mắt. Nói đi tới đi tới, đột nhiên tiếp cái điện thoại. Ta ca tới cấp ta tặng đồ, liền ở cửa. Văn gật đầu, đi ở hắn phía sau, một khối hướng cổng trường đi. Gần nhất có một hồi William âm nhạc hội, sả rồng, người sẽ đi sao? Ta nghe nói rất nhiều Hoa quốc người riêng chạy tới tham gia. Đến lúc đó xem có hay không thời gian đi. Hai người vừa nói lời nói, vừa đi tới rồi cửa. Cửa dưng lại một chiếc hạn lượng bản siêu chạy, dễ dàng hấp dẫn đi rồi người qua đường ánh mắt. Siêu chạy, có cái kim mau nam, hơn phân nửa cái thân mình đều khinh tới rồi ngoài xe. Hắn dơ tay hướng nổi S điên cùng tay, nổi S. Hắc. Nơi này. Văn tiểu theo nhìn qua đi. Xe thể thao là sửng đồng, cho nên nàng có thể thấy trên ghế điều khiển nam nhân, ăn mặc màu đen áo thun, khuôn mặt tuấn lãng. Nam nhân bông dưng đụng phải nàng ánh mắt, sửng sốt sau đó đột nhiên mở cửa xe, bước nhanh đi xuống tới Nói Es tiến lên cùng hắn ca ca tới cái ôm, mà này đầu, hát áo thun cũng ôm chặt Văn Tiểu, cánh tay hắn một dùng sức, thậm chí đem Văn Tiểu toàn bộ đều ôm lên, liền kém không làm Văn Tiểu kỵ hắn trên vai. Văn lão sư, hắn đem Văn Tiểu gắt gao khấu ở trong lòng ngực, trầm thấp trong thanh âm bọc vô số cảm xúc. Kinh thiếu a, Văn Tiểu dễ rủa một chút, không có thể tránh thoát hắn ôm ấp, kinh hoàng mí môi, ta lại đây tìm ngươi, ta cho rằng còn muốn dùng nhiều hai ngày thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy. Văn tiểu dơ tay vỗ nhẹ một chút vai hắn, xả hơi nhi, bằng không ta phải bị ngươi bóp chết. Kinh hoàng thích bên ngoài vận động, một thân cơ bắp thật đúng là không phải giả dối. Hắn mí môi, lúc này mới không tình nguyện mà buông ra tay. Mà nói S đã cùng hắn ca ca ôm xong, hắn xoay người, nhăn lại mi, như hổ rình mồi mà nhìn thẳng kinh hoàng, xa rồng, hắn là ai? Kinh hoàng cũng nhạy bén mà xoay người, nhìn thẳng nói S, văn lão sư, hắn là ai? Hắn là đồng học. Văn tiểu chỉ chỉ nói S. Hắn là. Bằng hữu. Văn tiểu chỉ chỉ kinh hoàng. Kinh hoàng dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh nha, tổng cảm thấy nói không nên lời ngứa răng. Hắn sắc mặt chấm xuống, đôi mắt đen kịt mang cho người ta nói không ra cảm giác các bách. Hắn lúc này ước gì văn kiểu ở bằng hữu hai chữ phía trước, hơn nữa một cái nam tự, làm trước mặt tiểu tử này biết, văn kiểu không phải hắn có thể chạm vào. Nhưng kinh hoàng cũng cũng chỉ có thể ngâm lại. Hắn thu lại khí thế, quay đầu lại xem văn tiểu buổi tối có rảnh sao. Cùng nhau ăn cơm. Văn tiểu hơi làm suy tính, hảo A. Kinh hoàng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ nàng sẽ cự tuyệt. Kinh hoàng quay đầu cùng nói SKK nói, ta muốn cùng nàng một khối đi ăn cơm, ngươi tự thiện. nói S lập tức ra tiếng, hắc, từ từ. Ta cùng xạ rồng đã ước hảo. Kinh hoàng tức giận đến nghiến răng. Văn tiểu nhưng thật ra không sao cả, một khối đi. Vì thế cuối cùng liền phát triển trở thành bốn người một khối ăn cơm. nói SKK tốt xấu vẫn là nhìn ra kinh hoàng tâm tư ngồi ở trên bàn cơm, chưa từng có phân chú ý Văn Kiều. Nhưng nổi ẻ e lại liên tiếp chiều Văn Kiều nhìn qua, động bất động liền cùng Văn Kiều đáp lời, biểu hiện đến thân mật lại dính người. Kinh hoàng phổi đều mau khí tạc. Kỳ thật tới chỗ này, không ngừng hắn một người. Rốt cuộc một người có động tĩnh, những người khác đều thời khắc nhìn chằm chằm. Kinh hoàng vừa động, cái gì Kỷ Tư Minh A, Tần Mẫn Tu A đều đi theo động. Hắn chân trước cùng thi Tuấn Viện ra quốc, những người khác sau lưng liền bao cơ đi theo bay qua tới. Tiên kiến đến Văn Kiều. Là ngoại ý muốn chi hỉ, Kinh Hoàng không tính toán đem tin tức này lộ ra đi. Có thể sớm một ngày là một ngày. Kia đều là ưu thế a. Nhưng lúc này, cái này ngoại quốc Nam Hải Nhi trước mặt, đúng là yêu cầu nhất trí đối ngoại thời điểm. Kinh Hoàng cũng liền không rảnh lo khác. Rốt cuộc hắn trong lòng thật không đế. Hắn không biết chính mình ở văn kiều đáy lòng, có thể chiếm thượng nhiều ít địa vị. Khả năng cũng liền như vậy móng tay cái lớn nhỏ. Kinh Hoàng lặng lẽ đã phát điều tin nhắn đi ra ngoài. Ăn cơm còn không có ăn đến một nửa. Bọn họ bên này ghế lô môn đã bị chuột văng lên. Bọn họ ăn cơm địa điểm là định ở một nhà nhà ăn Trung Quốc, nhân nhượng văn tiểu khẩu vị. Môn mở ra, cùng với một cổ món cay tứ xuyên hương khí phiêu tiến bào, còn có như vậy mấy cái thân hình cao lớn nam nhân, có xuyên vận động trang, có xuyên đứng đắn áo sơ mi tây trang. Đều một cái tính chung, trên người quần áo giá trị xa xỉ. Văn Lão sư, nói ẻ lên ngốc. Hắn nhìn về phía văn tiểu bọn họ là ai? Văn tiểu chọn hạ mi, đều là bằng hữu. nay đàn phú nhị đại, phần lớn không học vẫn không nghề nghiệp, bất quá miễn cưỡng có thể nghe hiểu bằng hữu cái này từ đơn, đáy lòng không khỏi dầm đông bước lên toàn khí. So với bằng hữu, ai mà không càng muốn làm bạn trai đâu. Theo này đám người gia nhập, trên bàn cơm lập tức trở nên náo nhiệt vô số lần. Một đám tử ăn chơi đàng điếm trà trộn lại đây phú nhị đại, nói ẻ nơi nào là đối thủ. Cùng nhân ra hai ba câu nói không đến, đã bị rót một chén rượu rót tới rót đi liền say. Nói S một đầu ngã quỷ ở trên bàn, phát ra bang một thanh âm vang lên. Phần 122. Những người khác gâm thầm cong cong khỏe miệng, lúc này mới cảm thấy tâm tình vui sướng không ít. Bọn họ buông trong tay chén rượu, quay đầu nhìn về phía văn kiểu. Bao lâu không gặp đâu? Một ngày hai ngày. Một ngày một ngày số qua đi, nguyên lai ước chừng có 43 thiên. Bọn họ tham lam mà đánh giá nàng bộ dáng, liền trên mặt nàng rất nhỏ biểu tình đều không có bông tha. Say ngã vào trên bàn nòi S e lại đột nhiên đứng lên, hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm văn tiểu, lớn tiếng nói, xa rồng, Ta thích ngươi. Làm ta bạn gái được không? Hắn một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm mà nói xong, liền lại một đầu ngã quỵ đi xuống. Phòng nội lâm vào một mảnh tĩnh mịch trung. Các nam nhân yên lặng mà nắm chặt nắm tay, khắc chế toàn thân sức lực, mới không có huy quyền đem hắn đánh bay. Nhưng thật ra nòi e S ca ca cả người căng thẳng, cảm giác được không thích hợp, nói thanh xin lỗi Liền đem đệ đệ cấp đỡ đi ra ngoài. Chờ đến muôn một lần nữa đóng lại, trong phòng như cũ là một mảnh yên lặng. Văn tiểu ra tiếng đánh vỡ yên lặng, không thể ăn sao. Muốn đổi ra cửa hàng sao. Kỷ tư minh giật giật môi, ngươi ở chỗ này quá đến thế nào. Nghe quang diệp cười lạnh một tiếng, còn dùng hỏi sao. Khẳng định thực hảo A. Liền tính không có ngươi kỷ tư minh, không có chúng ta chung gian ai. Cũng làm theo còn có những người khác, đuổi theo văn láo sư A. Văn tiểu quét hắn liếc mắt một cái nghe quan diệp lập tức liền câm miệng, văn Tiểu nhàn nhạt mở miệng, là khá tốt. nơi này âm nhạc bầu không khí nồng hậu, thích hợp tiến tu đào tạo sâu. thi tuấn nguyên cắn răng mở miệng hỏi, văn lão sư, ngươi có phải hay không đặc phiền chúng ta a? chúng ta không ở, ngươi có phải hay không cảm thấy càng thoải mái a? văn Tiểu buông xuống chiếc lũa, cầm lấy khăn giấy xoa xoa miệng, là rất phiền. ai sẽ thích cùng một đám cặn bã chơi đâu? ngươi nói đúng đi, bọn họ tức khắc đều cứng đờ ở chỗ đó. Văn Kiều nói âm vừa chuyển, đương nhiên, các ngươi cũng có chính mình ưu điểm, ở chung cũng có vui sướng thời điểm. Đại gia căng chặt thân thể trợn thả lỏng, để ở trái tim kia khẩu khí cũng rốt cuộc có thể xuyên đều. Nhưng cái kia tỷ lệ quá ít Văn Kiều dương mắt, từ bọn họ trên người đảo qua, chỉ cần thấy các ngươi, ta liền khó tránh khỏi sẽ nhớ tới, các ngươi xuất nhập tính bỏ trao đổi bạn gái chơi thời điểm. Đại gia lại cứng lại rồi. Cái này càng là liền đại khí cũng không dám xuyên. Giống như vô hình bên trong có một đôi tay, chui vào bọn họ ngực, nắm lấy bọn họ trái tim. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, đạo đức suy đổi, không hề lễ nghĩa liêm sỉ điểm mấu chốt, sẽ làm các ngươi cảm thấy rất thống khoái sao. Văn Tiểu nghiêng đầu, hỏi. Ai có thể trả lời vấn đề này đâu? Ai dám trả lời vấn đề này đâu? Nắm chặt trong tim tay, càng khẩn. Văn Tiểu cười khẽ một chút, hảo, không nói cái này. Tần Mẫn Tu đột nhiên mở miệng, thanh tuyến là hắn trước sau như một lãnh đạo. Nhưng xuất khẩu nói lại cùng hắn ngày thường hình tượng hoàn toàn không hợp, hắn thấp giọng hỏi: "Tội phạm còn có hối cải để làm người mới khả năng, ta không có sao?" Có Văn kiều gật đầu, "Nhưng hối cải để làm người mới thì thế nào đâu? Ngươi nghĩ muốn cái gì?" "Muốn ngươi." Tần mẫn Tu dùng bình tĩnh miệng lươi nói cảm thấy thẹn nói, "A như vậy a muốn hay không sửa đổi là các ngươi sự, mà có đáp ứng hay không, đó là chuyện của ta." Văn Điều chớp hạ mắt, "Ta đã biết. Những người khác ai không có lại mở miệng?" Lúc này mở miệng đều là dư thừa, bởi vì bọn họ trong lòng nàng ấn tượng, vẫn luôn đều không tốt lắm. Nghe Quang Diệp cũng khó được không có nói nữa. Suy nghĩ một chút, hắn đều không tiếp thu được Văn Kiều cùng Thi Tuấn Viễn đi được thân cận. Văn Kiều lại như thế nào sẽ tiếp thu bọn họ việc xấu loang lổ quá khứ? Không ăn cơm sao? Văn Kiều hỏi. Ăn. Đương nhiên muốn ăn. Bọn họ sẽ quý trọng cùng Văn Kiều ở một khối vượt qua thời gian. Cơm nước xong lúc sau, bọn họ lại ở New York dừng lại một đoạn thời gian. Chờ cùng Văn Kiều một khối đi nghe song âm nhạc hội, bọn họ mới trở về quốc. Phía trước hải thị thượng lưu trong vòng, đều ở đánh đố, đánh cuộc kỷ tư minh này nhóm người bao lâu liền sẽ kìm nén không được tịch mịch, lại lần nữa trở lại phía trước trạng thái. Mà lúc này đây, bọn họ thua cuộc. Một tháng, hai tháng, thậm chí một năm, hai năm, bọn họ đều không có lại biến quá. Nhà bọn họ hoàn toàn không biết nhà mình hải tử đã xảy ra chuyện gì, dù sao liền như vậy nhìn bọn họ không thể hiểu được mà hảo lên. Rốt cuộc có trong nhà làm tư bản, bọn họ muốn quay đầu lại là rất đơn giản sự. Chỉ chớp mắt, 5 năm qua đi, bọn họ từng người đều trở thành bên trong lĩnh vực như bức nhân vật. Mà Văn Kiều sớm đã bắt đầu ở cả nước trong phạm vi khai chính mình em nhạc hội, diễn tấu hoa quốc cổ nhạc cụ, đem hoa quốc cổ văn hóa mỹ lực mang hướng toàn thế giới. Dần dần mà, mọi người đều quên mất năm đó Phú Nhị Đại nhóm sân bay truy hái sự. Ngược lại thấy bộ thượng bắt đầu lưu hành tiêu này, đàn Phú Nhị Đại nhóm bạn trai lão công, vô số fans truy phủng thậm chí lời nói đùa bọn họ như thế nào không tiến giới giải trí đương nhiên Văn Tiểu ấy bù phía dưới cũng không hiếm thấy bày tỏ tình yêu fans không ngừng nam tính còn có vô số nữ tính fans cũng ở ấyù hạ hô to tiểu Ki kiểu, kiểu gả ta a hôm nay Văn Kiểu cầm thế giới cấp âm nhạc giải thưởng mới từ trao giải lễ trên giới tới nàng trợ lý cầm di động toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp phòng phát sóng trực tiếp cơ hồ tế bạo người tất cả đều ở điên quần mà soát làn đạn làn đạn sẽ đồng bộ đếnấy bù bình luận cũng chính là ở như vậy thời điểm đại gia phát hiện trên mạng tiếng tâm lừng lấy kia mấy cái phú nhị đại thế nhưng tề tề chỉnh chỉnh mà xuất hiện ở văn tiểu bình luận khu liếc mắt một cái nhìn lại a a a a kiều xem ta văn lão sư vũ trụ đẹp nhất văn lão sư cầu xin ngươi gả cho ta bá cờ vợ cờ tưởng liếm. nếu ngủ đến văn lão sư ta một tháng không ăn thịt các vong hưu là chúng ta mắt ngủ sao từ từ ta số một số a nghe quan diệp văn phòng kỳ tân tần bất tu này đó đều là quốc nội đặc biệt như bức thanh niên xí nghiệp ra không sai đi quốc này tất cả đều là văn lão sư phân sao từ từ các ngươi ai còn nhớ rõ mấy năm trước cái kia hot sale ốc cái gì hot sale ốc nơi này nơi này xem truy ái phú nhị đại nam đoàn nước mắt trái sân bay ta mẹ ơi năm đó nữ chính không phải là nàng đi ngọa tảo giống như đối tượng a văn lão sư bách khoa viết Nàng kia một năm vừa vặn đi nước ngoài dù lì à học viện Mạ Vàng A. Ngoạ tàu như bức như bức. Không nghĩ tới mấy năm trước hot xệ ở cư nhiên còn có phá án một ngày. Ta nghe nữ thần như bức. Các người trước từ từ, cái kia nói tưởng liếm chính là ai. Kẹp ở bên trong có điểm quá mức a Phát tưởng liếm chính là Thi Tuấn Viễn. Các nam nhân khấu thượng thủ cơ, đương nhiên đem hắn lôi ra tới chính là một đốn hành hung. Văn tiểu ở lãnh song thường sau, ôm ấp vô số hoa, đều là fan đưa. Các nam nhân tại đây một đầu xem đến tròng mắt đều đỏ, hận không thể lập tức bay đến nàng bên người. Văn tiểu ngồi trên xe, sau đó liền nhận được điện thoại. Điện thoại là Kỳ Tư Minh bát, nhưng kia đầu lại ngồi vài người, dựa vào di động ngoại phóng công năng, chờ Văn Kiều mở miệng nói chuyện. uy, Tiều Kiều kỷ Tư Minh mới vừa mở miệng, đã bị đánh đầu. Văn lão Sư, chúc mừng! Văn lão Sư, người hôm nay thật xinh đẹp! Văn tiểu đem bọn họ thanh âm đều nghe vào lỗ thai, ơn, cảm ơn! Văn lão sư, ngươi xem, ngươi trường nào thì về nước. Ngày mai đi. Kỷ Tư Minh hoảng hốt cắt đứt điện thoại, sau đó lại bị đánh một đốn. Các nam nhân không dám lại hồi phát cho Văn Kiều, bọn họ đều từng người trở về, chuẩn bị ngày mai xuyên cái gì đi sân bay tiếp người. Ngày hôm sau, một hàng xa hoa siêu chạy tới Hải Thị sân bay. Các nam nhân càng là ăn mặc phá lệ nhân mô cầu dạng, cùng khổng tước xuề đôi dường như. Dương Văn Kiều đi ra kia một sát, bọn họ liền ôm tiêu tốn đi. Văn lão sư. Hoa, Văn tiểu vây vây tay, các ngươi bản thân ôm đi. Các nam nhân giận mà không dám nói gì, đành phải chính mình ôm vào trong lực. Vì thế khi cách mấy năm, sân bay họ sẽ ớp lại một lần xuất hiện ở đại gia trước mặt. Bá tổng nam đoàn sân bay bày tỏ tình yêu, chịu khổ cự tuyệt. An dưa các vong hữu lại là một trận ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ta mẹ ơi! Trăm triệu không nghĩ tới, khi cách mấy năm, vẫn là giống nhau kết cục ha ha ha ha ha ha ha. Nguyên lai chúng ta lão công cũng đuổi không kịp nữ thần ha ha ha ha, đột nhiên một trận sảng khoái. Phòng trưng bọn họ cũng không nghĩ tới, mấy năm trước đương ăn chơi chắc táng phú nhị đại thời điểm, không có thể đuổi tới người, chỉ trước mắt đều biến thành bá đạo tổng tài, còn mẹ nó đuổi không kịp người ha ha ha ha ha ha ha ha. Rằng đạo lý, phú nhị đại thay đổi triệt để làm bá tổng, vì sao? Có phải hay không vì nghe nữ thần? Ta cảm thấy là ha ha ha ha ha như vậy vừa nghe chẳng phải là thảm hại hơn. Cực cực khổ khổ làm sự nghiệp Kết quả là vẫn là gì cũng không có Các ngươi thấy sao Nghe quang diệp ha ha ha ha ha Ngày thường thật sự mặt thực sú a Nhưng là hôm nay Lại số lại ủy khuất a ha ha, ha ha ha Ôm hoa giận mà không dám nói gì ta mẹ nó cười chết Tần mẫn tu cũng hảo không đến chỗ nào đi a Cao lanh cấm dục nam thần Hôm nay vẻ mặt thái sắc Mặt đều mau so trong lòng ngực hoa diệp tử muốn tái rồi ha ha ha Văn tỉ tính tình thật sự cương Một hàng hình người máy in tiền Thế nhưng không hề giao động. Ta văn tỷ vũ trụ nhất cương. Xe đình ổn. Các nam nhân di động đã đinh len keng mà vang lên. Bọn họ túi đầu nhìn thoáng qua, sau đó ăn ý mà tắt đi di động. Mấy năm trước nháo ra tin tức thời điểm, người trong nhà ai cũng chưa để ở trong lòng. Nhưng chỉ trước mắt, lại nháo lên hót xệ ớt. Này đều qua đi suốt 5 năm, chính mình nhi tử tâm tư thế nhưng còn không có biến. Kia còn lợi hại. Cho nên sôi nổi gọi điện thoại tới hỏi tình huống. Bọn họ thu hồi di động, trước sau xuống xe. Chờ vào nhà ăn ngồi xuống. Các nam nhân ngẩn đầu nhìn về phía văn tiểu Có hay không cảm thấy, chúng ta hiện tại hảo một chút. Văn tiểu chọn hạ mi, 5 năm qua đi, ta đều không có nhà ra. Các ngươi trong lòng hẳn là minh bạch. Mặc kệ 5 năm, vẫn là 10 năm. Hảo một chút, vẫn là hảo 2 điểm. Đối với ta tôi nói đều không có khác nhau. Kỷ tư minh cắn răng một cái. Kia không luyến ái, không kết hôn. Liền. Liên lam tình nhân, được chưa? Văn tiểu thấp thấp mà cười lên tiếng, vậy các ngươi thương lượng hảo ai tới làm sao? Chương 93 cứu vớt bệnh nặng đại lão 1. Ai tới làm đâu? Ai tới đều không tốt. Ngày đó không giải quyết được gì về sau, Văn tiểu liền lại bắt đầu vội vàng chuẩn bị quốc nội âm nhạc biết. Mắt thấy liền lại phải về đến phía trước, như thế nào đều không thấy được Văn tiểu người trạng thái chung, các nam nhân trong lòng nôn nóng cũng một ngày cao hơn một ngày. Chẳng lẽ liền lại muốn bởi vì không thể đồng ý? Mắt thấy người lại phi nước ngoài đi. Lại chờ thượng không biết bao lâu, có lẽ một năm, có lẽ hai năm, nàng bên người xuất hiện tân người. Qua ngấm lại cái kia hình ảnh, bọn họ liền cảm thấy chính mình muốn chọc giận đến nổ tung. Ít nhất, ít nhất phải có một cái cớ, hợp lý tiếp cận nàng, lưu lại nàng, làm bên người nàng không còn có những người khác xuất hiện. Đường Văn Kiều kết thúc xong lại một hồi âm nhạc hội, các nam nhân giống như là bình thường fans giống nhau, ôm ấp bó hoa, đi tới Văn Kiều trước mặt. Chúng ta nói chuyện. Ân, Văn Kiều cấp một bộ phận fans thêm xong rồi dành, sau đó mới theo chân bọn họ một khối rời đi nơi này. Đại gia một khối ngồi ở nhà Angelo, mở miệng chính là kỷ Tư Minh, hắn lộ ra một cái cười, chua sót mà lại bất đắc dĩ. Có thể không chọn sao. Ân, Đều công bằng mà. Có được đứng ở bên cạnh ngươi cơ hội. Đây là Văn Kiều lấy thưởng năm thứ hai. Không ít an dưa vong hưu phát hiện, mỗi lần Văn Kiều bay đến thế giới các nơi tổ chức hoạt động, bên người tổng hội xuất hiện như vậy một cái quen mắt người có đôi khi là vinh cùng điền sản kỳ tổng có đôi khi là văn thị giải trí văn tổng cũng có đôi khi là tiếng sấm ảnh nghiệp nghe tiên sinh lại hoặc là tuấn cùng tập đoàn tần tiên sinh minh thái khoa học kỹ thuật thi thiếu tòa ủng quốc nội lớn nhất hàng không công ty cùng xích khách sạn kinh tổng cầm giữ mũi nhọn chữa bệnh khoa học kỹ thuật kỳ thị lao tổng phần 123 cứu vớt bệnh nặng đại lao năm đó kia mấy cái công khai bày tỏ tình yêu chịu khổ cự tuyệt phú nhị đại Hiện tại bá đạo tổng tài, thế nhưng còn chặt chẽ đi theo ở văn kiểu phía sau. Lúc sau thời gian, các vong hữu không thiếu xem này đó kẻ có tiền, là như thế nào bày tỏ tình yêu. Mỗi năm đều có người châm trọng mà nói, văn kiểu là thật là có bản lĩnh, so với kia chút nữ minh tinh lợi hại nhiều, nhân ra một câu liền câu một chuỗi hào môn a. Bất quá lại ngư bức, như vậy chơi đi xuống cũng tổng hội gà bay trứng vỡ. Phòng trứng năm nay liền phải tuyển một cái gà cho. Kết quả mỗi năm cũng chưa thấy Văn Kiều có muốn kết hôn động tính. Có một hồi, có fans nhịn không được ở hoạt động hiện trường hỏi Văn Kiều, nữ thần năm nay tuổi cũng không nhỏ, tính toán khi nào kết hôn đâu. Văn Kiều không chút để ý mà cầm mì rổ phổn, nhất cử nhất động như cũng là mê người phong thái, tạm thời sẽ không tưởng kết hôn, kết hôn không nên là bởi vì tuổi mà bị bắt đi hoàn thành một sự kiện. So sánh với dưới, ta càng nguyện ý hưởng thụ trước mắt sinh hoạt. Dưới đài mấy nam nhân, mặt lúc ấy liền tái rồi. Đưa tin lúc sau phi đến đầy trời đều là, có người đoán, Văn Kiều như vậy không cho mặt mũi này đó kẻ có tiền có thể hay không thẹn quá thành giận, dứt khoát vứt bỏ nàng. Kết quả chỉ trước mắt, bọn họ vẫn là sẽ đi theo Văn Kiều bên người. Vừa mới bắt đầu, kỷ tư minh đám người người trong nhà là rất không vừa lòng. Nhưng lúc này bọn họ cánh đều đã ngạnh, người trong nhà lại nhúng tay cũng quản không thượng chuyện này. Mười năm qua đi, mười lăm năm qua đi, thời gian bay nhanh mà trôi đi. Thẳng đến Văn Kiều tự nhiên tử vong thời điểm, các nam nhân cũng như cũ không có thể được đến nàng một cái khẳng định trả lời. Trong đó dây rua, chua sót cùng cầu mà không được, đương nhiên cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Bất quá Văn Kiều tên, thứ đây nhưng thật ra trở thành kinh điển Mỗi năm giới giải trí có cái nào nữ tinh thông đồng phú hào không thành, ngược lại bồi thượng chính mình thời điểm, khó tránh khỏi có người đem Văn Kiều lấy ra tới nói. Văn Kiều nghe nói qua sao? Năm đó nhất như bức kia một bát phú hào, đều là nàng váy hạ thần. Nàng độc thân bao lâu, kia mấy cái phú hảo liền đợi nàng bao lâu, vẫn luôn không kết hôn. kia nàng độc thân bao lâu. Ha ha, nàng mãi cho đến cuối cùng đều là độc thân. Bất quá cũng có người nói, kia mấy cái phú hảo, kỳ thật đều cùng nàng vẫn duy trì tình nhân quan hệ. Nhưng là nghe đi lên quá không thể tưởng tượng điểm nhi. Rốt cuộc nhân ra có tiền cũng có nhan, nhưng mỗi người đều đối nàng khăng khăng một mực. Nói trở về, ta kỳ thật khá tò mò, vài cá nhân đâu, nghe nữ thần năm đó có phải hay không một ngày ngủ một cái. Sau đó ấn thứ hai đến chủ nhật bài cái hảo Thật nhân sinh người thắng Thử hỏi ai không nghĩ bao dưỡng mấy cái tiểu xoái ca đâu Mấu chốt nhân gia như bức liền ngư bức ở Tình nhân không chỉ có xoái còn có tiền Nhân ra còn đảo đưa tới cửa tới Thật muốn cầu xin nàng ra buồn liêu hán sổ tay ô ô ô Văn tiểu trở lại chủ thần không gian Thông qua không gian nội màn ảnh Thấy được thế giới kia Ở nàng sau khi chết Người khác đối nàng đánh giá Nguyên thân đương nhiên cũng thấy Nguyên thân đột nhiên thấp thấp mà cười lên tiếng, ha, ha ha, bọn họ đến chết nhất định cũng không biết vì cái gì ha ha. Văn tiểu chớp hạ mắt, hoan thanh mở miệng, không, ta cùng bọn họ nói. Người nói như thế nào? Ta nói, bởi vì các ngươi là nhân cha nha, ta phí cả đời công phu, cũng không có biện pháp thuyết phục chính mình tới thích thượng các ngươi nha. Ha ha ha, ha ha, nguyên thân cười đến nước mắt đều rất ra tới, kia bọn họ hẳn là càng khó chịu. Bọn họ có lẽ sẽ tưởng có phải hay không đợi trước thiếu ngươi nợ? Văn tiểu giơ tay xoa xoa nguyên thân khỏe mắt. đương nhiên, nàng sát không đến nàng nước mắt, nhưng nguyên thân cảm xúc lại được đến cực hảo bình phục. cảm ơn ngươi, thay ta phụng dưỡng cha mẹ, cảm ơn ngươi, làm ta ở âm nhạc trong lĩnh vực có được lớn hơn nữa tạo nghệ. hy vọng kiếp sau chuyển thế đầu thai, ta sẽ trở nên càng thông minh một chút đi. nguyên thân mặt mày chợt nhu hòa xuống dưới. nàng bộ dáng xa so Văn Tiều ngụy trang ra nàng muốn ôn nhu đến nhiều. Thân ảnh của nàng dây lát tiêu tán ở trong không gian. Văn Kiều nhắm mắt lại thô sơ giản lược mà cảm thụ một chút. Nàng ý thức cùng linh hồn, trở nên so từ trước càng thêm cường đại rồi. Chỉ cần trải qua càng nhiều thế giới, linh hồn của nàng liền sẽ được đến càng tốt rèn luyện. Tiếp nhập tân thế giới tin tức. Văn Kiều mở miệng. Hệ thống không có ra tiếng, nó trực tiếp đem tiếp theo cái thế giới tin tức, toàn bộ tiếp bác vào Văn Kiều đại não nội. Lúc này đây hướng nguyện chính là một quyển sách pháo hôi nữ sướng. Nguyên thân cùng trong quyển sách này quan trọng nam sướng, một cái địa vị tương đương khó lường đại lão, có hôn nước. Đại lão nhiễm quái bệnh, thực mau bệnh nguy kịch. Vì thế nguyên thân trong nhà chủ trương giải trừ hôn nước, cũng cho nàng an bài tân liên hôn đối tượng. Nhưng nguyên thân từ nhỏ liền rất thích đại lão, nàng không quan tâm đi vào đại lão trong nhà, cho chính mình cùng đại lão hạ một liều xuân dược, ý đồ dựa vào phát sinh quá thân mật quan hệ, tới đổi đến trong nhà thỏa hiệp. Từ đây danh chính ngôn thuận mà lưu tại đại lão bên người. Kết quả lại không tốt lắm kia thể xuân dược dẫn tới đại lao thân thể bệnh đến càng trọng đại lao chưa bao giờ thích quá cái này vị hôn thê tại đây tao nộ sau liền đối nguyên thân càng thêm căm thù đến tận xương thủy đại lao thủ hạ cũng cực kỳ chán ghét nguyên thân đúng lúc này quyển sách này nữ chủ xuất hiện trên người nàng mang theo một cái triệu tạm hệ thống chỉ cần hệ thống thu người khác đối nàng ái mộ giá trị là có thể chuyển hóa vì triệu tạm cơ hội nàng lần đầu tiên triệu tạm liền triệu đến linh đan diệu dược vừa lúc giải cứu bệnh nặng đại lao. Nữ chủ cố ý định bợ đại lao, đại lao thủ hạ cũng đối nàng rất có hảo cảm, lời trong lời ngoài, đều đem nàng coi như đại lao tương lai bạn gái. Nguyên thân tao nộ xa lánh. Nữ chủ biết được nguyên thân cách làm sao, càng làm chủ đem nàng đuổi đi. Nguyên thân người trong nhà vội vàng tới rồi, đem nguyên thân mang đi, cưỡng bách nàng gả cho người. Nàng gả đối tượng, bởi vì nàng từng ái mộ đại lao quan hệ, nhiều lần nhục nhã đánh chửi nàng, người trong nhà lại yêu cầu nàng một nhẫn lại nhẫn. Sau lại nữ chủ người ủng hộ quyết định giáo huấn nàng, vì thế đem nàng từ thang quấn tự động thang thượng đẩy đi xuống, dẫn tới nguyên thân sinh non xuất huyết nhiều bỏ mình. Nguyên thân linh hồn phiêu đáng ở Văn Kiều trước mắt, nàng đầy mặt mệt mỏi, bị tra tấn đến không giống như là tuổi này nữ nhân. Chỉ có thể từ đôi lông mày khỏe mắt, mơ hồ có thể nhìn ra tới điểm nhi ngày xưa vũ mị. Nàng do dự hỏi Văn Kiều, ngươi cái gì đều có thể làm được sao? Văn Kiều gật đầu. Nguyên thân mím môi, ta không biết ta sau khi chết, đàng diễm hết bệnh rồi sao? kia sự kiện thật là ta làm sai. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ cách chữa khỏi hắn, làm hắn không cần lại gặp ốm đau trà tấn. Nếu hắn thích khác nữ hài nhi, vậy làm hắn đi thích đi. Đàng diễm, cũng chính là cái kia cùng nguyên thân từng có hôn ước đại lao. Nguyên thân có một chương nhìn qua, liền lập tức lệnh người liên tưởng đến hồ mị tử bà chữ mặt. Nhưng nàng nói ra nói, nhưng thật ra ngoài ý muốn thiện lương lại đơn thuần. Cái thứ hai nguyện vọng, ta không nghĩ lại làm tứ chi không cần đại tiểu thư. Ta tưởng thoát ly gia tộc, có được tự lập tư bản. Cái thứ ba nguyện vọng. Nói tới đây, nàng kiều tiếu khuôn mặt thượng, mới hiện lên một kia dữ thợn, làm cao anh khải cùng liêu tư phù nếm đến ta đã từng đau đớn. Hảo. Theo văn kiều giọng nói rơi xuống, linh hồn của nàng liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, đem nàng rút ra, sau đó mạnh mẽ nhét vào một thế giới khác. Văn kiều là bị di động đánh thức. Nàng bản năng nắm lên di động nhìn thoáng qua, mặt trên điện báo biểu hiện ba. Văn Điều lập tức liền treo điện thoại. Quải xong điện thoại, vừa nhấc đầu, Văn Tiểu liền cùng đối diện ngồi ở trên sofa nam nhân, đánh cái đối mặt. Nam nhân gò má gầy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng hắn thân hình cực kỳ cao lớn, cho dù là vô lực mà ngồi ở chỗ kia, cũng không hình trung mang cho người cảm giác áp bách. Hắn một bàn tay gắt gao mà chế trụ bên cạnh sofa tay vịt, ánh mắt lạnh băng hung ác nham hiểm, như là hận không thể đem Văn Tiểu xé nát giống nhau. Nhưng hắn thật sự là quá hư nhược rồi. Suy yếu đến như là tùy thời muốn xỉu qua đi giống nhau. Văn Kiều lập tức liền ý thức được đây là khi nào. Đây là nguyên thân mới vừa hạ xong dược, chuẩn bị cùng đại lao tới một phát thời điểm A. Nàng con ngồi ở trên giường, nam nhân lại ngồi ở trên sofa. Phòng trưng là thức tỉnh qua đi, tức giận đến muốn chết, nhưng cũng cũng chỉ có thể đi đến sofa bên cạnh, liền không có gì sức lực. Liền lấy hắn hiện tại thể lực. Phòng trưng tới một phát đều là ngắn ngủi mà lại nhanh chóng. Văn Kiều đưa điện thoại di động thuận tay thả lại tủ đầu giường, sau đó xốp lên chăn, để chân trần đi tới nam nhân trước mặt. Nàng hơi hơi cúi người, cơ hồ gần sát ở nam nhân trên mặt. Văn Kiều! Người còn muốn làm gì? Nam nhân quát trói thay một tiếng. Nhưng này một tiếng, hiển nhiên hết sạch hắn sức lực, mang xong, hắn liền nặng nghề mà thở hồn hển khẩu khí. Lời nói thật giảng. Liên tính đại lao lúc trước xoáy khí bức người, anh Tuấn tiêu sái. Bệnh nguy kịch sau, lúc này nhìn cũng không thế nào đẹp. Văn tiểu một bàn tay nhẹ nhàng ấn ở trên vai hắn, nàng thông thả ung dung mà chớp hạ mắt, khỏe mắt mang ra một chút vũ mị hương vị. Đang diễm nhất không thích nàng bộ dáng này. Nhưng văn tiểu lại cố tình cứ như vậy vũ mị mà hơi hơi mà cười, đem nam nhân áp đảo ở trên sofa, nàng nói, ta còn tưởng thử một lần ở trên sofa nha. Văn tiểu, người điên rồi hắn trắng bệnh khuôn mặt thượng hiện lên một tia đỏ ửng, nhưng ánh mắt như cũ hung ác nham hiểm mà thâm trầm. Văn tiểu câu lấy hắn áo sơ mi cúc áo, không điên á ta thích người. Ta không nghĩ thấy ngươi chết, ta muốn cứu ngươi, cho ngươi chữa bệnh a. Chương 94: Cứu vớt bệnh nặng đại lão 2. Đang diễm sức lực hao hết, chỉ có thể tùy ý Văn Kiều làm bệnh. Chờ Văn Kiều ngồi dậy thong thả ung dung mặc quần áo thời điểm, đang diễm một khuôn mặt xinh xôi cấp khí đỏ, hắn quần áo bất chỉnh mà nằm nghiêng ở trên sofa, rất giống là vừa làm người cấp cường. Văn Kiều vươn đầu ngón tay, nhẹ điểm một chút hắn gương mặt, a, sắc mặt hồng nhuận, đây là chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu a. Đang diễm một búng máu ngạnh ở cổ họng đánh rắm. Nay mẹ nó rõ ràng là làm nàng cấp khí. Hắn trước kia như thế nào liền không biết. Văn gia tiểu nữ nhi đầy miệng không đàng hoàng đâu. Văn tiểu đứng lên, đem cuối cùng một viên cúc áo khấu hảo, sau đó liền ở sofa đối diện trên bàn trà ngồi xuống. Nàng nhìn trầm trầm đằng Diễm, nghiêm túc mà nói, ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại a, trừ bỏ ngươi, ta không nghĩ gả cho người khác cả. Đang Diễm vốn dĩ đầy ngập đều là lửa giận, nhưng đột nhiên nghe thấy Văn tiểu những lời này, lửa giận đột nhiên cứng lại. Từ hắn phát bệnh. Đến bác sĩ Hạ Trần bệnh thư, liên tiếp trụ tiến phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u. Hắn gặp qua quá nhiều, cho rằng đằng da liền như vậy xong rồi, vì thế đột nhiên biến sắc mặt người. Văn gia cũng đã sớm hướng đằng da biểu lộ quá, giải trừ hôn ước ý tứ. Hắn không hiếm lạ Văn gia, cũng không có muốn chậm trễ Văn gia nữ nhi ý tứ, cho nên dứt khoát lưu loát mà đáp ứng rồi. Ai biết Văn gia tiểu nữ nhi to gan lớn mật, cũng dám cho hắn hạ dược. Đang diễm dây rủ bắt được một bên điện thoại, đánh cái nội tuyến điện thoại đi ra ngoài đi lên, đem văn tiểu thư mang đi. kia đầu người nghe thấy tiên sinh thanh âm không thích hợp, sợ tới mức chạy nhanh hướng trên lầu tới. văn tiểu đánh cái lười biếng áp, kia vừa lúc ta lại mệt lại vây, liền không bồi ngươi. Đang diễm sắc mặt lạnh băng, không nói gì. môn thực mo đã bị người từ ngoại đẩy ra. hắc tây trang thanh niên bước nhanh đi tới, mũi hắn chịu động hai hạ, hiển nhiên từ trong không khí ngửi được một chút không giống bình thường khí vị. hắn nhìn nhìn văn tiểu, lại nhìn nhìn đang diễm, sau đó sắc mặt trầm xuống dưới. Văn tiểu thư, thỉnh. Văn tiểu không chút nào lưu luyến mà đứng dậy, đi theo hắn đi ra ngoài. Hát Tây Trang thanh niên đem Văn tiểu dẫn tới lầu ba nhất góc phòng, kéo ra cùng Đằng Diễm khoảng cách. Văn tiểu không nói gì thêm, nàng thập phần hảo tống cổ mà vào cửa, chờ tắm rửa xong, thay biệt thự chuẩn bị tốt áo ngủ, ngã đầu liền ngủ hạ. Hát Tây Trang thanh niên xoay người về tới Đằng Diễm bên người, tiên sinh hắn đỡ lấy Đằng Diễm cánh tay, trong mày, bên hai đồng thời cũng nhịn không được phiếm hồng bởi vì đằng Diễm áo sơ mi nút thắt siêu siêu vẹo vẹo mà thủ sẵn, cổ cùng ngực thượng giấu hôn cùng vết trảo, thật sự quá mức thấy được. bởi vì thân thể nguyên nhân, Đằng Diễm đã tu thân dưỡng tính đã nhiều năm, hiện tại tưởng cũng biết này đó dấu vết là ai lưu lại. Đằng Diễm một chư miệng, lại là phun một búng máu ra tới. phần 124 Hắc Tây Trang thanh niên bị cả kinh nhảy dựng lên, hắn chân tay luống cuống mà đi lấy khăn lông, chạy nhanh lót ở Đằng Diễm bên miệng, tiên Sinh, nàng, nàng rốt cuộc làm cái gì? Hắn một bên cắn răng, một bên nắm lên một bên điện thoại, gọi điện thoại kêu gia đình bác sĩ. kia một búng máu, tựa hồ hoàn toàn háo đi đằng diễm tinh khí thần. Hắn ngưỡng ngã vào trên sofa, hai mắt hơi hơi khép lại, bởi vì quá mức gầy, ngũ quan có vẻ càng sắc bén. Chờ gia đình bác sĩ đi vào trong phòng thời điểm, thấy chính là như vậy một màn. Máu phun tung tóe, sái lạc ở trên thảm, trên bàn trà, trên sofa. đang diễm quần áo của mình, trước ngực càng là bị tẩm ra một tảng lớn vết máu nhìn có chút nhìn thấy ghê người gia đình bác sĩ tay đều run lên đi bệnh viện lập tức đi bệnh viện vì thế văn kiều đang ngủ ngon lành thời điểm đang diễm làm xe cứu thương cấp lôi đi nàng là thật sự vây cực kỳ lúc này nơi nào còn quản khắc đâu nàng vốn chính là yêu tinh yêu tinh am hiểu hút nhân tinh khí lại cũng sẽ hiểu được như thế nào đem linh khí độ cấp đối phương cùng đăng diễm giao hợp đại có thể cho rằng là nàng dùng chính mình làm đỉnh lò dùng linh khí hướng đi đối phương trong thân thể trầm khang ngoan thật lại lấy linh khí bổ túc hắn khắp người bỏ sót bị hao tổn chỗ. Tự nhưng đánh tan bách bệnh, như thế tiêu hao một phen xuống dưới, mệt đương nhiên là nàng. Cũng không phải là đến ngủ bổ túc sao? Nay đầu đằng Diễm vừa đến bệnh viện, liền thanh tỉnh lại đây. Toàn bộ bệnh viện đều bởi vì hắn đã đến bận việc lên, hắn bị đẩy vào kiểm tra thất, ước chừng lăn lộn non nửa tiếng đồng hồ. Chờ ra tới thời điểm, hắn là ngồi xe lăn bị đẩy ra. Bác sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, tình huống không có chuyển biến xấu. Phun ra kia khẩu huyết, hẳn là thân thể bản năng tự cứu, ở nỗ lực bài xuất khí quan thượng đầu. Đang tiên sinh hiện tại không nên đại bổ, vẫn là chỉ có thể chậm rãi trở về bổ thân thể. Đang diễm trải qua như vậy lan lộn cũng cơ hồ hơi thở mong manh, hắn hợp lại mắt không có ra tiếng. Bác sĩ nhịn không được hỏi, đang tiên sinh bằng không ở bệnh viện lại ở vài ngày, quan sát một chút. Đang diễm cái này nhưng thật ra đã mở miệng, không được, trở về. Nếu vì theo đuổi càng tốt chữa bệnh hắn đại có thể trực tiếp ở tại nước ngoài đứng đầu chữa bệnh cơ cấu. Nhưng hắn quá rõ ràng thân thể của mình. Bất luận cái gì chữa bệnh cơ cấu đều kiểm tra không ra hắn chứng bệnh nơi, thân thể hắn lại một ngày một ngày mà khô mục đi xuống. Hiện tại ở tại bệnh viện, cũng đã là không thay đổi được gì. Chi bằng ở biệt thự, lặng im chờ đợi tử vong đã đến. Ở lăn lộ nước chừng một giờ sau, đang diễm lại về tới biệt thự. Vì phương tiện, biệt thự trang thang máy, đang diễm cơi thang máy thượng lầu 3. Hắc Tây trang thanh niên ở phía sau đẩy xe lăn. Đang diễm đột nhiên chậm gì gì mà quay đầu chiều một phương hướng nhìn thoáng qua. Hắc Tây trang thanh niên chú ý tới hắn ánh mắt, nhìn không được mắng một câu, này văn tiểu thư cũng quá không ra gì. Là quái không ra gì. Đang diễm nhắm mắt, không ra tiếng. Ngay hôm sau, ai đều biết văn tiểu thư đem tiên sinh lộng hộp máu. Thế cho nên văn kiểu rời giường thời điểm, biệt thự người hầu thấy nàng, đều mắt không phải mắt, cái mũi không phải cái mũi. Nhưng Văn Kiều lại như thế nào sẽ để ý người khác ánh mắt đâu. Nàng giơ tay thong thả ung dung mà cho chính mình chát cái đuôi ngựa, sau đó ôm lấy trên người áo ngủ, đã đi xuống lâu. Bữa sáng ta muốn ăn yến mạch. Đám người hầu một bên loán trách, nhưng một bên vẫn là cấp Văn Kiều chuẩn bị bữa sáng. Chờ đến ăn uống no đủ, Văn Kiều liền lên lầu đi tìm đằng Diễm. Chẳng qua hôm nay đằng Diễm ngoài cửa thủ ngày hôm qua cái kia hắc tây trang thanh niên, hắn vừa nhìn thấy Văn Kiều liền tức giận, "Văn tiểu thư, ngươi có chuyện gì sao?" Văn Điểu ăn mặc lòa hồng nhà táo ngủ, đai lưng ở bên hông nhẹ nhàng một hệ, liền thít chặt da nhỏ dài eo nhỏ. Nàng ngước mắt nhìn về phía thanh niên, miệng lưỡi lười nhắc hỏi, ngươi kêu gì? Thanh niên mặt lộ vẻ không mau nói, Trình Hồng Hi. Văn tiểu điểm phía dưới, Trình tiên sinh, phiền toái ngươi nhường một chút lộ. Trình Hồng Hi nhẹ nẹ, ta sẽ không làm ngươi đi vào. Văn tiểu khép cười một tiếng, nàng khỏe môi hơi hơi nhếch lên, mang ra một cái xinh đẹp độ cùng, ta là đẳng tiên sinh vị hôn thê, ta không thể đi vào kia còn có ai có thể đi vào văn gia đã cùng đằng gia giải trừ hôn ước phải không nhưng ta không biết ta, đó chính là không tính văn tiểu nói giơ tay đè lại trình hồng hy cánh tay đem hắn ra bên ngoài đẩy trình hồng hy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hướng bên cạnh lui hai bước, thân hình còn cơ quơ. chờ hắn từ ngơ ngẩn trung phục hồi tinh thần lại văn tiểu đã đẩy cửa ra đi vào đi đang diễm thiền miên bị ngoài cửa động tĩnh bừng tỉnh văn tiểu đi đến mép giường Liên đối diện thượng đằng Diễm lạnh băng lại sắc bén ánh mắt. Văn tiểu không hề có sợ hãi, khỏe miệng nàng con cong, liên quan đôi lông mảy khỏe mắt đều đi theo hơi hơi con cong. Nàng để sát vào đằng Diễm, mang đến một cổ nhàn nhạt, nhạt hương phân khí. Nàng nhìn chăm chầm hắn cẩn thận đánh giá một lần, hôm nay khí sắc giống như tốt hơn một chút. Đằng Diễm. Văn tiểu quay đầu nhìn về phía cạnh cửa, cười tủm tỉm hỏi Trình Hồng Hy, Trình tiên sinh, người muốn xem ta cùng A Diễm như thế nào thân mật sao Trình Hồng Hy phanh mà một tiếng trở tay đóng cửa lại. Chờ đóng lại lúc sau, hắn lại cảm thấy không thích hợp, chạy nhanh lại kéo ra môn, hướng về phía bên trong văn Tiểu kê văn tiểu Thư. Thỉnh ngươi tự trọng. Không cần lại thai họa tiên sinh. Văn Tiểu không chút để ý mà gật đầu, ân, hảo, ta tự trọng. Nàng đáp ứng đến thật sự quá mức thông khoái, Trình Hồng Hy lại không biết nói cái gì cho phải, đành phải tướng môn lại đóng trở về. Chờ đóng cửa lại, Trình Hồng Hy mới nhịn không được cắn chặt răng. Khó trách tiên sinh không thích cái nảy vị hôn thê. Nàng dài quá một đôi mắt đào hoa, cười rộ lên thời điểm, đôi mắt thượng tiểu, như hai trăng giảm nhà, ngập nước, mê say câu hồn. Quả thực cùng phim truyền hình thường diễn hồ ly tinh không có gì hai dạng. Chữa bệnh phim một ngày chi công, không thể bỏ giờ nửa chừng. Văn tiểu nói xong, liền rôi tay sốc lên đằng diễm trên người chăn, sau đó câu lấy hắn bên hông áo ngủ dây lưng. Đằng diễm, ngươi vừa rồi như thế nào đáp ứng? Ta tự trọng. Văn Tiểu chậm gì gì mà chớp hạ mắt, đôi mắt tiết ra điểm nhi câu hồn nhiếp phách động lòng người quan hoa. Ta rất tự trọng a. Vậy ngươi lại muốn làm gì? Cho ngươi chữa bệnh a. Văn Tiểu vừa nói, một bên kéo ra hắn đai lưng, nàng thở dài, ta không nghĩ đương quả phụ. Đang diễm, hắn thật sự hoài nghi nàng có phải hay không điên rồi. Hắn nhíu hạ mi. Văn Tiểu có như vậy thích hắn sao? Thích đến. Như vậy tẩu hỏa nhập ma nông nỗi, một cái hoàng thần công phu. Đang Diễm muốn cự tuyệt cũng đã không còn kịp rồi. Văn Tiểu Kỵ tới rồi hắn trên người ba cái giờ sau. Đang Diễm cả người vô lực, đầu óc ngất đi, dạ dày càng là bởi vì mãnh liệt đói khát, do đó cho hắn mang đến trước mắt biến thành màu đen cảm giác. Đang Diễm liền như vậy ngất đi. Văn Tiểu chậm gì gì mà mặc tốt xiêm y rẻ, xuống giường. Trên người nàng phong tình trở nên càng đậm trọng, giơ tay nhấc chân, vũ mị nhưng không thất tục Nàng lục tung tìm ra một sấp giấy nhắn tin cùng một chi bút. Nàng bá bá bá ở giấy nhắn tin vừa viết, hôm nay chị liệu kết thúc, ngày mai thấy. Viết xong, nàng kéo xuống giấy nhắn tin giấy, bang mà vỗ vào đằng diêm trước ngực. Sau đó mới chậm rãi hoạt động bùn rùn thân thể, đi đến cạnh cửa, mở cửa, bán ra đi. Này đạo môn cách đâm hiệu quả không tồi. Trình Hồng Hi chờ xoay người, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà gặp được Văn Kiểu Vũ mị động lòng người bộ dáng, mới mặt đỏ mà thối lui hai bước, hiểu được bên trong đã xảy ra cái gì. Văn Tiểu thư ngươi. Văn Tiểu Dương mắt xem hắn. Hỏi lại một tiếng, ân, Nàng âm cuối hướng về phía trước trọn, tê tê dại dại mà từ người trái tim phát hỏa quá. Trình Hồng Hy căn bản không phải nàng đối thủ, lúc này hận không thể đem lỗ thai đều đổ lên, càng đừng nói đối thượng nàng đôi mắt, cùng nàng chính thức mà cường điệu, làm nàng đừng lại đi cầu dẫn tiên sinh. Thấy hắn không ra tiếng, văn tiểu liền trực tiếp lướt qua hắn, chiều chính mình phòng đi trở về. Nghe nàng tiếng bước chân dần dần xa, Trình Hồng Hy mới quay đầu nhìn thoáng qua. Nữ nhân này! Thật là từ đầu ngón tay đến đầu tóc ti nhi, đều không một không ra mê người. Trình Hồng Hy dơ tay go go môn, thật lâu đợi không được đáp lại. Hắn nhịn không được đẩy cửa đi vào, sau đó mới nghe thấy tiên sinh nghẹn ngào thanh âm. Đi ra ngoài. Trình Hồng Hy chạy nhanh lại lui ra tới. Mà đang diễm cơ cơ đầu, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Hắn kéo xuống ngực giấy nhắn tin, tức khác mặt như thái sắc. Trương 95 cứu vớt bệnh nặng đại lão, 3. Kết thúc không có gì hương vị bữa tối. Đang diễm như thường lui tới giống nhau, nhắm mắt nằm ở trên giường. Thừa dịp bây giờ còn có điểm tinh lực, nghe một chút cấp dưới giao đi lên hội nghị đi âm. Đang diễm nghe được một nửa, đột nhiên cảm giác được chăn bị sốc lên. Hắn siết mà mở mắt ra, liền thấy Văn Kiều chui vào hắn trong ổ trăn. Văn Kiều vươn mảnh dài ngón tay, câu đi rồi hắn thay nghe tuyến. Chúng ta phải nắm chặt thời gian nha. Nàng nói. Đang diễm, nắm chặt cái gì thời gian? Văn Kiều nhăn lại cái mũi. Trên mặt khó được biểu lộ ra một chút kiểu khí thiên chân hương vị, cùng nàng gương mặt này ghé vào một hối, thế nhưng cũng không có vẻ không khỏe. Nàng nói, năm chặt thời gian chưa khỏi ngôi nhà, thực mau nhà ta người liền phải đến mang ta đi rồi. Đàng diễm cũng không có đem những lời này để ở trong lòng. Hắn thậm chí ước gì nàng nhanh lên đi. Chiếu nàng như vậy lăn lộn đi xuống, hắn có thể hay không sống quá một tháng đều khó mà nói. hung chi! Theo càng thâm nhập thân mật tiếp xúc, Hán nội tâm cũng càng không hy vọng nàng liền như vậy vì ở chính mình thiên chân không hiểu chuyện hành vi thượng. Nàng sớm một chút rời đi, trở lại văn ra, hẳn là còn có vãn hồi cơ hội. Văn tiểu cũng mặc kệ đằng Diệm nghĩ như thế nào, nàng rôi tay nhéo nhéo hắn cánh tay, lại mơn trớn hắn gương mặt, như là tán tỉnh, nhưng lại như là lại thuần khiết bất quá động tác. Người thực mo liền sẽ hảo lên lạp. Văn tiểu híp mắt cười cười, trên người nàng nước hoa mùi vị, tựa như nàng giờ phút này tươi cười, dạng điểm điểm ngọc ý. Có lẽ là bởi vì đang bệnh, hắn đã lâu lắm không có nhìn thấy quá tốt đẹp sự vật. Hắn ánh mắt đột nhiên bắt giữ đến này một mặt cười, thế nhưng có trong nháy mắt hoa mắt say mê. Văn tiểu một tay túm chặt chân một xả, đưa bọn họ hai một khối che lại đi vào. Đang diễm thai nghe liền như vậy ở dãy rùa chung, không biết lăn trô nào vậy. Lại là hơn hai giờ lăn lộn xuống dưới, văn tiểu liếm liếm hơi hơi phát là ngôi, cười ở đàng diễm trên người chậm gì gì mà bắt đầu mặc quần áo. Đàng diễm sắc mặt đen lại lục, tái rồi lại hắc. Hắn ngẩng đầu gắt gao mà nhìn chầm chầm Văn Kiều, ánh mắt miêu tả quá nàng khuôn mặt, thân thể đường cong. Nay trong nháy mắt, hắn cảm thấy nàng quả thực giống như là cái yêu tinh, Cái loại này dựa hút nhân tinh khí tồn tại yêu tinh. Văn Kiều làm như không có nhận thấy được hắn ánh mắt giống nhau, còn một bên của tóc, một bên thấp thấp mà hắn giận, như là làm nũng, cái kia trình hồng hy quá phiền, lao đổ ở ngôi cửa, lần sau ta muốn vào môn, có phải hay không còn phải phiên cửa sổ. Đang Diễm Tâm nói, đổ đến hảo nhưng hắn lúc này liền nói chuyện sức lực cũng chưa, vì thế chỉ có thể lạnh như băng mà nhìn chầm chầm Văn Kiều. Văn tiểu xuống giường, vào phòng 8. Đang diễm ở bên ngoài cũng chỉ có thể nghe thấy rối tinh rối mù tiếng nước. Nhưng chỉ là như vậy thanh âm, liền cũng đủ lệnh người mơ màng. Hắn rốt cuộc chỉ là bị bệnh, nhưng cũng không phải mất đi phương diện nào đó năng lực. Như vậy thanh âm, lại kết hợp đến phía trước còn sót lại ở trong đầu hình ảnh, không thể nghi ngờ là một loại trà tấn. Đang diễm mày càng nhăn càng chặt trên mặt biểu tình nhìn qua nhưng thật ra càng có uy hiếp lực bảo quản kia dọa khóc tiểu hài nhi cái loại này văn tiểu tắm rửa xong ra tới chậm gì gì mà xoa tóc nàng đi tới đằng diễm mép giường sau đó hơi hơi cúi xuống thân hôn hạ đằng diễm ngồi trong phòng tắm nhiệt khí bốc lên cho nên nàng ngôi đều bị nóng bức đến mềm mại lại ấm áp lên đằng diễm bị nàng thân chung thời điểm có trong nháy mắt hoàng hốt nàng tóc không có hoàn toàn lau khô giọt nước rơi xuống dừng ở đằng diễm trên mặt thủy đã nhanh chóng biến lạnh đang Diễm một cái giật mình, khoảnh khắc thanh tỉnh lại đây. Mà Văn Kiều cũng bay nhanh mà bỏ chạy cái kia hôn. Phần 125 Nàng nắm chặt khăn lông, hướng đẳng Diễm làm cái cúi chào thủ thế, ngày mai tai kiến. Nói xong, nàng liền quay người cửa trước biên đi qua đi. Bóng đêm đã thâm, ngoài cửa chỉ có tối tăm hành lang ánh đèn. Nàng đi vào hành lang chung, thức tha thân ảnh dần dần biến mất. Đang Diễm nhíu hạ mi, lúc này mới nhớ tới, hắn hẳn là nói cho nàng một tiếng, tóc muốn lau khô. Sáng sớm hôm sau, Văn Tiểu lại quen cửa quen nẻo mà lặng lẽ chui vào hắn phòng, rất giống là yêu đương vụng trộm giống nhau. Có lẽ là bởi vì nàng cơ hồ hoàn toàn đem hắn coi như một người bình thường. Đang Diễm lúc đầu lửa giận bình ổn qua đi, thế nhưng chậm rãi từ giữa cảm giác được một kia thả lỏng. Kết thúc buổi sáng vui thích, Văn Tiểu như cũ bay nhanh mà rời đi. Đang Diễm bụng đói kêu vang, làm người hầu đem bữa sáng bắt được trong phòng tới. Hắn thường ăn đồ ăn đều là một ít tương đối dễ tiêu hóa, như nói cháo, mì sợi một loại có đôi khi thậm chí chỉ hấp thu dinh dưỡng dịch hôm nay hắn ăn cơm động tác cùng bình thường không có gì khác nhau mỗi một muông khoảng cách tần suất chịu tải sức ăn nhiều ít đều là giống nhau chỉ là chờ đến hắn bất chi bất giác dừng lại cái muôn thời điểm hắn mới phát hiện một chén cháo thế nhưng bị hắn ăn sạch hắn nhíu mày cảm thụ một chút thế nhưng còn không có cảm nhận được no ý người hầu ở một bên tiểu tâm mà ngẩng đầu thiên sinh đang diễm dừng một chút nói lại thịnh một chén cháo người hầu sửng sốt bởi vì nàng rất ít nghe thấy như vậy yêu cầu. Thượng một lần nghe thấy tựa hồ vẫn là một năm dưới trước kia. Bất quá ngày đó buổi sáng tiên sinh ăn xong đi nhiều ít, sau lại tất cả đều nổ ra. Người hầu do dự một chút, vẫn là không có cái lời đằng diễm mệnh lệnh. Thức mau, đệ nhị chén cháo đoan tới rồi đằng diễm trước mặt. Hắn như cũ lấy không nhanh không chậm tần suất ăn xong rồi chỉnh chén cháo. Hai chén cháo xuống bụng, hắn mới cảm giác được một chút chắc bụng. Tứ chi giống như cũng đi theo khôi phục một chút sức lực. Hắn thủi hạ mấy cái thân tín. Thực mau tất cả đều gom lại trong phòng tới, bọn họ thật cẩn thận mà nhìn đằng diễm, thấp giọng hỏi, tiên sinh cảm thấy có khỏe không? Tiên sinh muốn hay không đi bệnh viện? Đằng diễm, đi bệnh viện. Đằng diễm lại một lần đi tới bệnh viện, bệnh viện trên giới đều kinh ngạc cảm thắn với đằng tiên sinh tới tần suất như thế nào đột nhiên biến cao. Bệnh viện lập tức lại cho hắn an bài một lần kiểm tra. Kiểm tra xong, bác sĩ do dự mà nói cho hắn, đằng tiên sinh, gần nhất ngài thân thể trạng vững có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng lúc sau có thể hay không lặp lại chuyển biến xấu. Rất khó bảo đảm. Đang diễm bệnh thời gian không ngắn, chẳng sợ lặp lại chuyển biến xấu như vậy chứ từ hắn lỗ hai lăn qua đi, trên mặt hắn cũng không có chút nào giao động. Hắn gật gật đầu, ta đã biết. Bác sĩ nhẹ nhàng thở ra, khắc cũng không dám nhiều lời, sợ vạn nhất lúc sau bệnh tình chuyển biến xấu, chịu tội khả năng muốn tính ở trên đầu của hắn. Bất quá bảo đảm đang diễm trước mắt không có chuyển biến xấu, ngược lại có điều chuyển biến tốt đẹp, đó chính là tin tức tốt. Đang Diễm ngồi xe phản hồi biệt thự. Chờ lên xe, Trình Hồng Hy đột nhiên ra tiếng nói, tiên sinh khí sắc là muốn hảo một chút. Đang Diễm ngần ra, đột nhiên nhớ tới Văn Kiều phía trước cùng lời hắn nói, sắc mặt hông nhuận, đây là chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu A. Bất quá đằng Diễm tâm thần thực mau đã bị lôi đi. Thừa dịp hắn lúc này có thừa lực, Trình Hồng Hy bắt đầu cùng hắn công đạo gần nhất phát sinh sự. Bên này Đang Diễm ở ngắn ngủn mấy ngày nội, hai lần tiến bệnh viện tin tức, cũng chuyển đi ra ngoài dẫn tới những cái đó nguyên bản liền lòng mang quỷ thanh người càng là ngao ngẹt rục dịch lên. Đang diễm dọc theo đường đi tiêu hao không ít tinh lực, chờ xử lý xong trong tầm tay chồng chất sự vụ, hắn đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Mà chờ ngồi xe lăn tiến vào đến biệt thự đại môn, hắn lại đột nhiên nghe thấy được một trận khắc khẩu thanh. Đang diễm sắc mặt trầm xuống dưới. Trình Hồng Hy trước một bước vào phòng khách, sau đó mới quay lại thân tới đẩy xe lăn, tiên sinh, là Lý Lệ cùng Văn tiểu thư xảo đi lên. Đang diễm không có mở miệng. Trình Hồng Hi đẩy xe lăn tiến vào tới rồi phong khách, Đang Diễm cũng liền nghe rõ các nàng khắc khẩu nội dung. Văn tiểu thư, ngươi không cần quá phận. Nơi này là đàng gia, không phải ngươi nghe trạch. Chính ngươi hái làm gì, cũng chưa người quản ngươi, nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà đi thai họa đàng tiên sinh. Ngươi có mấy cái mệnh có thể bồi. Viên Lý lì tức giận đến lạnh giọng hét lớn. Văn tiểu chậm gì gì mà chuyển động trong tay sữa bò ly, căn bản không đem nàng xem ở trong mắt, cho nên nàng ngữ điệu đều là không chút để ý. Ta lại a diễm vị hôn thê, liền tính ta thai hỏa hắn, đem hắn thai hỏa đã chết, kia cũng chỉ có thể tính hắn xui xẻo lạc. Ngươi, ta. Văn Tiểu nghiêng đầu xem nàng, cười hạ, viên tiểu thư không phục sao? Nhưng là không có biện pháp nha, ai kêu viên tiểu thư không phải a diễm vị hôn thê đâu. Viên Lý Lý còn muốn lại mắng, nhưng dư quang đột nhiên thoáng nhìn đằng diễm thân ảnh, tức khắc liền giống như cắt móng muốt miêu, thuận theo lên. Nàng một quay đầu, ta bất hỏa người xảo. Văn tiểu thư, ta chỉ có thể nói cho ngươi Làm người không cần quá phận. Nga. Văn Tiểu hồn không thèm để ý mà lên tiếng, sau đó mới nhìn về phía Đang diễm. Đang diễm cùng nàng đối thượng ánh mắt. Vì thế văn kiểu hướng hắn chấp hạ mắt, rất có điểm nhi khiêu khích hương vị. Đang diễm lập tức cũng đừng khai ánh mắt. Văn Tiểu cười cười, ta về phòng nghỉ ngơi lạc. Liên tính ở đây cơ hồ tất cả mọi người không quá thích nàng, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Đương nàng cười lên, liền rất khó có người có thể ngăn cản được trụ nàng mị lực. Văn Tiều bưng sữa bỏ ly chậm gì gì mà hướng trên lầu đi. Đi tới đi tới, nàng đột nhiên trở về cái đầu, hướng Đang Diễm làm cái khẩu hình. Vãn, thượng, thấy. Đang Diễm tim đập không ngọn nguồn ống thoát nước nửa nhịp. Trên mặt hắn thần sắc nhưng thật ra chút nào không hiện, nhìn qua như cũ hung ác nham hiểm lạnh nhạt. Đang Diễm cũng lên lầu nghỉ ngơi. Mà hắn từ đầu tới đuôi đều không có phân ánh mắt cấp viên lì lì. Viên lì lì cắn cắn môi, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Trình Hồng Hy. Trình Hồng Hy thở dài. Cắn răng nói, không có biện pháp, ai kêu nàng là đẳng tiên sinh vị hôn thê đâu. Không phải đã giải trừ hôn ước sao? Viên lì lì không cam lòng hỏi. Hết thảy đều còn phải xem tiên sinh ý tứ, tiên sinh không có hạ lệnh đuổi đi nàng, kia nàng chính là tiên sinh vị hôn thê không sai. Viên lì lì vành mắt đỏ lên. Đều đến lúc này, ta còn là không cơ hội sao? Trình hồng hy vô vô nàng gối, Hắn rất muốn nói, ngươi đừng cùng văn tiểu thư đấu, ngươi đấu không lại nàng. Nhưng ngấm lại lời này nói ra. Khả năng càng trọc người sinh khí, vì thế đành phải cấm miệng. Nhưng hắn thật sự đánh đáy lòng cảm thấy, Văn tiểu thư thủ đoạn bản lĩnh đều quá mức lợi hại, nhìn xem tiên sinh mỗi ngày bị khi dễ thành cái dạng gì sẽ biết. Đào mắt tới rồi buổi tối, đang diễm tinh lực lại khôi phục không ít, hắn vừa mới chuẩn bị xử lý trong tầm tay sự vụ, nhưng đột nhiên nghĩ tới Văn tiểu, vì thế hắn động tác cứng đờ, không có lại động trên bàn nổ kẹp u, mà Văn tiểu cũng đích xác tay chân nhẹ nhàng mà lại một lần tiềm nhập hắn phòng. Nàng hôm nay ăn mặc đầm dây, đem gợi cảm vũ mị cùng thiên chân không chút nào không khỏe mà kết hợp tới rồi một hối. Nàng liền đứng ở mép giường, hơi hơi con lưng, rất là nghiêm túc hỏi đằng Diễm, ta cảm thấy quá trợm. Bằng không về sau đổi thành một ngày ba lần đi. Đằng Diễm. Một ngày ba lần có hay không ăn bài thượng, đằng Diễm không biết. Nhưng một đêm ba lần lại an bài thượng. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, hắn mới phát giác chính mình tối hôm qua thế nhưng ngủ một cái hảo giác. Ma Văn Tiều. Tự nhiên là đã không thấy bóng dáng. Hắn duỗi tay xoa xoa bên cạnh không rất vị trí, sau đó ngồi dậy. Một loại nói không nên lời cảm giác dần dần lan tràn hướng hắn khắp người, hắn cảm giác được chính mình tinh lực khôi phục hơn phân nửa, liền sức lực đều dần dần tràn đầy lên. Đúng lúc này, Trinh Hồng Hy tới gõ vang lên môn. Hắn khó xử mà đi vào bên trong cánh cửa, nói: "Tiên sinh." Lao Đô dẫn tiến một cái kỳ quái nữ hài nhi. Nữ hài nhi kia nói nàng trong tay có một mặt dược, có thể trị tiên sinh bệnh tùy tiện tới cá nhân, lão Đỗ cũng dám dẫn tiến. không không, lão Đỗ cũng khảo hạch nửa ngày mới dám tin. kia nữ Hải Nhi chính mình cũng thề thề, nói là nếu vô dụng nói, tùy tiện như thế nào xử trí nàng trình Hồng Hi suốt ruột mà nói, mặc kệ thế nào, tổng muốn thử thử một lần. thiên sinh thân thể quan trọng, nàng gọi là gì? Long chân. Văn Tiểu Ỷ ở lầu ba hành lang lan can thượng, trầm gì gì mà hoảng mũi chân. nàng trong tay nắm một con trâu nãi ly, ánh mắt xuống phía dưới nhìn lại. Dưới lầu trong đại sảnh, một cái ăn mặc câu phục hơi hơi lưng còng trung niên nam tử, chính nôn nóng mà xoa xoa tay. Hắn bên người đứng một cái giá người cao gầy, trang điểm lược hiện quê mùa tuổi trẻ nữ hài nhi. Nữ hài nhi chặt chẽ năm chặt lòng bàn tay, một đôi mắt lại viên lại lượng. Nữ chủ nhanh như vậy liền tới rồi a. Chương 96 cứu vớt bệnh nặng đại lão, 4. Long chân trụ vào biệt thự, bị an bài ở lầu 2 phòng cho khách nội, tất cả mọi người ở chờ mong nàng trong tay thực sự có như vậy một mặt linh dược có thể cứu đằng Diễm tính mạng. Trình Hồng Hi còn riêng đi gặp nàng một mặt, một lòng tức khắc rơi xuống đất. Cái này nữ hài Nhi tuổi nhẹ, vừa thấy giống như là mới từ tháp ngả voi ra tới. Trang điểm quê mùa không quan hệ, ít nhất sẽ không giống Văn Tiểu Thư như vậy trương Dương tùy ý đến qua phân. Tới rồi buổi sáng, Văn Tiểu Từ đằng Diễm trong phòng khe sờ sờ mà ra tới, sau đó trở lại chính mình phòng tắm rửa, thay quần áo. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, nàng mặc một cái trưởng tụ màu đỏ váy liền áo. Chậm rãi từ trên lầu đi xuống tới, làn váy theo nàng nện bước đông đưa, thật giống như đạp lên một đoàn minh diễm nhiệt liệt hòa thượng. Long chân ngồi ở bàn năng trước, nghe thấy tiếng bước chân, bà năng ngẩng đầu nhìn qua đi. Sau đó chính là một sát kinh diễm. Long chân cơ hồ làm không ra khác biểu tình, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm Văn Kiều phương hướng, nhìn nàng đến gần. Nguyên lai like trong hiện thực thực sự có như vậy vũ mỹ lại phong tình nữ nhân, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng cất bước xuống thang lầu, đều cảm thấy nói không nên lời mê người. Yêu nhã phong tình tựa hồ hoàn toàn dung nhập nàng trong xương cốt. Long chân đột nhiên cảm thấy có chút tự biết xấu hổ lên. Nàng mới vừa được đến trong tay hệ thống, trong xương cốt còn chưa hoàn toàn cùng qua đi thoát ly khai. Trên người xuyên học viện phong cập đầu gôi váy, đều là nàng khó được mua được tay xinh đẹp váy. Nhưng hiện tại nàng ngồi ở chỗ đó, không tự giác mà muốn sau này xúc, bản năng không quá tưởng cùng nữ nhân mặt đối mặt. Trước mặt nữ nhân chính là qua đi nàng hâm mộ lại ghen ghét, lại như thế nào cũng không bằng kêu một loại người nhưng thiên bất tuệ nàng nguyện văn tiểu kéo ra ghế dựa ở long chân đối diện ngồi xuống ngồi gần nhất một ít long chân phát hiện gần xem nàng càng xinh đẹp đa tình mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn đôi mắt lông mi cái đuôi cũng hướng lên trên câu lấy mang theo miêu nữ lang mị. còn có thẳng thắn mũi hình dạng xinh đẹp môi nàng đặt lên bàn thủ đoạn cũng là tinh tế trắng nõn cổ cũng là thon dài thẳng thắn nàng lười biếng mà ỉ ngồi ghế dựa nhưng cũng cũng không có vẻ không lưng lưng còng ngược lại có vẻ vai tay đường còn xinh đẹp Giáng vẻ ưu nhã lại lười biếng Long chân quay đầu đi xem Trình Hồng Hy Trình Tiên Sinh Vị này chính là Không đợi Trình Hồng Hy mở miệng Văn Tiểu liền trước một bước đã mở miệng Ta là A Diễm vị hôn thê Ta kêu Văn Tiểu Long chân chậm nửa nhịp mà phản ứng lại đây Văn Tiểu trong miệng A Diễm Chính là này tòa biệt thự chủ nhân Đàng Diễm Đảng Tiên Sinh Long chân một lòng phụ tấn vào đáy nước Nàng ngày hôm qua đã gặp qua Đảng Tiên Sinh một mặt Trước đó Nàng sở tiếp xúc đến Nam Tính phần lớn tuổi nhẹ. Tính cách lô mạng non nớt, rời đi trường học, yêu đương tiền đều dựa vào từ cha mẹ trong túi lão. Đàng tiên sinh không giống nhau. Cho dù là sắc mặt tái nhợt, mặt mang thần sắc có bệnh, trên người hắn uy thế cũng một chút không giảm. Long chân đã từng nghe nói qua đàng tiên sinh sự tích, chờ đồn đãi cái kia thân gia phong phú, thủ đoạn siêu cao, hành sự quả quyết tàn nhẫn đàng tiên sinh, hóa thành trước mặt chân thật người. Long chân khó tránh khỏi có điểm nhi hảo cảm. Đặc biệt là nghĩ đến chỉ cần chính mình cứu hắn. Từ đây liền khả năng sẽ được đến đảng tiền sinh ưu ái, đảng tiền sinh cũng sẽ khôi phục đến phía trước dung mạo anh Tuấn, quyền thế địa vị nơi tay thời điểm. Long chân liền khó tránh khỏi nghĩ đến càng nhiều. Nhưng lúc này, Long chân cái gì tâm tư đều cấp hấp xuống đi. Nàng lấy cái gì cùng trước mắt diễm quang bắn ra bốn phía nữ nhân so đầu, ta kêu Long chân. Nàng cười cười, liền sai khai Văn Kiều ánh mắt. Cơ hồ một cái đối mặt, Văn Kiều liền không sai biệt lắm nhìn ra Long chân tâm tư. Phần 126 Nàng câu môi cười cười. Trình Hồng Hy thấp giọng nói, Văn Tiểu Thư, vị này Long Tiểu Thư là đáp ứng lời mời đi vào biệt thự, vì tiền sinh trị liệu. Úc! Văn Kiều lên tiếng, nhưng thanh âm đột nhiên quẻo một khúc cong, nàng nhướng mày, liếc xéo Trình Hồng Hy nói, có ta tới chị A Diễm còn chưa đủ sao? Còn muốn nữ nhân khác tới chị? Trình Hồng Hy đỏ mặt lên, cổ họng một nghẹn, lại tức lại nói không nên lời lời nói. Hắn cảm thấy vị này Văn Tiểu Thư, quả thực quá không biết đại thể. Hành sự tác phong hoàn toàn chỉ lo chính mình vui vẻ không? Văn tiểu thuận tay từ hầu gái trong tay tiếp nhận bữa sáng khay, liền phải hướng trên lầu đi, ta phải đi hỏi một chút hắn, còn có cái gì không thỏa mãn? Trình hồng hy vội vàng ở phía sau truy, văn tiểu thư, tiên sinh lúc này còn ở nghỉ ngơi. Ngươi cần gì phải vì loại này việc nhỏ đi quấy rời hắn? Long chân ở phía sau thấy, không khỏi âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ, vị này văn tiểu thư lớn lên là thật xinh đẹp, chính là quá càng quái, không hiểu chuyện nhi điểm. Nay đại khái chính là nhà giàu thiên kim nhóm bệnh trung. Văn tiểu không quan tâm, dọc theo đường đi lâu, đẩy cửa đi vào đảng diễm phòng. Trình Hồng Hy theo sát sau đó, Văn tiểu thương. Trên giường, đằng diễm chậm rãi ngồi dậy, hắn nhìn về phía trình Hồng Hy, xảy ra chuyện gì. Trình Hồng Hy bước chân cứng lại. Hắn nói không nên lời là nơi nào có biến hóa, nhưng liếc mắt một cái vọng quá khứ thời điểm, tiên sinh trên người mộ khí chậm chậm tựa hồ tiêu cái sạch sẽ. Trình Hồng Hy nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần lại đi xem văn Kiều thời điểm, văn Kiều đã muốn chạy tới đằng diễm mép giường Đằng diễm ánh mắt rừng ở văn kiểu trong tay trên thay, cho ta. Văn Kiều điểm phía dưới, nhưng là ngươi muốn trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, mới có thể ăn thượng. Đằng diễm bất cười. Cầm hắn nơi này đồ ăn tới uy hiếp hắn. Hảo, ngươi hỏi. Có ta trị liệu ngươi còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn tiếp cái nữ hải nhi đến biệt thự trụ. Nàng nơi nào so với ta lợi hại? Văn Kiều trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, môi nhếch hẳn, thần sắc không mau. Nhưng mỹ nhân tự nhiên tức giận thời điểm, cũng là xinh đẹp. Nàng như vậy một phát hỏa, ngược lại làm nàng ngày thường mỹ ý đi ba phần, nhiều một chút thiên chân hương vị. Trình Hồng Hy ở ngoài cửa nghe được đau đầu. Còn trị liệu? Tinh quái dối. Đang diễm lại đột nhiên nhìn về phía Trình Hồng Hy, đem cửa đóng lại. Trình Hồng Hy sừng sốt, phản xạ có điều kiện mà đóng cửa lại. Không đối. Thiên sinh làm hắn đóng cửa làm gì? Nàng nơi nào đều không có người lợi hại. Đang diễm mở miệng nói, trên mặt hắn biểu tình vẫn là trước sau như một, làm người khó có thể phân biệt hắn chân thật cảm xúc. Văn tiểu những mày, nghiêng đầu xem hắn, thật vậy chăng? Thật sự. Nhưng là trị liệu ta không thể chỉ dựa vào ngươi. Hắn mơ hồ cảm giác được, văn tiểu đối hắn cái gọi là trị liệu, là có hiệu quả. Có ai không muốn sống đâu. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tồn tại. Văn tiểu bưng mâm đồ ăn xoay người. Vậy ngươi không bữa sáng ăn. Kỳ thật liền tính nàng không cho, người hầu cũng giống nhau sẽ đem bữa sáng lấy lại đây. Nàng động tác khó tránh khỏi có vẻ có chút tính trẻ con. Đang diễm ánh mắt lóe lóe, hắn giơ tay bắt được văn kiểu thủ đoạn, dùng tới lực đạo to lớn, đều có điểm ra ngoài chính hắn dự kiến. Bởi vì hắn đã thật lâu không có dùng ra quá như vậy sức lực. Đừng nóng giận. Hắn nói, trên thực tế, sẽ nói ra những lời này, cũng ra ngoài chính hắn dự kiến. Nhưng lúc này hắn đích sắc ngạnh bài trừ câu này trấn ăn nói ít nhất đối với hắn tới nói đã là rất lớn trình độ thượng chấn ăn nói. Văn tiểu xoay người, ta chỉ hy vọng ngươi bị ta trị liệu làm sao bây giờ. Đang Diễm nhấp khẩn môi, không nói gì. Văn tiểu hơi hí mắt, ngươi thích nàng vẫn là thích ta. Đang Diễm phía trước hai mươi mấy năm nhân sinh, trước nay không gặp được quá trắng da lớn mật đến Văn tiểu tình trạng này nữ hài nhi, đặc biệt nàng vẫn là Minh Diễm động lòng người, nhất tần nhất tiếu đều mang theo sinh ra đã có sẵn mị lực. Nàng nhíu mày, nàng nhấp môi, khẽ miệng nàng gợi lên. Đều thư huyết xinh đẹp hai chữ. Ta. Tính, ngươi đừng nói nữa. Văn tiểu tún quá bàn nhỏ bản, đem mâm đồ ăn đặt ở hắn trước mặt. Sau đó nàng cũng đừng quá mặt đi, không xem hắn. Trước mặt đồ ăn tản mát ra nhàn nhạt hương khí. Đàng diễm nhìn lướt qua, nhấp môi thấp giọng nói, ta đây cũng chỉ bị ngươi trị liệu. Văn tiểu đưa lưng về phía hắn, ta không tin. Đàng diễm có điểm bất đắc dĩ, nhưng vẫn luôn bao phủ ở hắn mặt mày tối tâm chi sắc, lúc này tiêu cái sạch sẽ. Hắn chưa từng tiếp xúc quá như vậy nữ hài nhi. Cả gan làm loạn, tùy ý tùy tâm. Nàng hình như là trên đời này khó nhất hầu hạ người, nhưng lại hình như là trên đời này tốt nhất thỏa mãn người. Nàng xinh đẹp lại kiểu quý, nếu không phải vừa lúc làm hắn vị hôn thê, là hẳn là bị người sủng phủng. Kiểu như thế nào mới tin? Đang diễm hỏi. Ngươi còn muốn cùng ta giải trừ hôn ước sao? Văn kiểu bất mãn mà hỏi lại. Đang diễm thức thời mà không có nói đây là văn ra muốn giải trừ hôn ước. Hắn dừng một chút. Nói, không được. Nếu hắn thật là có khỏi hẳn kia một ngày nói. Văn kiều lúc này mới xoay đầu xem hắn, hừ nhẹ một tiếng, vậy ngươi ăn đi. Nàng xoay đầu khi, triển lộ ra sườn mặt cũng là xinh đẹp. Đàng diễm, ân Chờ đến đàng diễm cơm nước xong, văn kiểu vẫn là không có phải đi ý tứ. Phía trước văn kiều mỗi lần đều là làm xong liền đi, so cha nam rút điếu vô tình còn muốn rút điếu vô tình. Lần này khó được để lại lâu như vậy, đàng diễm không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Văn tiểu không cao hứng mà nói, ta phải nhìn ngươi à, vạn nhất ngươi thấy nữ hài như kia liền không thích ta làm sao bây giờ. Văn tiểu vừa dứt lời, Trình Hồng Hy liền tới gõ cửa, tiên sinh, Long tiểu thư tới. Trình Hồng Hy nói xong, liền đem cửa đẩy ra. Văn tiểu liền dựa vào trên sofa, chớp chớp mắt, nhìn chầm chầm đằng diễm. Long chân liền đứng ở ngoài cửa, cùng Trình Hồng Hi xóng vai, nàng hơi co quắp mà chiều đằng diễm nhìn qua, sau đó. Sau đó nàng liền thấy Văn tiểu. Văn tiểu thư cũng ở. Long chân sửng suốt. Văn tiểu nhăn lại cái mũi, ta không nên ở sao? Long chân vội lắc lắc đầu, sau đó một lần nữa nhìn về phía đằng diễm, ta không phải ý tứ này. Đằng diễm ra tiếng, ngươi có nói cái gì muốn nói? Nói đi. Long chân mím môi, chỉ có thể cùng đằng tiên sinh nói. Văn tiểu khẽ hử một tiếng. Long chân âm thầm nhíu mày, Vị này văn tiểu thư sự không khỏi cũng quá nhiều điểm. Đằng diễm nhìn thoáng qua trình hồng hy, ngươi đi ra ngoài. Trình hồng hy ngẩn người, kia. Yeah. Văn tiểu thư. Văn tiểu cười tủm tỉm mà nhìn hắn, "Ta đương nhiên là lưu chứa nha. Bằng không đổi ngươi đương hắn vị hôn thê nha." Trình Hồng Hi bị nghẹn họng, đành phải gật đầu, ngoan ngoãn lui ra. Long Chân nhịn không được nói, "Còn có Văn tiểu thư." "Nói đi." Đang Diễm mở miệng. Hắn hơi hơi rũ xuống ánh mắt, có vẻ cả người càng vì đạm mạc. Thật giống như hắn cũng không quá coi trọng Long Chân trong tay đồ vật. Long Chân tâm nhẹ dựng, đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Vì thế nàng mí môi, vẫn là dâng lên một cái cái hộp nhỏ. Nơi này là ngài yêu cầu dược. ân, cảm tạ long tiểu thư hiến dược. Lúc sau ta người sẽ hướng ngươi chi trả tương ứng thù lao, ngươi có điều kiện gì, cũng có thể hướng bọn họ đưa ra. Long chân giật mình, này cùng nàng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Nàng cứu hắn. Hắn là cảm xúc không dễ dàng lộ ra ngoài người, không có biểu lộ kích động thực bình thường. Nhưng, nhưng như thế nào cũng không nên là như thế này vô cùng đơn giản hai câu lời nói liền xong rồi a. Chương 97 Cứu vớt bệnh nặng đại lão, Nam đang Diễm ngẩng đầu, Long tiểu thư còn có khác sự sao? Long Chân há miệng thở dốc, do dự mà mở miệng, "Đang tiên sinh, này vị linh dược đều không phải là tiền tài có thể đổi." "Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì?" Đang Diễm tư thái biểu hiện thật sự là hào phóng, khẩu khí nhẹ nhàng bâng cơ đến giống như vô luận nàng muốn cái gì, hắn đều có thể cho nàng làm ra giống nhau. Nhưng Long Chân lại cao hứng không đứng dậy, đem lời nói trắng ra mà nói đến tình trạng này, nàng chính mình đều cảm giác được một tia cảm thấy thẹn. văn tiểu cũng nghiêng đầu xem nàng, long tiểu thư nghĩ muốn cái gì? long chân nhấp môi dưới, nghĩ đến chính mình tới nơi này mục đích, hung hăng tâm, nói, ta có thể không cần bất luận cái gì thù lao, ta chỉ hy vọng đằng tiền sinh có thể thuê ta. đang diễm lại như cũ thần sắc bình tĩnh, hắn miệng lưỡi càng có vẻ bất cận nhân tình. long tiểu thư có thể đạt được như vậy linh dược, là rất có bản lĩnh. nhưng trừ ngoài ra đâu? long tiểu thư trên người có cái gì đáng giá ta thuê đâu? Kỳ thật ta cho rằng, tiền hóa hai bên thỏa thuận xong là tốt nhất. Ta không thiếu tiền. Long chân bay nhanh mà nói, nói xong nàng lại chạy nhanh bổ sung nói, ta tao ngộ một chút phiền thoái, chỉ có thông qua cái này con đường mới có thể giải quyết. Ta trên người, cũng không ngăn chỉ có linh dược thứ này. Đang tiên sinh nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn đúng không? Cuối cùng một câu, nàng nói được thật cẩn thận. Nói cho hết lời, nàng lại nhìn nhìn văn kiều. Đang diễm nhàn nhạt nói, ta đây hay không có thể giải đọc vì... Long tiểu thư thi tay cứu ta bổn ý, là vì có thể mượn dùng đằng gia thế lực, tới ngăn cản địch nhân. Long chân cắn cắn môi, nàng vốn dị không nghĩ bại lộ mục đích của chính mình. Nàng chỉ nghĩ cứu người, sau đó không cần nàng mở miệng, đối phương cũng đã thuận lý thành chương mà đem nàng nhận làm ân nhân. Nhưng hiện tại cái gì đều bị trắng ra mà xả tới rồi bên ngoài thượng, kia nàng cứu người hương vị liền thay đổi, không hề có vẻ như vậy thuần túy. Ngươi yêu cầu tránh né bao lâu?" đang diễm hỏi. Long chân vội mở miệng, Hai tháng. Nàng nói đến một nửa sửa lại khẩu. Lại lâu một chút đi, lại lâu một chút không phải càng an toàn sao. Long chân như vậy khuyên chính mình nói. Người trở về đi. Long chân vội nhìn về phía cái kia trang dược hộ, dược. đang diễm không nói chuyện. hiển nhiên vừa rồi kia đoạn nói chuyện với nhau, đã tiêu hao hắn bộ phận thể lực. Hắn không cảm thấy chính mình cần thiết, ở cùng long chân đối thoại thượng tiếp tục tiêu hao thể lực. Long chân có chút sợ hắn. Nếu nói phía trước mới vừa nhìn thấy chân nhân khi. Sở hữu nghe đồn đều khoảnh khắc tụ tập ở cái này nam nhân trên người, hắn trên người tản ra không người có thể so sánh quan mang, làm người bản năng mê say trong đó. Như vậy hiện tại đằng tiên sinh, khiến cho nàng cảm thấy đầu quả tim phát run. Long chân chỉ có thể gật đầu, không tình nguyện mà rời khỏi phòng. Nàng rõ ràng vốn dĩ nằm chắc yếu thế, vì cái gì nhoáng lên mắt, liền thiếu kiên nhận chính mình đưa lên đi đâu. Long chân ở ngoài cửa hung hăng cắn chặt răng. Long chân thử hô lên hệ thống, hiện tại có thể chịu tại sao. Xin lỗi, ngài bắt được cái mộ giá trị không đủ, vô pháp hoàn thành lần thứ hai triệu tạp. Long chân cắn cắn ngôi. Làm sao bây giờ đâu? Nàng còn có thể từ ai trên người đi đạt được cái mộ giá trị đâu? Cách một cánh cửa phòng nội. Đàng diễm rôi tay đẩy ra rồi dược hộp khấu khóa, nhưng không đợi hắn mở ra hộp. Văn kiểu một bước đi lên trước, vươn nhỏ dài ngón tay đem nắp hộp đấn xuống. Ta không được ngươi dùng nàng dược. Ngươi không phải không muốn làm quả phụ sao? Không cần nàng dược, ta dùng ai? Dùng ta a Văn Kiều câu môi mỉm cười, một lời không hợp liền lại cười ở hắn trên người, sau đó thuận tay nắm lên dược hộp, khấu khóa lại, tùy tay một ném, giựt hộp bay ra đi, va chạm tới rồi chân bàn, sau đó liền không biết hoạt đến chỗ nào vậy. Mới mấy ngày công phu xuống dưới, bọn họ thân thể phù hợp trình độ, đã đạt tới một loại đáng sợ trình độ. Cho nên đương Văn Kiều gần sát hắn thời điểm, hắn bản năng liền có phản ứng, lại nơi nào còn lo lắng đi so đo dược hộp. Văn Kiều đem người khấu ở trên giường, pha trộn suốt một cái buổi sáng. Chờ đến đằng diễm mới vừa dưỡng lên về điểm này sức lực lại háo cái tinh quang, văn Tiểu mới xuống giường, đem cái kia dược hộp nhặt lên tới, thuận tay suy ở áo ngủ trong túi, sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Đằng diễm tắc thực mau lâm vào ngủ say bên trong, liền cùng nàng nhiều lời hai câu lời nói sức lực cũng chưa. Trình hồng hy lại một lần phát hiện, vị kia văn tiểu thư trở nên càng động nhân. Nàng giống như là một tòa bảo quạng, trên người sáng giỏi một chút theo bị khai quật mà triển lộ ra tới. Trình hồng hy chuyển khai đầu không dám lại xem Văn Kiều. Mà Văn Kiều hồn không thèm để ý, từ hắn bên người chậm rãi đi qua, mang quá một chút lệnh người bản năng lầm vào mê say hương vị. Chờ Văn Kiều đi xa, Trình Hồng Hy mới quơ quơ đầu, đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn nghĩ thầm. Phần 127 Xem nàng mới từ tiên sinh trong phòng ra tới bộ dáng này, thật đúng là như là hút nhân tinh khí hồ ly tinh. Văn Kiều đem rượu hộp lấy đi, đàng diễm lúc sau cũng không hỏi. Nàng mỗi ngày lôi đã bất động, tổng muốn đi tìm diễm 3 lần. Mỗi lần đằng diễm đều cảm thấy chính mình phản phất phải bị đào rỗng. Nhưng chờ đến ngày hôm sau lại tỉnh lại, hắn sức lực cùng tinh thần trạng thái đâu vào đấy mà khôi phục. Hắn cảm thấy chính mình tứ chi giống như tràn đầy nào đó nhìn không thấy khí thể, hắn một ngày so với một ngày cảm giác được nhẹ nhàng. Nhưng đằng diễm lại lập tức giảm bớt ra cửa lộ diện tần suất, ngay cả Trình Hồng Hy, hắn cũng rất ít làm đối phương bước vào phòng ngủ. Long chân ở ngày đó hiến dược sau, liền từ Trình Hồng Hy trong tay bắt được một trương thẻ ngân hàng. Nàng cũng không để ý cái này, rốt cuộc có được chịu tạp hệ thống sau, nàng liền rất rõ ràng, nàng về sau muốn bao lớn tài phú đều sẽ có. Trước mắt càng quan trọng không phải cái này. Long chân nhịn không được hỏi Trình Hồng Hy, Đảng tiên sinh không có công đạo người khác lời nói sao. Trình Hồng Hy lắc lắc đầu, không có. Long chân nhếch môi, giữa mày dần dần triển lộ ra nôn nóng sắc thái, không có khả năng a, Đàng tiên sinh nói sẽ thuê ta. Trình Hồng Hy sử sốt, thuê ngươi. kia Đảng tiên sinh có nói. Thuê Long Tiểu Thư làm cái gì sao? Cấp đẳng tiên sinh chữa bệnh, trường kỳ đảm nhiệm hắn tư nhân bác sĩ. Lời này đẳng diễm đương nhiên chưa nói quá, nhưng này thật là Long chân muốn làm. Trình Hồng Hy nghe xong lời này, sắc mặt liền quái dị lên. Long chân nói nàng có linh dược, hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng. Nhưng Long chân tới đảm nhiệm tiên sinh tư nhân bác sĩ. Vui đùa cái gì vậy? Này không phải so văn tiểu thư còn nếu không đáng tin cậy sao? Xin lỗi, ta yêu cầu lại hướng tiên sinh xin chỉ thị. Thỉnh Long Tiểu Thư kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn Trình Hồng Hy đi xa bóng dáng, Long chân bực bội mà nhữ như mày. Nàng cho rằng, nàng có được cái này hệ thống sau, liền từ đây thoát thai hoàn cốt, vô hướng mà không thắng. Nhưng hiện tại, đáng ra trên dưới cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy, đối nàng mang ơn đội nghĩa. Càng quan trọng là, đến bây giờ, nàng còn không có thu hoạch đến một chút ái mộ giá trị. Sớm biết rằng như vậy, nàng không bằng lựa chọn khác phú hảo. Có thể tưởng tượng tưởng tượng, Long chân lại cảm thấy không cam lòng. Ở đăng diễm xảy ra chuyện phía trước, hắn là thành phố này nói một không hai dẫn đầu người. Cho nên nàng mới quyết định cứu hắn. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình cứu cái cái dạng gì đại nhân vật, Long chân liền cảm thấy chính mình một khang huyết đều nhiệt lên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Long chân có chút bực bội mà lột bái tóc. Hệ thống lập tức ra tiếng nhắc nhở nàng, 3.102 hảo ký chủ, lại lần nữa nhắc nhở ngươi, vì thu thập ái mộ giá trị, thỉnh ngươi chú trọng chính mình dung nhan dáng vẻ Long chân cũng không dám động, Nhưng nàng đấy lòng lại dâng lên càng đậm trọng bực bội cảm. Dung nhan dáng vẻ. Phải làm đến cái dạng gì? Giống vị kia văn tiểu thư như vậy sao? Đang diễm lâu không lộ mặt, người ở bên ngoài xem ra, này quả thực so với hắn phía trước còn muốn không xong. Đại khái là sắp chết đi. Bằng không lấy hắn tính cách, như thế nào sẽ một chút tin tức cũng không có đâu. Ngầm vui mừng khôn xiết không biết có bao nhiêu. Cũng chính là ở như vậy thời điểm. Bọn họ chú ý tới đằng gia biệt thự đi một cái nữ hài nhi. Kia nữ hài nhi hình như là cái bác sĩ, nói là tới cấp đẳng tiên sinh chữa bệnh. Một cái tài xế trang điểm người trà sắt tay, nói. Kia nữ hài nhi gọi là gì? Đối diện trên sofa trung niên nam nhân, trầm giọng hỏi. Ta nghe trình tiên sinh kêu nàng long tiểu thư, khắc. Khắc cũng không biết. Có lưu lại ảnh chụp sao? Có, ta chụp lén mấy chương. Tài xế vội đem di động đưa qua. Hình ảnh lý chính là long chân thân ảnh. Thức hảo. Trung niên nam nhân cười cười. Nếu muốn đằng diễm bị chết thấu một chút, cái này nữ hải nhi liền không thể lưu. Liên ở trung niên nam nhân phái ra đi người, lặng lẽ tiếp xúc long chân thời điểm. Một khắc đầu, ở đằng diễm phòng ngủ nội. Văn Kiều đột nhiên bị đằng diễm chế trụ, đằng diễm xoay người phủ lên, đem nàng chặt chẽ đè ở dưới thân. Trên người của ngươi là cái gì hương vị? Hắn không tự giác mà để sát vào nàng cổ gian. Đại khái là hắn ngũ quan đường con quá mức sắc bén. Thế cho nên hắn làm động tác như vậy, nói nói như vậy, cũng cũng không có chút nào dâm loạn cảm giác. Tương phản, giống như là chính thức mà đang hỏi, đây là cái gì hương vị? Văn tiểu ngửa đầu nhìn hắn, ở hắn trước mặt lộ ra một chút tuyết trắng cổ. Nàng nói, ngươi đoán, Đang diễm tay kính nhi đột nhiên trở nên phá lệ đại, hắn thủ săn văn tiểu tay, văn tiểu liền tránh đều tránh thoát không được. Văn tiểu khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ngươi sức lực biến lớn như vậy là? Đang diễm chính mình cũng là ngẩn ra. Nàng để sát vào hắn bên thai, nhẹ nhàng nói chuyện, lại như là ở cô y đối với lỗ thai hắn thổi khí. Nàng nói, chúc mừng nha, A Diễm. Nàng thanh âm ôn nhu lại dính nhớp, nghe đi lên thật đúng là như là tình nhân gian nói nhỏ. Đang Diễm đem nàng khóa ở trong lòng ngực. Hắn thấp giọng hỏi, người rốt cuộc như thế nào làm được. Nàng cầm đi hắn dược, mỗi ngày đều chỉ cùng hắn làm thân mật vận động, như là hận không thể liền ở trên giường đợi cho thiên hoàng địa lao. Nhưng hắn lại đi bước một thoát thai hóa cốt. Giống như tẩy đi xương cốt sở hữu đau đớn cùng bệnh cũ. Văn tiểu cười nói, khả năng có ái liền có kỳ tích đi. Đang Diễm biết miệng nàng ra công phu lợi hại, những lời này tưởng cũng biết lại là biên. Nhưng hắn lại một chút không cảm giác được sinh khí. Nàng trước sau đều ở hắn điểm mấu chốt đi lên hồi hồi nhảy, đại khái là nhảy số lần thật sự quá nhiều, hắn đã chịu đựng, thậm chí là ngầm đồng ý nàng động tác. Đang Diễm trầm giọng nói, chẳng lẽ trên người của ngươi cũng có cái gì linh dược? Văn tiểu cười nhạt một tiếng, linh dược có cái gì hiếm lạ? Nàng biểu tình cao ngạo, giống chỉ kêu căng ngạo mạn tiểu thiên Nga. Đang diễm nhìn chầm chầm nàng khuôn mặt, không tự giác mà nhẹ nhàng hôn hôn nàng bên môi. Hắn nói, đúng vậy, không có gì hiếm lạ. Có lẽ trước kia hắn còn sẽ kinh ngạc với, nguyên lai trên thế giới có như vậy kỳ diệu người cùng vật. Nhưng chờ đến hắn tiếp xúc văn kiều về sau, hắn đột nhiên liền cảm thấy, trên thế giới không còn có so nàng càng mỹ diệu người cùng sự. Trong khách phòng, long chân di động đinh linh một tiếng, một cái xa lạ dãy số hướng nàng phát tới tin tức. Muốn sống sao? Muốn sống nói, liền rửa theo ta nói đi làm. Văn Kiều đặt ở trên tủ đầu giường di động cũng đồng dạng văng lên. Nếu long chân ở chỗ này thấy nói, nàng liền sẽ phát hiện văn Kiều di động thượng thu được tin nhắn nội dung, cùng nàng giống nhau như lúc. Chương 98 cứu vớt bệnh nặng đại lão. 6. Vốn di đóng cửa không ra long chân, bắt đầu càng thường xuyên mà ở biệt thự đi lại. Nàng có chút sốt ruột. Nàng hệ thống cần thiết muốn rửa thu thập cũng đủ hái mộ giá trị mới có thể phát động. Nếu không cũng chỉ là tưởng có bàn tay vàng. Nhưng nàng trước kia ở hệ thống cửa hàng mua sắm vạn nhân mê tu luyện sổ tay, hiện tại đã phát huy không ra hẳn là có hiệu lực. Long chân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy vấn đề chỉ khả năng ra ở vị kia văn tiểu thư trên người. Bất luận cái gì nữ nhân tới rồi nàng trước mặt, đều sẽ bị phụ trợ đến canh xuống quả thủy giống nhau, nơi nào còn có thể lại phát huy ra mị lực đâu. Long chân hiện tại liền đằng diễm mặt cũng không thấy, nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đi tìm trình hướng hy. Trình Hồng Hi đối Đại Long Chân thái độ là thứ tốt, nhưng Long Chân tìm hắn thời điểm nhiều, Trình Hồng Hi cũng có chút phiền não. "Long tiểu thư, ngươi nếu cảm thấy ở chỗ này đợi nhàm chán nói, ta an bài tài xế mang ngươi đi thường trường dạo một dạo ngươi xem thế nào?" Long Chân trên mặt biểu tình đương trường liền cứng lại rồi. Nàng nhìn ra Trình Hồng Hi đối nàng ấn tượng không tồi, so sánh với giới cũng không thích vị kia văn tiểu thư, cho nên nàng mới chủ động mà thường xuyên tới tiếp xúc Trình Hồng Hi. Nhưng Trình Hồng Hy giống như điểm đầy thẳng nam sở hữu toàn bộ thuộc tính. Khó hiểu nửa điểm phong tình. Long tiểu thư. a Long chân lấy lại tinh thần, nàng cười cười, nói, thôi bỏ đi, đàng tiên sinh thân thể còn không có khỏi hẳn, ta như thế nào hảo an tâm đi dạo thương trường đâu. Đàng tiên sinh hiện tại thế nào? Ta tưởng lại vì hắn nhìn một cái. Tiên sinh khôi phục rất khá, không cần lại làm Long tiểu thư nhọc lòng. Long chân một nghẹn, lần đầu nhịn không được tiên nuối. Hệ thống cấp đồ vật hiệu quả cũng thật tốt quá điểm nhi. Chính khi nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên ồn ào lên. Trình Hồng Hy sắc mặt một túc, tạm thời bỏ xuống long chân đón đi lên. Tới chính là mấy cái 4 chục tuổi nam nhân, bọn họ đều tây trang dày da, mỗi người sắc mặt sầu lo, nghe nói đẳng tổng gần nhất bệnh tình tăng thêm. Hiện tại thế nào? Chúng ta mấy cái đến thăm một chút đẳng tổng. Long chân sừng sốt, Bệnh tình tăng thêm. Trình Hồng Hy không phải nói, khôi phục rất khá sao. Trình Hồng hy xưng hô cầm đầu nam nhân, Liêu tổng, xin lỗi, Đàng tổng hiện tại không rất thích hợp gặp khách. Long chân nghe thấy xưng hô thời điểm, đáy lòng đã tê dần ma, nàng bản năng nắm chặt ngón tay. Liêu. Nàng nhớ tới chính mình thu được cái kia tin nhắn. Nam nhân kia liền tự xưng họ Liêu, nói nàng nếu muốn bảo mệnh nói, liền thông minh điểm, đem Đàng tổng tin tức cung cấp cho hắn. Long chân trong lòng cười lạnh, nàng như thế nào sẽ đem tin tức cấp loại người này đâu? Cứ việc nàng đã không có tiếp cận đảng Diễm cơ hội. Nhưng đằng diễm ở trong lòng nàng, cũng là mạnh hơn những người này quá nhiều. Liêu Tổng vừa chuyển đầu, đem ánh mắt dừng lại ở long chân trên người, vị này chính là. Liêu Tổng tuổi gần 50, tóc thưa thớt, xuyên thấu qua mắt kính thiến, hắn nhìn về phía long chân ánh mắt, mang theo điểm nhi vi diệu sát thái. Trình Hồng Hy đang muốn theo tiếng, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân gần. Mọi người đều bản năng chiều thang lầu biên nhìn qua đi, sau đó liền nhìn đến một cái an mặc màu đỏ cam nhung tơ váy dài tuổi trẻ nữ nhân, nhung tơ váy truy cảm thực hảo cho nên váy thân cơ hồ là kẻ sát nàng đường cong, nàng một tay đắp ở trên tay vịn chậm rãi xuống phía dưới đi, liền đột nhiên làm người liên tưởng đến lay động sinh tư bốn chữ. Trình Hồng Hi đều cảm thấy hai mắt bị cực cơ, cơ. vị này lại là Lưu tổng hai mắt sáng ngời, lần này quả thực là càng trắng trợn táo bạo mà đánh giá nổi lên đối phương. Trình Hồng Hi miễn cưỡng cười cười, Văn tiểu thư, Lưu tổng, úc, chính là đẳng tổng vị hôn thê. Trình Hồng Hi gật đầu. Văn Kiều chậm gì gì mà dùng ánh mắt đảo qua trước mặt một đám người. Mọi người tức khắc đều có loại bị nàng coi như hàng hóa tới xem kỹ cảm giác, bọn họ cảm giác được không được tự nhiên, nhưng lại không phẫn nộ. Đương như vậy một cái mỹ nhân, dùng ánh mắt từ trên người của người đảo qua thời điểm, kia chẳng lẽ không nên là một kiện mỹ sự sao? Như thế nào tới nhiều người như vậy? Văn Kiều lộ ra điểm không mau cảm xúc, nàng nhìn về phía Trình Hồng Hy, quay giày đến tiên sinh làm sao bây giờ? Trình Hồng Hy từng nói, ngay bất tài là quái giày tiên sinh đầu sỏ gây tội sao. Nhưng hắn không dám nói. Hắn thậm chí không dám đối thượng Văn Kiều khuôn mặt, hắn hơi hơi cúi đầu, bất đắc dĩ mà nói, công ty vài vị đồng sự tương đối lo lắng. Văn Kiều đánh gây hắn, làm cho bọn họ đều trở về. Nói chuyện thời điểm, Văn Kiều đã không thấy bọn họ, nàng chỉ chừa cho bọn hắn một cái sơn mặt, nhìn qua vũ mị xinh đẹp, nhưng lại nói không nên lời lánh đạm cùng ngạo Nghễ Làm nhân tâm ngứa, rồi lại không dám tiếp cận. Trình Hồng Hi chậm nửa nhịp mà phản ứng lại đây. Văn tiểu thư đây là ở mượn cơ hội đuổi người đâu? Hán vội phối hợp mà diễn nổi lên diễn, nhưng là không có nhưng là. Văn tiểu miệng lưỡi cường ngạnh. Nàng lúc này mới chậm rãi xoay người, một lần nữa nhìn về phía trước mặt mấy cái trung niên nam nhân, các ngươi một hai phải chọn thời gian này tới quấy rầy sao? Trên mặt nàng không mau chi sắc càng đậm, nhưng liền tính là như vậy, nàng khuôn mặt nhìn qua ngược lại có vẻ càng xinh đẹp. Có ai đối với như vậy một khuôn mặt? Có thể sinh đến lên khí đâu. Văn Kiều những mày, thỉnh bọn họ đi ra ngoài. Bọn bảo tiêu nghe tiếng mà động, đem trung niên các nam nhân vây quanh lên. Liêu Tổng nhìn Văn Kiều cười cười, hảo, kia lần tới lại qua đây thăm. Hắn nhìn Văn Kiều ánh mắt, giống như là muốn đem nàng mặt, thật sâu ghi tạc trong đầu giống nhau. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Những người khác hiển nhiên lấy hắn vị như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho nên cũng đều đi theo đi rồi. Long chân thần sắc phức tạp mà nhìn Văn Kiều liếc mắt một cái. Chỉ cần nàng vừa xuất hiện, toàn bộ trong không gian cũng chỉ dư lại trên người nàng sặc sỡ lóa mắt. Văn Kiều quay đầu, nhìn thoáng qua long Trần, sau đó liền phản trên người lâu, đem bữa sáng đưa đến đằng tiền sinh phòng, ta cùng hắn một khối ăn. Trình Hồng Hy há miệng thở dốc, nghĩ đến vừa rồi Văn Kiều dứt khoát lưu loát đem người đuổi đi động tác, rốt cuộc vẫn là mềm khẩu khí, ân. Hảo. Phần 128. Văn Kiều đi đến thang lầu biên thời điểm, nàng đột nhiên ra tiếng hỏi, cái kia lưu tổng nhận thức ta ba sao. Trình Hồng Hy sửu sốt nói, đương nhiên nhận thức, đều là thương trường thựa. Văn tiểu gật đầu, không hỏi lại đi xuống. Trình Hồng Hy không hiểu ra sao. Bên này liêu tổng rời đi biệt thự, cùng bên người nam nhân cười nói, không nghĩ tới à, văn gia tiểu nữ nhi như vậy xinh đẹp. Cấp đằng diễm thật là đáng tiếc. Đằng diễm phỏng trừng sắp chết đi. Bằng không văn gia tiểu nữ nhi sẽ không tính tình như vậy hư. Ta như thế nào nghe nói văn gia muốn cùng đằng diễm giải trừ hôn ước. Phải không? Ha ha kia văn gia tiểu nữ nhi chẳng lẽ là trộm đi lại đây? có văn tổng liên hệ phương thức sao? không bằng cấp văn tổng gọi điện thoại lưu tổng cười cười ý vị thâm trường mà nói, đồi đằng diễm rất đáng tiếc. văn tiểu lên lầu đẩy cửa đi vào đằng diễm phòng một đạo đĩnh bạt thân ảnh đứng ở phía trước cửa sổ chỉ xuyên màu trắng áo sơ mi quần dài hắn nghe thấy tiếng bước chân lập tức chuyển qua thân hắn sắc bén ngũ quan cùng lãnh đạm biểu tình lập tức liền đem sơ mi trắng mang đến mạch văn cấp lược hóa ngược lại thay thế được là có áp bách tính khí thế. Văn tiểu khó khăn lắm đem hắn từ đầu đến chân đánh giá liếc mắt một cái. Nguyên bản quá mức gầy hai má, đã trường đã trở lại, sắc mặt cũng từ trắng bệnh trở nên có khí sắc. Tinh khí thần khôi phục lúc sau, đang diễm tướng mạo cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn mặt mày tu lãng, mũi cao thẳng, nhấp môi thời điểm, có loại không giận tự vì khí thế. Hắn thân thể thượng lưu thất mỡ cùng cơ bắp cũng đều đã khôi phục đã trở lại. Hắn trợn xem ra người gầy Nhưng đến gần liền sẽ phát hiện, trên người hắn cơ bắp xinh đẹp mà phân bố, sơ mi trắng bị căng đến tràn đầy. Bất quá đằng diễm này một mặt, chỉ có nàng thấy. Văn kiểu đại khái có thể đoán được, đằng diễm bệnh mấy năm nay, trong công ty ngoại, đều nhiều ra không ít nhảy nhót vai hề. Đằng diễm hiện tại tính toán nhân cơ hội câu cá đâu, cho nên cũng không sẽ vội vã để cho người khác biết hắn đã khỏi hẳn. Văn kiểu chậm gì gì mà đi tới sofa biên ngồi xuống. Người đi rồi. Đằng diễm hỏi. Văn kiểu gật đầu. Không trong chốc lát, hầu gái tới gõ cửa, Văn Kiều đứng dậy đi cầm bữa sáng, sau đó liền trở tay đóng cửa lại. Nàng đem bữa sáng mang lên cái bàn, cùng Đang diễm ngồi đối diện ở một khối. Đang diễm chậm gì gì mà ăn cháo, ánh mắt lại trên thực tế rừng ở Văn Kiều trên người. Mỗi lần hắn đều có loại chính mình ở hút đi nàng trong cơ thể tinh hoa cảm giác, nhưng nàng rồi lại quỷ dị mà như cũ một ngày so với một ngày xinh đẹp. Đổi làm một tháng trước, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, bối rối chính mình lâu như vậy khó có thể giải quyết chứng bệnh, thế nhưng ở trong nháy mắt, liền hoàn toàn giải quyết. Dựa theo lẽ thường tới nói, liền tính là ăn vào cái gì linh đan diệu dược cũng yêu cầu càng dài lâu thời gian tới khôi phục thân thể nguyên khí. Nhưng hắn mới hoa bao lâu thời gian, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục tới rồi hắn thân thể tốt nhất thời điểm. Hai người ai đều không có mở miệng nói chuyện, thực mau ăn xong rồi bữa sáng. Văn Tiểu cầm bữa sáng đi ra ngoài giao cho hầu gái, đang diễm ngồi ở phòng nội đợi trong chốc lát. Sau đó trong chốc lát lại trong chốc lát, cũng chưa thấy Văn Kiều lại trở về. Dựa theo bình thường thói quen, nàng hẳn là thực mau lại đi vào hắn phòng, hẳn không thể hóa thành gấu túi giống nhau, lây ở hắn trên người. Đang diễm mày dần dần nhữ lại, hắn cảm giác được một chút không biết theo ai. Hắn không có biện pháp đi tìm Văn Kiều, hiện tại hắn còn không thích hợp lộ diện. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn giống như liền Văn Kiều số di động đều không có. Chỉ cần Văn Kiều không chủ động xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn liền vô pháp liên hệ thượng nàng Chờ nàng buổi tối lại đây thời điểm, hỏi lại vừa hỏi nàng. Mấy ngày nay, bọn họ đều là một khối dùng tăng cơm. Tới rồi bữa tối thời gian, nàng hẳn là liền sẽ tới. Nay đầu văn tiểu đứng ở cửa sổ biên, chiều hạ nhìn lại. Nàng thấy có hai chiếc xe chạy đến biệt thự trước đại môn dừng lại, cửa xe mở ra, mặt trên xuống dưới vài người, mấy người kia thần sắc khó coi, bước nhanh đi vào đằng gia đại môn. Văn tiểu xoay người, không nhanh không chậm mà chiều dưới lầu đi đến. Văn tiểu! Người cho ta lại đây đứng ở biệt thự trong phòng khách trung niên nam nhân đúng là văn phụ hắn chừng mắt dựng mắt nhìn trầm trầm văn tiểu thân xác thật sự có điểm hung ác đi đem tiểu thư mang đi văn phụ lại nói hắn mang đến bảo tiêu lập tức động bọn họ bước nhanh tới rồi văn kiều trước mặt đem văn tiểu hướng ngoài cửa mang trình hồng hy há miệng thở dốc rốt cuộc vô pháp cản văn tiểu thư là trộm đi đến bọn họ nơi này văn gia không cùng bọn họ tính sổ liền không tội chờ văn tiểu đi theo văn phụ lên xe trình hồng hy tại chỗ ngẩn người. Trong lúc nhất thời cảm thấy biệt thự có chút nói không nên lời không. Văn tiểu thư đi rồi. Long chân thanh âm đột nhiên ở cách đó không xa vang lên. Trình hồng hy gật đầu, hắn nhìn nhìn long chân, sau đó rốt cuộc nhớ tới muốn báo cáo cấp tiên sinh. Hắn chạy nhanh lên lầu, gõ vang lên đằng diễm môn, tiên sinh, tiên sinh. Văn tiểu thư bị văn ra người mang đi. đang diễm đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nghe thấy được những lời này, tâm đột nhiên giống như là bị ai một đôi bàn tay to nắm khẩn. Năm chặt thời gian chữa khỏi người nhà, thực mau nhà ta người liền phải đến mang ta đi rồi. Văn tiểu thanh âm còn mơ hồ quanh quần ở trong đầu. Nhưng cũng đã không thấy thân ảnh của nàng. Chương 99 cứu vớt bệnh nặng đại lão, 7. Đang diễm đứng dậy đi đến cạnh cửa, hắn mở cửa. Tiến bảo nói. Trình hồng hy lại sững sờ ở cửa, hắn ngốc lăng lăng mà nhìn Đang diễm, trong lúc nhất thời cho rằng chính mình hoa mắt. Thiên, thiên sinh. khiêm sợ qua đi, chính là lớn lao mừng như điên, thiên sinh ngài hảo. Thật tốt quá, thật tốt quá, không nghĩ tới. Đang diễm lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, Trình Hồng Hy lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, hắn một bước bước vào đến bên trong cánh cửa, sau đó trở tay đóng cửa lại. Hắn cũng không xuẩn, cho nên thực mau liền phản ứng lại đây, vì cái gì tiền sinh khôi phục lại còn vẫn luôn không có lộ diện. Nghĩ đến đây, Trình Hồng Hy đáy lòng đối vị kia văn tiểu thư, mới rốt cuộc có một chút cảm kích. Nói vậy mấy ngày này vì tránh đi những người khác tìm hiểu đều là văn tiểu thư ở chiếu cố tiên sinh. Đang diễm lệnh giọng hỏi, ngươi vừa rồi nói văn gia người đem văn tiểu mang đi. Trình Hồng Hi gật đầu, đúng vậy. Nghe Trấn Nam tới thời điểm, đều nói gì đó. Trình Hồng Hi cẩn thận hồi ức một chút, sau đó học cấp đẳng diễm nghe xong, chờ nói xong lời nói, hắn vừa nhấc đầu, liền thấy tiên sinh giữa mày nhăn đến càng sâu. Nghe Trấn Nam người này chỉ nói cứu ích lợi, là cái mười phần tiểu nhân. Từ văn gia gấp không chờ nổi mà cùng đẳng gia giải trừ hố nước là có thể nhìn ra tới kia nàng trở về lúc sau sẽ đã chịu cái dạng gì chắc cứ ở nghe chấn nam trong mắt nàng hẳn là chỉ là vì gia tộc sáng tạo ích lợi một kiện vật phẩm. Đang diễm càng nghĩ càng cảm thấy lửa giận bốc lên. Hắn lúc này mới phát hiện hắn trong đầu về nàng quá khứ ấn tượng đã dần dần đậm đi thay thế chính là hiện tại càng tươi sống linh động bộ dáng. Hắn chỉ cần một nhắm mắt là có thể nhớ lại nàng nói chuyện khi khỏe miệng thượng tiểu độ cung cùng đấy cùng mắt giả hỏa quang. Trình Hồng Hy phát giác đến đằng diễm sắc mặt không đúng, không khỏi thật cẩn thận mà ra tiếng, tiên sinh, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn nhăn lại mi, còn không phải thời điểm. Trình Hồng Hy gật gật đầu, sau đó nhắc tới một khác sự kiện, Long Tiểu Thư gần nhất tổng cùng ta nhắc tới, nói muốn muốn tới nhìn một cái ngài tình huống, nàng muốn đảm nhiệm ngài tư nhân bác sĩ. Phía trước ta còn không quá tín nhiệm nàng, bất quá hiện tại xem ra nàng dược là rất có tác dụng. Làm nàng lại đây chiếu cố ngài, cũng không tồi. Đang diễm đấy mắt lập lòe sắc bén mà lệnh băng quang, hắn nói, không phải nàng. Cái gì? Ta là Văn Kiều chưa khỏi, cùng nàng không quan hệ. Trình Hồng Hy trên mặt biểu tình cứng lại rồi. Này, như thế nào, như thế nào sẽ? kia ngài như thế nào còn giữ nàng đâu? Đưa tới cửa tới biệng ngắm, vì cái gì không lưu trữ? Trình Hồng Hy đánh cái giật mình, lúc này mới phản ứng lại đây, từ lúc bắt đầu, chỉ sợ tiên sinh liền không quá tin tưởng lòng chân. kia hiện tại? Chờ thời cơ tới rồi, lại đưa nàng đi. Tuất thiên sinh. Một phen lời nói liêu song, đang diễm sắc mặt như cũ thực không quá đẹp. Hắn trầm giọng nói, văn ra bên kia một khi có bất luận cái gì tin tức, kịp thời tới nói cho ta. Tuất thiên sinh. Trình Hồng Hy xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Hắn đứng ở ngoài cửa trên hành lang, ngơ ngẩn mà tưởng, kia văn tiểu thư phía trước trong miệng lời nói, đều là thật sự. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng nàng ở đây miệng bậy bạn, đáy lòng không ngừng một lần mà tưởng. Nàng thật là cái đại phiền thoái. Trình Hồng Hy chợt cảm giác được mặt đỏ. Chờ đi xuống lầu, vừa lúc thấy những người khác đang ở cùng Long Chân nói chuyện thiếm. Biệt thự người đều biết Long Chân là tới cấp tiên sinh hiến dược chữa bệnh, cho nên đối nàng thái độ phá lệ không tồi. So sánh với dưới, đối đái văn tiểu thư liền phải lạnh nhạt rất nhiều. Trình Hồng Hy nhìn trước mắt một màn, âm thầm lắc đầu. Ai? Chỉ có hắn một người biết chân tướng. Hắn đột nhiên có một loại mọi người đều say ta độc tỉnh mánh liệt cảm thụ. Văn ra trong biệt thự. Ngươi giá trị, chính là vì gia tộc sáng tạo lớn hơn nữa ích lợi. Đang diễm đã là một phế nhân, ngươi lại thích hắn lại có ích lợi gì. Từ giờ trở đi, ngươi không chuẩn bước ra cửa phòng một bước. Văn phụ hùng hổ mà ném xuống này một phen lời nói, liền rời đi. Hiện nhiên so với nữ nhi, hắn còn có cảng chuyện quan trọng muốn đi xử lý. Không bao lâu, văn mẫu liền tới rồi. Văn ra đôi vợ chồng này, một cái phụ trách sướng mặt đỏ, một cái phụ trách diễn vai phản diện. Một bộ nhất định phải làm nữ nhi vui mừng đương liên hôn vật hy sinh tư thế. Tiểu kiều, ngươi nghe thấy ta nói sao? Văn tiểu dựa ở gối đầu thượng, lười biếng mà đánh cánh áp, ân. Văn mẫu thấy nàng tư thái, trong lòng có chút bất mãn, nhưng thoáng nhìn thấy nàng kia trường xinh đẹp gương mặt, văn mẫu liền lại nhìn xuống đi. Nàng là văn gia đẹp nhất nữ nhi, văn gia yêu cầu thông qua nàng tới đổi lấy lớn hơn nữa ít lợi. Cho nên một ít không quan trọng gì sự, đều có thể chịu đựng xuống dưới. Cao gia thiếu gia quá hai ngày tổ chức sinh nhật tiến, ngươi nhớ rõ đến lúc đó hảo hảo biểu hiện. Văn Mẫu nói xong, mới đứng dậy đi ra ngoài. Cao gia thiếu gia, Cao Anh Khải, cũng chính là nguyên thân sau lại trợ phu. Một cái chỉ biết lấy trinh tiết tới cân nhắc nữ nhân giá trị nhân tra. Văn tiểu nhẹ giọng hừ cười nói, hảo. Nàng nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Chỉ trước mắt, thực mau liền đến cao gia thiếu gia sinh nhật tiến hôm nay. Văn Mẫu sớm tới gõ vang lên văn kiều môn, văn tiểu lười biếng mà đứng dậy làm nàng mang theo đi thử xuyên tân định chế lễ phục, sau đó lại đeo thượng châu ngọc, làm tạo hình, hóa trang. Như vậy một phen lăn lộn xuống dưới, cũng đã đến buổi chiều. Văn Mẫu thân mật mà kéo tay nàng, mang theo nàng lên xe, miệng đầy đều là, "Tiểu Kiều hôm nay thật là đẹp mắt, chờ lát nữa trong yến hội, Tiểu Kiều nhất định có thể áp quá mọi người nổi bật." Văn tiểu nghiêng đi mặt, hướng nàng lộ ra một chút ý cười. Văn Mẫu ánh mắt chạm đến đến nàng cười, không biết vì cái gì, đáy lòng không ngọn nguồn mà có điểm chỗ dạ. Chờ đến xe rất ổn, văn mẫu trước xuống xe, sau đó mới là văn tiểu, cùng văn gia nhị nữ nhi văn hân. Văn gia nhị nữ nhi cùng tiểu nữ nhi, diện mạo là hoàn toàn tương phản hai loại phong cách. Văn gia đánh bản tính thực hảo, nghĩ cao thiếu nếu trướng mắt văn kiểu này một loại, kia nói không chừng sẽ coi trọng văn hân. Văn hân luôn luôn ghen ghét nguyên thần, cho nên văn kiểu vừa xuống xe, liền nghe thấy văn hân từ trong lô mũi hử một tiếng. Văn hân ở nàng bên hai, miệng lưỡi âm dương quái khí mà nói, ta không tin đi ra không cùng đẳng diễm phát sinh điểm cái gì. Ngươi đã sớm mất thân, vẫn là cùng ngươi đẳng tiên sinh chói một khối đi." Văn Điểu quay đầu xem nàng, "Ngươi như vậy muốn cao gia thiếu gia a, đưa ngươi a." Văn Hân ghét nhất nàng loại này Vân Đạm Phong Hình, giống như hết thể đều không bỏ ở trong mắt miệng lưỡi, thiếu chút nữa tức giận đến uy chân. Văn Điểu lười đến phản ứng nàng. Hai người căn bản không ở một cái trục hình thượng, từng người theo đuổi đều không giống nhau. Văn Điểu đi ở phía trước, Văn Hân thấy thế, cũng liền tê tiến lên. Một hai phải cùng văn kiểu một khối vào cửa. Văn mộ ở phía sau không chỉ có không sinh khí, ngược lại còn lộ ra điểm vui mừng thần sắc. Nàng liên nước gì nữ nhi có như vậy cạnh tranh ý thức. Chờ đi vào yến hội thính ngoài cửa lớn, văn kiểu cùng văn hân một khối đi vào. Phần 129 Văn hân khẩn trương mà hô một hơi, nàng hôm nay ăn mặc ngà voi bạch lễ phục, trước ngực đội một chút ngọc bích kim cài áo, nhàn mị ưu nhã, như mây đoan nữ thần. Đương nàng bước vào đi kêu một sát, tất cả mọi người chiều bên này nhìn lại đây đỉnh mọi người đánh giá ánh mắt văn hân hơi hơi nâng nâng cảm sau đó nàng liền nghe thấy có người nói văn gia tiểu nữ nhi giống như càng ngày càng đẹp văn hân động tác cứng đờ nàng lúc này mới nhớ tới văn tiểu cùng nàng đi ở một khối đâu văn hân đang chuẩn bị quay đầu đi xem văn tiểu liền thấy một cái an mặc màu đen tây trang tuổi trẻ nam nhân không nhanh không chậm mà bước bước chân chiều bên này đi tới nam nhân khuôn mặt anh tuấn khí chất xuất chúng khỏe miệng ngậm một tia ý cười Văn Tiểu Thư. Hắn mở miệng hỏi. Văn Hân ngần ra, vội quay đầu đi xem Văn Tiểu. Hắn là ở cùng Văn Tiểu nói chuyện. Văn Tiểu chọn hạ mi, thần thái lười biếng vũ mị, nàng ánh mắt chậm rãi từ trên người hắn sẽ qua. Nam nhân nắm cái ly tay tức khắc liền nắm thật chặt. Cao Đại Thiếu. Văn Tiểu ra tiếng. Là ta. Nam nhân cười nói. Văn Hân trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Cao Đại Thiếu. Kia chẳng phải là Cao Anh Khải sao. Cao Anh Khải thấp giọng nói, Văn Tiểu Thư. Nghe thái thái, bên trong thỉnh. Bọn họ bị hắn dẫn hướng trong đi đến. Mà Văn Hân lại càng đi càng cảm thấy đến không được tự nhiên. Nàng vừa mới bắt đầu cảm thấy đại gia đang xem nàng. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy mọi người đều đang xem Văn Kiều. Văn Kiều chắn đi mọi người sáng giỏi. Nàng liền dễ dàng như vậy trở thành toàn trường tiêu điểm. Cái này làm cho Văn Hân khó chịu cực kỳ. Tiến hội thực mau bắt đầu rồi. Cao Anh Khải liên tiếp chủ động cùng Văn Kiều đáp lời. Hiển nhiên là coi trọng nàng. Cho dù là lấy cái chén rượu hắn đều sẽ lơ đãng mà cọ qua văn kiều thủ đoạn văn hân xem đến trong mắt đều sinh sôi khí đỏ chờ đến yến hội kết thúc khi cao anh khải còn chủ động nói muốn lái xe đưa văn kiều về nhà hoàn toàn bỏ qua một bên văn hân cùng văn mẫu văn mẫu thích nghe ngóng, lập tức đem văn kiều để lại cho cao anh khải ngày hôm sau văn gia đem cùng cao gia liên hôn tin tức liền truyền khắp toàn bộ thượng lưu vòng phanh phanh phanh trình hồng hy xùi một viên thấp thỏng tâm gõ vang lên đằng diễn môn không trong chốc lát môn mở ra đằng diễm hơi hơi ngửa đầu, hắn đang ở khâu cổ áo nút thắt, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Trình Hồng Hi hít sâu một hơi, ngày hôm qua Văn gia mang theo Văn tiểu thư, Phó cao gia thiếu gia xinh nhật Yến. hôm nay liền truyền gia, Văn gia sắp sửa cùng cao gia liên hôn tin tức. Trình Hồng Hi lại hít một hơi, nơm nớp lo sợ mà vươn tay, đem một phần bát quái tuần san dơ lên cao ở đằng diễm trước mắt. Tuần san bịa mặt thượng, cao gia thiếu gia vì Văn tiểu kéo ra cửa xe, làm cái này động tác thời điểm, hắn còn chính ngưng đầu. Đôi mắt gắt gao nhìn thẳng văn kiểu, trong mắt rõ ràng mang theo ý cười. Ngày hôm qua sinh nhật yến. Là. Ngày hôm qua vì cái gì không có nói cho ta. Ta lúc ấy chỉ cho rằng đây là bình thường yến hội. Đảng diễm rôi tay lấy qua kia phân tuần san, người đi ra ngoài. Trình Hồng Hy trong lúc vô ý đối thượng đảng diễm ánh mắt, sau đó hắn liền đánh cái dùng mình. Thiên sinh ánh mắt. Lại lạnh băng lại sắc bén, như là mang theo muốn đem hết thẻ đều cuốn toái gió lốc. Trình Hồng Hy đi rồi đang diễm nắm chặt kia bùn bắt quái tuần san, đem địa mặt lặp đi lặp lại mà nhìn một lần lại một lần, hình ảnh thật sâu cắm dễ tiến hắn đáy mắt. Hiện tại còn không phải thời điểm, chó ma không phải thời điểm. Đang diễm đột nhiên đứng dậy, nắm lên một bên tay trang áo khoác mặc vào thân, kia bùn tạp chí tuần san đều còn trộn vào trong tay của hắn không có bỏ qua. Đó là hắn vị hôn thê, như thế nào cùng người khác liên hôn? Đang diễm mở cửa, mặt vô biểu tình mà chiều dưới lầu đi đến, long chân đang ngồi ở dưới lầu. Cùng biệt thự người hầu liêu khởi đằng tiên sinh một ít yêu thích cùng thói quen. Đương nghe thấy tiếng bước chân tiếp cận thời điểm, long chân ngẩn đầu chuyển qua đi, liếc mắt một cái liền thấy đằng diễm. Nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đằng tiên sinh lành bệnh. Lành bệnh sau đằng tiên sinh, quả nhiên càng lưu tú. Nàng nhìn hắn tuấn mỹ khuôn mặt, đột nhiên không tự giác mà đỏ mặt. Nhưng mà đằng diễm xem cũng không có xem nàng. Hắn đối văn phong tới rồi thủ hạ nói, an bài xe, đi văn, ra. Đi văn ra. Đi tìm cái kia văn tiểu thư. Long chân một lòng rầm đâm trở về mặt đất. chương một trăm cứu vớt bệnh nặng đại lão. Tám. Đang ra xe tới rồi văn ra ngoài cửa. Văn ra người hầu cũng không có nhận ra tới này chiếc xe là của ai. Vì thế đem xe cấp cản lại. Trình Hồng Hy trước xuống xe. Hướng đối phương cười hạ. Tìm các người ra nghe tam tiểu thư. Nga, nguyên lai là trình trợ lý. Xin lỗi, nhà của chúng ta tam tiểu thư vừa mới bị cao đại thiếu xe tiếp đi rồi. Nếu nói bát quái tuần san còn có loạn viết khả năng, như vậy người hầu trong miệng nói, không thể nghi ngờ là chứng thực văn gia cố ý cùng cao gia liên hôn sự. Văn gia đánh hảo bản tính, xem hắn đằng ra muốn đổ, vừa chuyển đầu liền tìm trên giới ra lại quên hỏi văn kiểu ý kiến. Đang diễm ngồi ở bên trong xe, sắc mặt lệnh băng. Trình Hồng Hy xoay người lên xe, nhịn không được mắng, này văn gia thật mẹ nó không phải đồ vật. Cũng liền một cái người hầu, liền dám như vậy lánh đại chúng ta. Thật cho rằng đằng ra không ai có thể thu thập bọn họ. Đằng diễm lại không đi bình phán cái kia người hầu thái độ, hắn càng quan tâm chính là một khác sự kiện. Lập tức đi tra Cao Anh Khải mang theo văn tiểu thư đi nơi nào. Đúng vậy. Trình Hồng Hy gọi điện thoại đi ra ngoài, không một lát liền đạt được địa chỉ. Đem địa chỉ giao cho tài xế, xe lập tức khởi động liền hướng tới cái kia phương hướng đi qua. Mà một khác đầu đâu, văn tiểu cùng Cao Anh Khải ngồi đối diện ở tiệm cơm Tây Nội, văn mẫu lấy cùng bằng hữu có ước. Thực mau liền đứng dậy rời đi. Cao Anh Khải khó được có chút khẩn trương. Hắn cũng kết giao quá vài nhậm bạn gái, ngầm cũng chơi qua không lên đài mặt nữ nhân. Nhưng đều không giống giờ khắc này, hắn ngồi ở văn kiều trước mặt, thế nhưng có loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Chẳng sợ hắn túi đầu, trong lúc vô ý thoáng nhìn nàng nắm lấy dao niêm ngón tay, trong đầu kia căn huyền đều sẽ đột nhiên run một chút. Hắn cảm thấy trên người nàng hết thể đều là tốt đẹp. Từ Vũ Mị xinh đẹp dung mạo, đến nàng ngay thẳng mà lại rực rỡ tính cách, Còn có nàng dơ tay nhấc chân khí chất. Ngay cả nàng nói chuyện thanh âm đều làm người ngăn không được tâm động. Hắn cảm thấy chính là nàng. Nếu hắn thật sự có một ngày muốn hồi tâm luyến ái kết hôn, đó chính là nàng. Nhưng Văn Kiều nhéo dao nĩa, một bên cắt bò bít tết, một bên không chút để ý mà mở miệng, hy vọng Cao đại thiếu đừng hiểu lầm, này bữa cơm là người trong nhà làm chủ an bài xuống dưới. Cao Anh Khải một lòng tức khắc lạnh một nửa. Hắn miễn cưỡng cười cười, nói, không quan hệ, từ từ tới. Ta sắc thật thực thích văn tiểu thư. Ta không thích ngươi. Văn Tiểu nói được dứt khoát lưu loát, giọng nói rơi xuống thời điểm, nàng trong tay đao cũng cắt khai trước mặt bỏ bít tết thịt. Cao Anh Khải trên mặt cười cái này liền duy trì không được. Vì cái gì? Là ta nơi nào không tốt sao? Cao Anh Khải nhịn không được hỏi. Bên ngoài những cái đó nữ hải nhi không đề cập tới, liền tính là cái này trong vòng nhà giàu thiên kim, chỉ cần hán tưởng, cũng không có nói không đến tay. Ngươi nơi nào đủ hảo? Văn kiểu nhướng mày. Cao Anh Khải một nghẹn, hắn cười hạ nói, Tổng hội có làm người cảm thấy tốt địa phương. Hắn cũng nghẹn điểm khí, muốn cho Văn Kiều hảo hảo kiến thức đến hắn lợi hại. Trong lúc nhất thời, không khí đình trệ, nhân viên tạp vụ tới thượng điểm tâm ngọt thời điểm, đều là nơm nớp lo sợ. Nhưng như vậy một màn, dưng ở người khác trong mắt, đã có thể không phải xấu hổ cảnh tượng. Mà là, một cái vũ mị động lòng người, một cái nói cười yến yến. Ghé vào một hối, hòa thuận đến qua phân. Trình Hồng Hy thấy một màn này thời điểm. Đều cảm thấy trong đầu tê dần, hắn vội quay đầu đi xem đằng diễm, gian nan mà từ hầu chung bài trừ một tiếng. Thiên sinh. Đằng diễm trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình biến hóa, hắn chỉ là đem tay đặt ở then cửa trên tay, mở cửa xe, đi rồi đi xuống. Trình Hồng Hy tâm ngảy dựng thiên sinh. Hiện tại. Hiện tại liền lộ diện sao. Đằng diễm quay đầu lại nhìn hắn một cái. Trình Hồng Hy tiếp xúc đến hắn ánh mắt, trái tim trong phút chốc ngừng một phách. Vì thế hắn lập tức liền nhắm lại miệng. Đang Diễm xuống xe, lập tức đi hướng nhà An Đại Môn phương hướng. Hắn phía sau đi theo không ít bảo tiêu, chẳng qua này đó bảo tiêu đều thực ăn ý mà, làm bộ là tiến vào nhà ăn khách nhân, tứ tán ngồi khai. Đang Diễm tắc một mình chiều Văn Kiều kia một bàn đi qua đi. Cao Anh Khải phát giác đến đỉnh đầu rơi xuống một bóng ma, không khỏi quay đầu đi xem. Đang Diễm đã bị bệnh đã nhiều năm, mấy năm trước Cao Anh Khải không cơ hội nhìn thấy Đang Diễm, lúc sau mấy năm cao ra phát đạt, Đang Diễm ít có ra cửa thời điểm, liền tính là ra cửa Sinh bệnh khi bộ dáng cùng hiện tại sai biệt cũng rất lớn. Cho nên hắn liếc mắt một cái cũng không có thể nhận ra đẳng diễm thân phận. Xin hỏi ngươi là? Cao anh Khải nhíu hạ mi, nhưng mở miệng còn tính lễ phép. Trước mặt nam nhân cao lớn anh Tuấn, trên người xuyên Tây trang cũng đều rõ ràng xuất từ cao định danh ra tay. Nam nhân sắc mặt lạnh băng, khí chàng áp người. Tưởng cũng biết không phải là cái gì người thường. đang diễm một tay đè lại mặt bàn, khí thế càng thêm áp người, ta là nàng vị hôn phu. Cao Anh Khải khẽ cười một tiếng, ngươi ở vui lùa cái gì vậy? Văn Tiểu Thư là độc thân. Liên tính là Văn Tiểu Thư đính hôn, chỉ sợ cũng không tới phiên tiên sinh ngươi. Đang Diễm hiện tại thấy hắn cười, liền giận sôi máu. Cười. Tịnh mẹ nó hướng về phía Văn Kiều cười. Đang Diễm lạnh lùng nói, vậy ngươi đại có thể đi hỏi một chút Văn ra người. Văn Tiểu Thư rốt cuộc có phải hay không danh hoa có chủ? Nói xong, hắn liền một phen chế trụ Văn Kiều thủ đoạn, đem người từ trên châu ngồi kéo lên. Văn Tiểu có một cái trước mắt kinh ngạc. Nàng cho rằng đằng Diễm căn bản sẽ không quản nàng cùng ai ăn cơm, cùng ai yêu đương đầu. Rốt cuộc vị này đằng tiên sinh, vẫn luôn không quá thích nàng sao. Ngay cả làm điểm thân mật sự, đều giống như nàng cường hắn giống nhau. Chẳng lẽ người này là cái một tao? Đằng Diễm đem nàng kéo đến phía sau, sau đó nhìn thẳng Cao Anh Khải, về sau đừng lại dây dưa nàng, nếu ngươi không nghĩ bị một phát đạn bắn vỡ đầu nói. Cao Anh Khải đầu tiên là một nốc, bản năng cảm giác được trong nháy mắt sợ hãi. Nhưng sợ hãi qua đi, hắn hỏa khí cũng lập tức chạy trốn đi lên. Mà đằng diễm đã lôi kéo văn kiểu đi nhanh hướng ra phía ngoài đi rồi. Cao Anh Khải đột nhiên đứng lên, liền phải đi phía trước truy. Lúc này nguyên bản an an tĩnh tĩnh ngồi ở vị trí bảo tiêu, động tác nhất trí mà đứng lên. Bọn họ nhất trí mà nhìn thẳng Cao Anh Khải, ánh mắt băng hàn. Cao Anh Khải bán ra đi chân, liền như vậy sinh sôi cứng lại rồi. Đằng diễm lôi kéo văn Kiều một đường đi tới bên cạnh xe, Trình Hồng Hy lập tức xuống xe. Ân cần mà cho bọn hắn kéo ra cửa xe. Đang diễm lại một tay kéo ra ghế điều khiển môn, nói, đều đi xuống. Chỉ trước mắt, trong xe đã bị quét sạch. Hắn đem Văn Kiều nhét vào ghế điều khiển phụ, sau đó chính mình thượng ghế điều khiển, điều xuống xe cửa sổ, bên trong xe liền như vậy hình thành một cái bịt kín không gian. Nhà ngươi người mang ngươi về nhà, có phải hay không muốn bức ngươi gả cho họ cao? Đang diễm hỏi, Ân, ta có thể cho Văn ra đánh mất cái này ý niệm? Không cần. Văn Tiều mở miệng nói. Đang Diễm đột nhiên ấn khẩn tay lái thượng loa, loa phát ra chói hai tiếng kêu to, cả kinh canh dự ở ngoài xe bảo tiêu. Tài xế đắng người, thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên. Đang Diễm buông lòng tay, tận lực bình phục quần cuộn nỗi lòng, hắn thấp giọng hỏi, vì cái gì không cần? Người rõ ràng không thích hắn. Bởi vì ta thích ngươi, cho nên ngươi liền cảm thấy ta sẽ không nguyện ý cùng những người khác ở bên nhau sao? Văn Tiểu hỏi lại đánh gây hắn thanh âm. Văn Tiểu dừng một chút, tiếp theo nói. Ta không bài xích trong nhà an bài chuyện này. Cao Anh Khải thực thích ta a này có cái gì không hào đâu. Ta vì cái gì nhất định phải ba ba mà truy ở, một cái không thích ta nhân thân sau đâu. Đang tiên sinh. Nàng như vậy miệng lươi xa cách mà sương hô hắn, nói, ta hiện tại không quá nguyện ý thích ngươi. Nói cho hết lời, nàng đẩy ra cửa xe, đi rồi đi xuống. Đang diễm trước sau không có mở miệng nói chuyện, chỉ là ngón tay càng nắm chặt càng chặt, càng nắm chặt càng chặt. Hắn bình tĩnh mà tưởng nàng nói không có sai, nàng có quyền lợi lựa chọn nàng muốn sinh hoạt, nhưng trong đầu càng thoáng động không lý trí ý niệm. Phần 130, cao anh khải tính thứ gì, dựa vào cái gì có được nàng đâu? nàng hiện tại không quá nguyện ý thích hắn, đang diễm nhắm mắt, hắn đấy mắt một mảnh tơ máu, từ văn kiều bị tiếp đi rồi, hắn giấc ngủ trạng thái liền lại không tốt lắm, nhưng đây là có thể chịu đựng, sinh lý thượng hết thảy bất lương phản ứng đều có thể chịu đựng, nhưng tâm lý không thể. Nàng hiện tại không quá nguyện ý thích hắn, nhưng hắn hiện tại muốn đi thích nàng. Trình Hồng Hy thấy Văn Kiều xuống xe thời điểm, còn sừng suốt, khô cằn mà kêu một câu, Văn Tiểu thư. Văn Tiểu liền xem cũng không xem hắn, chính mình lập tức chiêu ngừng một chiếc xe taxi. Chờ lên xe, Văn Tiểu mới một sửa phía trước biểu tình, ngược lại nảy lên điểm điểm ý cười. Đang diễm tới tìm nàng, đảo cũng vừa lúc, nàng có thể mượn cơ hội thoát ly văn ra, lại đem nổi ném cấp đằng diễm. Hoàn mỹ! Nay đầu Trình Hồng Hy nhìn xe taxi đi xa, trong lòng có chút hụt hẫng nhi mà tưởng, phỏng trừng trước kia văn tiểu thư căn bản liền không đem bọn họ để vào mắt. Nàng từ đầu đến cuối, đều đơn thuần lại cố chấp mà muốn cứu tiên sinh tánh mạng. Bọn họ lạnh nhạt đáy nàng, nàng cũng không hề có lùi bước. So sánh với dưới, bọn họ thật sự quá mức tiểu nhân chi tâm. Không bao lâu, cửa xe lại mở ra, đàng diễm đi xuống tới. Tiên sinh! Trình Hồng Hy ngơ ngác mà nhìn hắn. Phát giác đến lúc này, Đàng Diễm sắc mặt thật sự không tốt lắm, âm u như mưa gió dục tới hết sức. Hào một cái cao gia." Đàng Diễm lạnh lùng nói. Trình Hồng Hi âm thầm cấp cao gia châm cây đến. Xem ra tiên sinh khỏi hẳn lúc sau, muốn cái thứ nhất khai đao, chính là cao gia. Đàng Diễm đoàn người về tới biệt thự. Long Chân ở biệt thự trong phòng khách ngồi chờ một hồi lâu, chờ đến Đàng Diễm đám người vào cửa, nàng lập tức liền đứng lên chủ động đón đi lên. "Tiên sinh là đi tiếp Văn tiểu thư sao?" Nàng to mò hỏi. Một bên hỏi, nàng cũng một bên ở sau này đánh giá, chờ đánh giá quá một vòng nhi đều không có văn kiểu tung tích sau, long chân tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chỉ cần văn kiểu không tới cùng nàng cấp đoạn, nàng liền nhất định có thể thu hoạch cũng đủ hái mộ giá trị. Đàng diễm lại căn bản không lý nàng, lập tức liền hướng trên lầu đi. Giờ khắc này đàng tiên sinh, nhìn qua khuôn mặt sắc bén, khí tràng áp người, long chân tim đập nhanh hơn, đáy lòng dâng lên điểm điểm bản năng sợ hai thời điểm, một bên lại cảm thấy có mị lực cực kỳ Cái nào nam nhân lại có thể làm được giống đằng tiên sinh như vậy đâu. Mà một khác đầu Văn Kiểu lập tức tìm một nhà đổ thạch tràng, đổ thạch, lại đầu cơ trục lợi, một tay chơi đến hô mưa gọi gió. Chờ kiếm đủ rồi tiền vốn, nàng liền qua tay ném vào thị trường chứng khoán. Liền cùng nàng chơi xúc sắc thời điểm giống nhau, nàng trước tay là mệnh, nhưng mặt sau chậm rãi liền thăm dò quy luật, bắt đầu vững vàng mà hướng lên trên kiếm. Văn ra cũng chính là như vậy thời điểm, được đến Văn Kiều mất tích, bị không rõ nhân sĩ mang đi tin tức. Cao Anh Khải trầm khuôn mặt ngồi ở văn gia trong phòng khách, hắn thấp giọng hỏi, người kia là ai? Văn phụ văn mâu ai cũng không mở miệng. Nhưng thật ra văn hân lòng mang vui sướng khi người gặp họa tâm tình, mở miệng nói, còn có thể có ai? Khẳng định là đằng gia người. Đằng diễm chính là tiểu Muội vị hôn phu A. Tiểu Muội mấy ngày hôm trước vừa mới từ đằng gia trở về. Nàng một lòng thích đằng diễm, khẳng định đằng diễm rội ra tay, nàng liền đi theo chạy. Văn hân! câm miệng! Đừng nói chuyện lung tung! Ai đều biết đẳng gia gia chủ hiện tại bệnh nguy kịch, liền môn đều không ra, hắn lại như thế nào đi nhà ăn mang đi người muội muội. Văn phụ văn mẫu là nhất không hy vọng nhìn thấy cái này tình huống xuất hiện. Bọn họ chân trước cùng đẳng gia lui hôn, còn đem văn kiểu từ đẳng gia trực tiếp tiếp đi rồi, chính là sinh sẽ rách mặt tiết ấu. Nếu đẳng diễm thân thể hảo, đều có thể đi vào nhà ăn đem người mang đi. Kia bọn họ phía trước làm những cái đó, còn có ích lợi gì? chương một trăm linh một cứu vớt bệnh nặng đại lao chín. Văn phụ văn mẫu đều ngồi không yên, bọn họ để lại văn hân bồi cao anh khải nói chuyện, sau đó liền liếc nhau, chạy nhanh đi tìm hiểu tin tức. Văn hân bị lưu lại, cầu mà không được. Nàng nắm chặt ngón tay, áp lực nội tâm kích động, cố ý để thấp thanh âm nói, mắt thấy cao đại thiếu ngươi cùng tiểu mội đi được gần. Có chút lời nói, nhà ta người là không cho nói, nhưng ta cảm thấy hẳn là nói cho ngươi. Cao anh khải lúc này mới lấy con mắt nhìn nàng, phát hiện văn kiểu cái này tỉ tỉ thế nhưng lớn lên cũng cũng không tệ lắm. Chẳng qua phía trước đi ở văn kiểu bên người, Quang Mang đều bị che đậy, lúc này mới không có phát hiện. Người nói, Cao Anh Khải thanh âm ôn hòa một chút. Tiểu muội phía trước thực thích đằng ra gia, gia chủ đằng diễm, đại khái một tháng trước kia, nàng từ trong nhà trộm đi đi ra ngoài. Sau lại chúng ta mới biết được nàng là đi đằng ra. Nàng một cái nữ hài nhi, ở đằng ra ở lâu như vậy thời gian văn hân nhữ như mày, thở dài nói, ai biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Trong nhà đúng là lo lắng điểm này. Cho nên mới vội vã muốn cấp tiểu mội tuyển tân vị hôn phu. Chuyện này đều có ai biết. Trong nhà người hầu đều biết, đằng người nhà cũng đều biết Văn Hân khó xử mà nói. Nàng lời nói thành công khơi mào Cao Anh Khải tức giận. Văn ra là tính toán làm hắn tới đón bàn. Nghĩ đến Văn Kiều lúc trước khả năng cùng cái kia họ đằng, từng có thân mật quan hệ, Cao Anh Khải tức khắc nổi trận lôi đình. Nếu Văn Kiều cố ý hướng hắn lửa hôn còn chưa tính. Mấu chốt là, đều dưới loại tình huống này, Văn Kiều còn trướng mắt hắn nay không phải đại biểu cho ở văn kiều trong lòng hắn căn bản là so ra kém cái kia đẳng tiên sinh sao đẳng tiên sinh người này hắn cũng là nghe qua mấy năm trước nhân vật phong vân nghe nói cả tòa trong thành thị trà trộn thượng lưu vòng đều đến nghe hắn mới có thể ăn được trong tay kia chén cơm nhưng sau lại hắn liền một bệnh không dậy nổi liền tính ở nhà ăn xuất hiện thật là đẳng gia gia chủ kia thì thế nào hắn bệnh mấy năm nay trong tay hắn đổ vật đã sớm bị chia cắt sạch sẽ hiện giờ cao ra nhưng đúng là tân quý Chẳng lẽ hắn cái này cao ra con trai độc nhất, còn so bất quá như vậy một người nam nhân. Cao Anh Khải đột nhiên đứng lên, ta đi đem Văn Kiều tìm trở về. Văn Hân vừa thấy hắn cố nén tức giận bộ dáng tức khắc liền yên tâm. Nàng còn cố ý ở Cao Anh Khải phía sau nói, Cao đại thiếu, tiểu muội kỳ thật cũng không có muốn gạt ngươi ý từ a Nàng người này chính là như vậy, một lòng ái đẳng tiến sinh, nhưng lại cái lời không được cha mẹ ý tứ, cũng liền đành phải như vậy. Văn Hân căn bản không biết, Văn tiểu đã sớm cự tuyệt Cao Anh Khải hơn nữa là không lưu tình chút nào mà. Cho nên lúc này Cao Anh Khải là thực tức giận, nhưng càng có rất nhiều ghen ghét cùng bất mãn. Hắn không nói một lời mà bước nhanh đi ra ngoài. Văn Hân hử nhẹ một tiếng, vẫn là làm Văn Kiều bồi nàng cái kia sắp chết vị hôn phu tương đối hảo. Liên ở Cao Anh Khải mọi nơi tìm kiếm Văn Kiều thân ảnh thời điểm, đang diệm đã bất động thanh sắc mà xuất hiện ở đàng thị đại lâu. Đàng thị trước đài thấy hắn thời điểm, ngây người một hồi lâu, chờ phản ứng lại đây thời điểm. Đàng diễm đoàn người đã cưỡi vĩp thang máy hướng trên lầu đi. Đang diễm là bị bệnh, nhưng bệnh trước nay đều chỉ là thân thể hắn, mà không phải hắn tư duy cùng thủ đoạn. Huống chi bệnh mấy năm nay, hắn cũng đứt quãng ở xử lý trong tầm tay trồng chất sự vụ. Thang máy vách trong mài rêu bóng loáng, chiếu ra đàng diễm hiện tại bộ dáng. So sinh bệnh trước còn muốn có vẻ mặt mày lạnh lùng, khí thế áp người. Thân thể hắn cũng giống như tràn đầy dùng không song sức lực. Ai có thể tưởng được đến, hắn thế nhưng ở trong nấy mắt, liền từ giường người bệnh. Khôi phục thành người bình thường. Chính hắn cũng chưa nghĩ đến, càng miễn bản những người khác. Đánh mọi người một cái trở tay không kịp, hắn có thể làm sự liền quá nhiều. Cửa thang máy đinh mà một tiếng mở ra, đàng diễm đi ra ngoài. Hắn hẳn là cảm tạ Văn Kiều. Hắn hẳn là đem chính mình toàn bộ đều bồi cho nàng. Văn Kiều đánh cái ngáp, từ vong đi ra. Nàng mới vừa bán tháo trong tay cổ phiếu, đem nguyên bản đổ thạch đổi đến 1.117 vạn, biến thành 7.300 vạn. Nàng cũng không ham chiến. Trước sau đều còn nhớ rõ năm đó cùng nàng đã làm hàng xóm cổ vương, nói cho nàng nói, người không thể quá thăm. Nhưng nàng hàng xóm không có làm đến, cho nên cả đời đều ở bồi bồi kiếm kiếm thay đổi rất nhanh chung vượt qua, trở thành song xôi đại rất có hí kịch sắc thái truyền thuyết. Nhưng nàng lại không phải người, nàng là yêu tinh. Với nàng tới nói, tiền tài chỉ là một số tự. Văn tiểu suy trong lòng ngực thẻ ngân hàng, xoay người lại vào một chỗ lâu bàn. Này chỗ lâu bàn đã bán ước chừng 3 năm bởi vì sớm định ra thị kiến hạng mục đỉnh công, chung quanh một cái trọng điểm xí nghiệp bỏ chạy, phụ cận phố buôn bán dỡ bỏ, đã không có tiện lợi giao thông cùng các loại sinh hoạt phương tiện, vì thế dẫn tới nơi này đến nay còn không có có thể bán xong, toàn bộ tiểu khu nghiễm nhiên thành một chỗ quỷ thành. Văn tiểu sở dĩ biết nơi này, vẫn là từ đằng diễm trên bản văn kiện thừa thấy. Đang diễm tuy rằng bị bệnh, nhưng trình hồng hy trước nay không chậm trễ đem văn kiện tư liệu đưa đến hắn đầu giường, trong đó có một phần văn kiện liền nhắc tới. Cảnh thị thị ủy thay đổi một đợt lãnh đạo gánh hát, lãnh đạo mới nhậm chức, liền chuẩn bị đem phía trước đỉnh công hạng mục khởi động lại, đem hiện tại đã dần dần su với hoang vắng Nam Thành một lần nữa tiến hành khai phá. Mà đăng thị còn lại là thị chính công trình đấu thầu giả trí nhất, hiện tại đang diễm sống được hào hảo. Cảnh thị lãnh đạo đối cái này thị chính công trình lại ôm thế tất hoàn thành thái độ, không hề nghi ngờ, này chỗ lâu bản tương lai nhất định sẽ tăng giá trị. Chỉ tiếc nàng tiền không đủ, bất quá, nghĩ đến chơi độc bác cùng cổ. Đều đã từng luôn mãi cường điệu quá câu kia không cần quá lòng tham, Văn Tiểu liền cảm thấy không có gì nhưng tiếc đối. Văn Tiểu vào cửa thời điểm, bên trong chỉ có một ăn mặc giá rẻ tây trang, lấy công văn bao lớp mặt, liền như vậy ngủ quá khứ nam nhân. Văn Tiểu đi qua đi gõ gõ mặt bàn. Nam nhân đã ở cái này cương vị thượng mệt nhọc lâu lắm, Đương hắn vừa mở mắt, thấy bên cạnh đứng một cái mỹ nhân thời điểm, dơ tay đánh chính mình một cái tác. Hắn nằm mơ, mua phòng. Văn Tiểu lại gõ gõ mặt bàn, hỏi. Bán sao? Bán! Bán! Đương nhiên bán! Vị này văn tiểu thư là nam nhân gặp qua nhất sảng khoái người mua. Hắn vừa thấy đối phương trang điểm, eo bộ váy, hớt ngược bao, vòng cổ là hồng bảo thạch. Phòng trưng là nhà ai có tiền thiên kim đại tiểu thư, tâm tình không tốt, nhân ra mua bao, nàng tới mua lâu. Nam nhân hận không thể chạy nhanh rời tay, cho nên ở đánh quá hai cái điện thoại xin chỉ thị cấp trên sau, liền bán rẻ trong đó một đống lâu cấp văn tiểu, bất quá tuy rằng nói là bán rẻ. Nhưng hơn nữa trong đó đủ loại thủ tục phí, cũng hoa đi 6.000 nhiều vạn. Khai phá thương cũng là thật sự không có biện pháp, nhu cầu cấp bách muốn tài chính thu hồi, rốt cuộc phía trước nhân mạch còn ở, cho nên bắt được tiền sau, liền lập tức đem kế tiếp thủ tục đều một hơi làm tốt. Phong ở bắt được tay, Văn Kiều liền đi nhân tài thị trường, chuẩn bị thử xem nghèo mũ chạm vào chết chuột, nàng yêu cầu không cao, tìm cái nhìn qua tương đối thông minh là được. Văn ra lúc này còn ở tìm người. Cao Anh Khải cũng giống nhau ở tìm nàng nhưng là Văn gia cho nàng tạm, nàng một lần cũng không có quét qua, thế cho nên Văn gia chậm chạp vô pháp tỏa định nàng vị trí, nàng nhất định là ở Đằng gia. Văn phụ táo bạo mà cắn răng nói, Văn mẫu lau lau nước mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn về phía Cao Anh Khải, nhất định là Đằng gia đem người ẩn nấp rồi, phía trước Tiểu kiều, kiều cùng Đằng gia giải trừ huo nước, liền đem bọn họ cấp đất tội, còn không biết hiện tại bọn họ muốn xử cái gì ám chiêu đâu. Cao Anh Khải thấp giọng nói, nghe nói Đằng Diễm đã khỏi hẳn. Gần nhất đã thưởng xuyên đến đằng thị thị sát công tác. Văn mẫu thất thanh nói, không có khả năng. Này nhất định là đằng thị vì cứu lại công ty Hoa chiêu Không có đằng diễm, đằng thị hiện tại nhưng đại không được như xưa. Cao Anh Khải cũng có chút bực bội, vậy các ngươi hy vọng ta thế nào? Làm ta đi hỏi đằng gia muốn người. Các ngươi văn gia ở sau lưng chỉ lo ngồi thung ngư ông thủ lợi là được. Văn Phụ ra tiếng, nhìn ngươi nói, chúng ta nơi nào là ý tứ này đâu. Cao Thiếu thích tiểu nữ, đó là tiểu nữ vinh hạnh. Chỉ là trước mắt tình hình có một chút xấu hổ. Đừng cùng ta nơi này xả này đó có không. Ta thích chỉ là Văn Kiều, nhưng không đại biểu các ngươi Văn ra. Cao Anh Khải không kiên nhẫn mà nói, phải được đến muốn đồ vật, kia dù sao cũng phải lấy ra điểm thành ý. Văn Phụ cùng Văn Mẫu liếm nhau, lúc này mới mở miệng nói, chúng ta cũng nên đi tiếp Kiều Kiều đã trở lại. Cao Anh Khải sắc mặt lúc này mới đẹp một chút. Hắn đích xác muốn gặp Văn Kiều. Ngày đó nàng bị nam nhân từ nhà ăn mang đi thời điểm. Ngoài đầu nhìn lại kia thoáng nhìn, còn thật sâu khắc ở Cao Anh Khải trong đầu. Phần 131. Hắn muốn được đến nàng. Đặc biệt là có thể từ đằng diễm trong tay cướp về, nay càng làm cho hắn tràn ngập chờ mong. Vài phút sau, văn phụ văn mẫu liền cùng Cao Anh Khải một hối, lái xe hướng đằng ra đi. Chờ bọn họ đi rồi, văn hân mới đi xuống lầu. Nàng thân sắc âm tình bất định hỏi người hầu, bọn họ đi tìm văn kiểu. Người hầu gật đầu. Văn hân tức giận đến lập tức tạp hai cái bình hoa. Văn kiểu liền có như vậy xinh đẹp sao? Xinh đẹp đến cao đại thiếu bị đội non xanh, đều cảm thấy đáng giá. Trên thực tế, này đầu đằng diễm cũng ở tìm văn kiểu rơi xuống. Người của hắn thời khắc đều nhìn chằm chằm văn ra biệt thự, thuộc hạ truyền đến tin tức, đều là không nhìn thấy văn tiểu thư xuất nhập. Nàng là bị văn ra nhốt lại. Vẫn là bị cao anh khải mang đi ẩn nấp rồi. Đằng diễm hiện tại chỉ cần một nhắm mắt, liền sẽ nghĩ đến văn kiểu bộ dáng. Nay dẫn tới hắn lại là 10 ngày qua cũng chưa có thể nghỉ ngơi tốt. Hắn ấy mắt hồng tơ máu càng nghiêm trọng, thế cho nên hắn tính tình cũng càng lãnh khốc không dễ trọng. Đang thị trên giới hiện tại đều khiếp sợ hắn uy nghiêm, không dám lại có nửa điểm sàng bậy động tác. Long chân ở biệt thự ở 10 ngày qua, cũng chưa chờ đến đàng diễm trở về. Nàng nhịn không được hỏi biệt thự người hầu, đàng tiên sinh gần nhất là lại bị bệnh sao. Vẫn là ở vội công tác. Đàng tiên sinh gần nhất an trụ đều ở công ty phụ cận trung cư. Long chân ánh mắt lué lué, nàng cười nói, ta có thể đi thăm đàng tiên sinh sao. Ta tương đối lo lắng đẳng tiên sinh thân thể, muốn đi cấp đẳng tiên sinh điều tra một chút thân thể trạng hướng. Người hầu cao hứng mà nói, đương nhiên có thể. Nói, người hầu đem công ty địa chỉ cung cấp cho nàng. Vì thế long chân tráng lá gan, chủ động hướng đằng thị đại lâu đi. Nàng đã có chút nhật tử không có đạt được quá ái mộ đáng giá, nàng một lòng đều trông cậy vào đằng diễm. Rốt cuộc nàng không cam lòng, nàng không cam lòng chính mình đem linh dược đều trả ra đi, kết quả lại không có thể từ đằng diễm trên người được đến chút nào hồi báo. Chờ Long chân đến đằng thị thời điểm. Văn ra người cũng tới rồi đằng ra biệt thự. Bọn họ đại náo một hồi. Cuối cùng cũng chỉ đổi lấy đằng ra quản gia lệnh băng lập lại. Xin lỗi, văn tiểu thư cũng không ở chỗ này. kia đằng tiên sinh đâu? Thỉnh đằng tiên sinh ra tới. Cao Anh Khải nhẫn mại không được mà mở miệng. Tiên sinh ở công ty. Quản gia như cũng dùng lệnh như băng ngữ điệu nói. Văn phụ trên đầu hán đã xuống dưới. Nhưng bọn họ đã đem người đắc tội đến nước này. Hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ cách đi xác nhận đang Diễm có phải hay không thật sự khỏi hẳn. Đi công ty, đi công ty tìm đàng tiến sinh. Văn Phụ cắn răng nói. Theo sát, hắn lại mở miệng, ta đau nhất cái này nữ nhi bất quá, cũng không thể làm nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Những lời này cũng không biết là nói cho ai nghe. Long chân chân trước tới trước đằng thị, nàng báo tên, nói chính mình từ đằng ra tới, trước đài không dám chậm trễ, chạy nhanh đem điện thoại đánh tới bí thư chỗ. Không trong chốc lát, Trình Hồng Hy liền cao mày xuống dưới. Long tiểu thư Xin hỏi có chuyện gì sao? Long chân sứng sốt. Trình hồng hy người này, một thân thẳng nam hơi thở. Nhưng liền tính là như vậy, hắn đối nàng cũng đều vẫn là tôn kính lễ phép, thậm chí còn có một chút nhiệt tình ở. Nhưng hiện tại, tôn kính lễ phép còn ở, nhiệt tình thay đổi vì lãnh đạm xa cách. Sao lại thế này? Long chân tâm trầm xuống, tổng cảm thấy có chuyện gì hoàn toàn không chịu nàng khống chế. Ta đến thăm đẳng tiên sinh. Hắn thật lâu không hồi biệt thự, ta tương đối lo lắng thân thể hắn. Long chân nói xong, ánh mắt liền tham hướng về phía thang máy phương hướng, rõ ràng muốn đi theo Trình Hồng Hy lên lầu. Nhưng lúc này, đoàn người tiến vào tới rồi đằng thị đại lâu nội. Trình Hồng Hy sắc mặt lạnh lùng, này không phải Văn Tổng sao? Văn Phụ sụ mặt đi lên trước, Trình Tiên Sinh, xin hỏi đằng Tiên Sinh hiện tại ở sao? Trình Hồng Hy lộ ra một chút nghiền ngóc cười, hắn nói, ở, ở trên lầu nghỉ ngơi. Văn Tổng tìm Tiên Sinh có chuyện gì? Văn Phụ sửng sốt, đằng Tiên Sinh ở. Đúng vậy, ở. Văn phụ sắc mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên, trong lúc nhất thời thế nhưng tiếp không đi xuống lời nói. Vẫn là cao anh khải ra tiếng nói, chúng ta tìm đẳng tiên sinh có một chút sự, về văn tiểu thư. Trình Hồng Hy tâm nói, các ngươi còn dám tới tìm tiên sinh liều văn tiểu thư. Cũng thật đủ không biết xấu hổ. Nhưng Trình Hồng Hy chưa nói ra tới, hắn còn giống mô giống dạng mà gọi điện thoại lên lầu. Đang diễm nhận được điện thoại, nghe Trình Hồng Hy nói bọn họ ý đồ đến, hắn trầm giọng nói, làm cho bọn họ đi lên. Trình Hồng Hy người. Quay đầu nhìn về phía bọn họ, tiên sinh cho các ngươi đi lên. Một bên Long Trân cắm thanh nói, ta. Trình Hồng Hy nhìn nàng một cái, Long Tiểu Thư cũng một khối lên lầu, bất quá tiên sinh hiện tại rất bận, không nhất định có thời gian thấy Long Tiểu Thư. Long Trân lúc này mới suy phức tạp tâm tình, theo chân bọn họ một khối lên lầu. Cửa văn phòng mở ra, Trình Hồng Hy mang theo bọn họ đi vào, Long Trân yên lặng mà đi theo cuối cùng, đi theo lăn lộn đi vào. Sau đó mọi người liền một khối thấy, ngồi ở làm công ghế đằng diễm. Đàng diễm đấy mắt mang theo hồng tơ máu, mặt mày lánh lệ, nhìn qua cực kỳ không dễ trọc. Hắn ăn mặc cắt may vừa người tây trang, giơ tay nhấc chân đều là cường đại khí chàng. Văn phụ cùng văn mẫu trái tim cơ hồ ở trong nháy mắt kia ngừng nhảy, sau đó mới lại hoan quá mức như tới. Đang diễm, đang diễm thế nhưng thật sự khôi phục. Nhưng rõ ràng hơn một tháng phía trước, còn có người thấy hắn một mặt, nói rằng tiền sinh sắc mặt trắng bệnh, gò má bởi vì quá mức gầy mà ao hám đi xuống. Còn có người chụp chiếu. Tuy rằng ảnh chụp cuối cùng bị đằng người nhà mua đi trở về Nhưng kia đều thuyết minh Hắn không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội Liền khôi phục khỏe mạnh Rốt cuộc là nơi nào ra sai Vẫn là nói Từ lúc ấy bắt đầu Đằng Diễm liền ở vì hắn tái nhậm chức mà bố cục Văn phụ cảm giác được một trận trong lòng run sợ Văn mẫu cũng đã nhận ra hoảng hốt cảm giác Một bên cao anh khải nhíu hạ mi Hắn đương nhiên cũng biết Trước mắt đằng Diễm cùng hắn sở hiểu biết đến căn bản không giống nhau Nhưng kia thì thế nào? Hắn khỏi hẳn, liền đại biểu hắn lập tức là có thể trọng cầm quyền lợi sao? Cao Anh Khải trước đã mở miệng, đàng tiên Sinh, ngày đó từ ngươi đem Văn Tiểu Thư mang đi về sau, Văn Tiểu Thư liền rơi xuống không rõ. Xin hỏi ngươi làm gì giải thích? đang Diễm trong lòng hỏa khí tạch mà một chút đã bị bật lửa, hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn về phía Cao Anh Khải, ân, ta còn không có hỏi các ngươi muốn người, các ngươi liền tới hỏi ta, Văn gia buộc nàng cùng Cao gia liên hôn, nàng không muốn, các ngươi làm cái gì? đem nàng nhốt lại sao? Đang diễm nói, đột nhiên từ ghế trên đứng dậy, hắn thân hình cao lớn, liền như vậy chậm rãi chiều văn phụ văn mâu đến gần, trên người mang đến áp bách hơi thở cũng liền càng vì dày đặc. Đang tiên sinh, ngươi đây là trả đua cao anh khải lạnh lùng nói, hắn càng là kiến thức đến Đang diễm ưu tú chỗ, đáy lòng liền càng cảm thấy không thoải mái, đương nhiên cũng liền nhịn không được ra tiếng. Văn tiểu là vị hôn thê của ta, ngươi có cái gì tư cách tới nơi này? Đang diễm nhìn về phía hắn đang Diễm ánh mắt lạnh băng, cao anh khải bản năng cảm thấy trái tim run rẩy, trong đầu không thể ước chế mà dâng lên tránh lui ý tưởng. Văn phụ há miệng thở dốc, hắn bốn dĩ tưởng nói, Văn Tiểu đã cùng ngươi giải trừ hôn ước. Nhưng nhìn đến khôi phục như lúc ban đầu đang Diễm, hắn đột nhiên không dám nói, cũng không nghĩ nói. đang Diễm nếu coi trọng như vậy Văn Tiểu, kia, kia không phải là một chuyện tốt sao. Nếu Đàng Diễm còn có thể trở lại phía trước vị trí thượng, hắn càng xem trọng Văn Tiểu. Văn gia cũng là có thể có cơ hội cùng đằng gia tiêu trừ phía trước những cái đó không mau, do đó tử giữa thu lợi. Hiểu biết phụ văn mẫu đột nhiên không nói, Cao Anh Khải cũng liền minh bạch bọn họ bản tính. Hắn đấy lòng cực độ phẫn nộ mà tưởng, cứ như vậy văn gia, căn bản không xứng có được văn kiểu như vậy nữ nhi. Cao Anh Khải đấy lòng lửa giận càng sâu, hắn cười lạnh một tiếng, nói, đằng tiền sinh không biết sao. Văn gia chuẩn bị cùng chúng ta cao ra liên hôn. Ta cùng văn tiểu thư tương lai là muốn cử hành đính hôn nghi thức, không. Có lẽ trực tiếp kết hôn cũng nói không chừng. Hắn còn chưa nói xong, chỉ nghe được phanh một tiếng, Đàng Diễm nắm lên một phen ghế dựa liền ném hướng về phía hắn. Cao Anh Khải không có bị tập trung, nhưng ghế dựa ở trước mặt hắn tan giá. Hắn vừa nhấc đầu, liền đối diện thượng Đàng Diễm lạnh băng âm trầm đôi mắt. Đàng Diễm nhìn chằm chằm hắn nói, "Cao đại thiếu là thật sự tưởng bị bạo đầu sao? Ta tại đây tòa trong thành thị ngồi vào đỉnh điểm thời điểm, cha ngươi đều còn không biết ở đâu cái góc xó xỉnh đâu. Hôm nay ta liền đem ngươi lộng chết ở chỗ này." Ngươi nhìn xem cha ngươi dám đến hỏi ta thảo người sao? Hắn tư sinh tử bốn năm cái, nhưng không hiếm lạ ngươi cái này chính thất sinh nhi tử. Toàn bộ trong văn phòng chết giống nhau tĩnh lặng. Cao Anh Khải trong phút chốc lại tức lại cấp, Tiết Hầu ngược lại bị đổ đến phát không ra thanh âm. Hắn trong đầu ầm ầm vang lên, tứ chi bản năng cứng lại rồi. Mặt sau long chân cũng đại khí cũng không dám xuyễn. Giờ khắc này nàng mới chân chính ý thức được trong truyền thuyết đẳng tiên sinh đến tột cùng là cái cái gì bộ dáng. Nhưng bọn họ tranh chấp. Lửa giận, tất cả đều là bởi vì vị kia văn tiểu thư dựng lên A. Long chân cắn cắn môi, nếu là vì nàng. Kia nàng không biết có thể từ giữa đạt được nhiều ít ái mộ đáng giá. Nàng trong lòng nhịn không được ghế ở mà tưởng. Mà liền tại đây đầu dương cung bạt kiếm thời điểm. Kia một đầu, văn tiểu đang ở phỏng vấn chính mình để nhất vị công nhân. Nàng toàn khoản mua thành nam một bộ biệt thự, biệt thự trang hoàng phong cách ngắn gọn xinh đẹp. Nàng thuê hai cái người giúp việc phì lịp tin sau đó liền sách theo bao ở đi vào. Cũng chính là ở chỗ này, nàng phỏng vấn tân công nhân. Tân công nhân 2425 25 bộ dáng, khuôn mặt ngây ngô nhưng nhìn qua là dài quá một độ người thông minh bộ dáng. Hắn ăn mặc sơ mi trắng hát tây trang, tay chân gầy trường, vóc dáng chừng 1M85, nhìn qua có chút như là tê Đài Nam Mô. Liên ở Văn Kiều đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng ở đánh giá Văn Kiều. Ngài là, ta lão bản. Ấn. Văn Kiều không chút để ý mà gật đầu, nhiễm hồng móng tay tay nắm ly cà phê tay bính. Bưng lên tới đưa đến bên ngôi. Thanh niên tầm mắt không tự giác mà đi theo văn kiều động tác mà động, hắn có điểm mặt đỏ mà đừng khai ánh mắt. Hắn diện mạo xoái khí, ở trường học thời điểm cũng là có tiếng giáo thảo, chủ động tiếp xúc hắn sinh đẹp nữ hài nhi không ít, đủ loại kiểu dáng đều có, nhưng đều không có trước mắt người khí chất cùng ý nhị. Này, đây là ta lý lịch biểu. Hắn nói, đem một trồng giấy A4 đẩy đến văn kiều trước mặt. Văn kiều túi đầu vừa thấy, ngẩng đầu viết tên, lận ra vũ. Nàng bay nhanh mà đảo qua trong tay này sắp giấy. Học vị cao, có công ty lớn trải qua. Thương đương không tồi lý lịch. Người không lựa chọn đi ăn máng khác công ty lớn. Lại lựa chọn nơi này. Lận ra vũ xấu hổ mà cười cười, ta thực thiếu tiền, liền tính lựa chọn công ty lớn, cũng rất khó từ lúc bắt đầu liền bắt được lương cao. Kỳ thật ta cũng sợ ngài là kẻ lừa đảo, rốt cuộc chưa thấy qua ở chỗ này phỏng vấn. Bất quá hiện tại. Hiện tại yên tâm. Văn tiểu những mày đầy mắt tràn ra một chút quang hoa. Lận Gia Vũ đã bị về điểm này nhi quang hoa câu đến tâm thần rung động, hắn không thể không lại đừng khai một chút ánh mắt, điểm phía dưới, đúng vậy. Văn Kiều chọn mấy vấn đề hỏi hắn, phát hiện người này là đích xác có nguyên liệu thật, lý lịch đều không phải là làm bộ sau, nàng đứng lên, cầm áo khoác áo khoác, lại cầm bao, "Đi, hiện tại trước cùng ta đi làm một sự kiện." Lận Gia Vũ không chút nghĩ ngợi liền theo đi lên. Rốt cuộc Văn Kiều nhìn qua thật sự không giống như là một cái kẻ lừa đảo. Nhà ai kẻ lừa đảo công ty, thỉnh đến khởi như vậy kẻ lừa đảo đâu. Văn kiểu cho lận ra vũ một bút tiền mặt, 200 vạn. Lận ra vũ nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn chầm chầm nàng. Này, này, cầm, chờ lát nữa ngươi muốn lấy cổ đông thân phận, cùng ta một khối đi đăng ký công ty. Lận ra vũ há miệng thở dốc lúc này mới phản ứng lại đây, này công ty cư nhiên còn không có khai đâu. Nhưng lúc này, nhìn trầm chầm, chầm kia số tiền, lận ra vũ cũng thật sự nói không nên lời cự tuyệt nói. Lúc trước bán lâu cấp văn kiểu khai phá thường đưa Phật đưa đến Tây, còn thuận tiện ở chỗ này cho nàng ra một phen lực. Mang theo lận gia vũ, văn tiểu rất là thuận lợi mà lấy ra một ngàn vạn đăng ký một nhà công ty, đặt tên tinh diệu văn hóa. Lận gia vũ liền như vậy lắc mình biến hóa, trở thành đệ nhị cổ đông. Văn tiểu lại miệng mặc cho mệnh, hắn liền thành CEO. Lận gia vũ, hắn gặp qua tùy hứng, nhưng chưa thấy qua như vậy tùy hứng. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Đánh giá nhà này công ty chính là nhà giàu thiên kim tới mở ra đường chơi phiếu tính chất. Về sau chỉ có thể hắn nhiều chịu trách nhiệm điểm, không cầu kiếm quá nhiều, ít nhất không thể làm nhân ra mệ tiền. Phần 132 chờ trở về biệt thự, Văn điều thuận miệng hỏi một câu, ngươi như thế nào thiếu tiền? Lận ra Vũ xấu hổ mà mở miệng nói, trong nhà có người bệnh, chi tiêu khá lớn, đã bán trong nhà nhà cũ, nhưng vẫn là xa xa không đủ. Bán phòng ở. Vậy ngươi ngày thường trụ chỗ nào? Văn Điều kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Lận ra Vũ càng xấu hổ, phía trước là ngủ công ty, chuẩn bị đổi công ty về sau, liền đi theo ngủ bệnh viện. Bệnh viện có cái loại này thêm hộ tiểu giường, nhưng lại hẹp lại đoạn, phòng trừng gác không giới hắn. Khó trách trên người hắn tây trang, nhìn qua nhăn đến có điểm lợi hại, cùng hắn gương mặt này hoàn toàn không khớp. Với vặn, Văn Điều cảm thấy biệt thự quái đại. Vì thế Văn Kiều một lòng tay trên lầu phòng, "Vậy ngươi cùng ta một khối trụ." Lận ra Vũ sắc mặt khoảnh khắc bạo hồng mà đằng thị đại lâu trong văn phòng, bọn họ ai cũng không tin ai, đều cảm thấy văn kiều ở đối phương chỗ đó. vì thế, đằng diễm dưới sự giận dữ mất đi kiên nhẫn, hắn một tay đem cao anh khải ấn ở kết thúc khai ghế rửa chân nhi thượng, lạnh lùng nói, không đem văn kiều sự công đạo rõ ràng, ngày mai ta tự mình tới cửa bái phòng phụ thân ngươi. cao anh khải gắt gao cắn răng hàm sau, ta thảo mẹ ngươi. đằng diễm mặt vô biểu tình mà tấu ở hắn má phải má thượng, cao anh khải khỏe miệng lập tức liền huyết. một bên văn phụ văn mẫu. Hoàn toàn cắm không thử miệng, cũng không dám nhúng tay. Bọn họ nhìn cao anh khải bộ dáng, chỉ cảm thấy đến hai chân một trận tiếp một trận mài nôn ấn ra. Long chân cũng trong lòng run rẩy. Hệ thống cấp kịch bản không phải như vậy với ta. Trưng 102 cứu vớt bệnh nặng đại lao, 10. Chậm chạp không có văn kiểu tin tức, đang diễm trở nên càng thêm táo bạo. Trinh Hồng Hi ở một bên, trần trờ mà ra tiếng hỏi, tiên sinh, thật sự muốn đem tin tức truyền bá đi ra ngoài sao. Ân. Trinh Hồng Hi ứng thanh. Xoay người ra văn phòng Văn phòng ngoại, Long Trân còn đứng ở nơi đó Nàng tiến lên một bước, Đảng tiến sinh Đàng Tiên sinh đang ở nghỉ ngơi Không cho phép người ngoài quấy rầy. Long Tiểu Thư không bằng trở về nghỉ ngơi Trình Hồng Hy miệng lưỡi càng lãnh đạo Hắn cũng có chút không kiên nhẫn Vị này Long Tiểu Thư chẳng lẽ Liền nửa điểm không hiểu đến xem người ánh mắt sao Long Trân trong lòng nóng nảy Nàng biết hôm nay khẳng định không cơ hội Nhìn thấy đằng Diễm Vì thế đành phải đối Trình Hồng Hy nói có thể phiền toái trình tiên sinh đưa ta sao? Trình Hồng Hi thực kinh dị mà nhìn nàng một cái. Long tiểu thư bên này thỉnh. Hắn tuy rằng vẫn là tặng nàng xuống lầu, nhưng Long Trân không chỉ có không từ hắn trong mắt cảm giác được một tia nhu hòa chi ý, ngược lại còn cảm giác được một chút không kiên nhẫn. Long Trân nhịn không được lại một lần ở não nội hỏi hệ thống, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hệ thống trầm mặc, tạm thời nhìn không ra vấn đề nơi, ngươi yêu cầu càng nỗ lực mà đạt được cái mộ giá trị, mới có thể tăng trưởng ngươi mị lực giá trị kiến nghị ngươi tạm thời lựa chọn từ bỏ đẳng diễm này một mục tiêu nhân vật, ngược lại lựa chọn càng tốt xuống tay mục tiêu. Nghe xong lời này, Long Trân không cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại cảm thấy càng khó chịu. Công lược đẳng diễm rất khó sao? Kia Văn Kiều là như thế nào làm được? Chẳng lẽ nàng so với Văn Kiều, kém đến quá xa? Long Trân không muốn thừa nhận kết quả này. Luôn có biện pháp. Đúng lúc này, nàng lại một lần thu được đến từ liêu Tổng tin nhắn. Trình Hồng Hy dựa theo đẳng diễm phân phó, đem tin tức tản đi ra ngoài. Cũng liền một ngày tả hữu công phu, cả tòa thành thị người đều biết, vị kia đẳng tiền sinh vị hôn thê Văn Kiều tiểu thư mất tích, nếu ai có Văn Kiều tiểu thư manh mối, tắc có thể đến đàng thị đại lâu đổi lấy tiền thưởng. Như vậy tin tức tản đi ra ngoài, không thể nghi ngờ đối đàng diễm chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. Bởi vì bực này cùng với nói cho người khác, chỉ cần bắt được Văn Kiều manh mối, liền có thể hiệp này phương hướng đàng diễm tắc muốn bất luận cái gì thù lao. Bọn họ có thể không cần tiền, ngược lại từ đàng diễm nơi đó tắc muốn một thân tình. Đang diễm ưng thuận nhân tình, phân lượng đã có thể quá nặng. Cho nên Trình Hồng Hy mới có một cái chớp mắt do dự. Bất quá suy nghĩ một chút Văn Tiểu Thư vì tiền sinh sở trả giá đủ loại, Trình Hồng Hy khẽ thở dài, cũng đáng được. Văn tiểu Thức Đêm viết thật dày một phần kế hoạch án, ngày hôm sau trực tiếp ném cho lận gia vũ, sau đó liền đi ngủ mị dung rác. Nàng mệt đi ra ngoài linh khí hiện tại còn không có bổ trợ về đâu, nhưng không được nắm chặt thời gian ngủ nhiều ngủ sao. Lận ra vũ tiếp được kế hoạch án. Nhưng thật ra không ghét bỏ Văn Kiều là người ngoài nghề, vẫn là nghiêm túc phụng nhìn lên. Văn Kiều một đêm không ngủ, hắn kỳ thật cũng một đêm cương ngồi ở phòng khách trên sofa, không dám ngủ. Chờ xem xong kế hoạch án ngẩng đầu lên, Lận ra Vũ cổ đều cứng đờ đến giống như hòn đá giống nhau. Mà lúc này Văn Kiều đã ăn mặc áo ngủ, chậm chậm mà từ trên lầu xuống dưới. Nàng ngáp dài hỏi, dựa theo như vậy chấp hành, không có vấn đề. Lận ra Vũ không tự giác mà nuốt hạ nước miếng, quay mặt đi, hắn thấp giọng nói, không thành vấn đề. Kế hoạch án rõ ràng có thể nhìn ra viết người cũng không thường tiếp xúc vật như vậy, cho nên rất nhiều phương diện đều có sơ hở. Nhưng nàng kế hoạch bản thân là không có vấn đề. Lận ra vụ nghĩ nghĩ, ra tiếng hỏi, cho nên chúng ta công ty tương lai phương hướng là muốn bồi dưỡng thần tượng. Trên vào giới giải trí thị trường. Văn tiểu gật đầu. Nàng đã làm ảnh hậu, đương quá thần tượng, tiếp xúc quá trong nhà khai công ty quản lý cùng ảnh nghiệp tập đoàn tiểu thiếu ra. Không có ai so nàng càng hiểu biết cái này vòng vận tắc phương thức. Hiện tại nàng trong túi có tiền, chờ đến đầu tư phòng ở kia số tiền có hồi báo lúc sau, nàng liền sẽ trở nên càng thêm có tiền. Đến lúc đó nàng muốn phụng hai cái thần tượng ra tới, là lại dễ dàng bất quá sự. Có được tuyệt bút nhưng chi phối tài chính, có được một nhà trong vòng tiếng tăm lừng lấy tạo tình công ty. Như vậy, hẳn là xem như thành công thoát ly văn ra, có được tự lập năng lực. Văn tiểu chớp hạ mắt, nghĩ thầm. Lận ra vũ không có nghi ngờ Văn Kiều quyết định, hắn ứng vừa nói, không thành vấn đề. Vì thế Văn Kiều nhìn hắn, cũng liền cảm thấy càng thuận mắt một chút. Nàng chỉ vào hắn mặt, nhẹ giọng nói, "Ngươi mặt đều xanh lẻ, không lên lầu đi ngủ một lát sao?" Ta Lận Gia Vũ mở không nổi miệng. Văn Kiều cũng không ngẩng đầu lên mà nói, "Trừ bỏ tay phải khởi cái thứ nhất phòng ngoại, cái khác ngươi đều có thể ngủ." Người giúp việc Philipine đã thu thập ra tới, chăn gối đầu đều là tân. Lận Gia Vũ ngẩn ra hạ, lúc này mới phản ứng lại đây, nàng trong miệng cùng nàng cùng nhau trụ, cũng không phải cùng nàng trụ một gian phòng. Đúng đúng, hắn như thế nào quên mất, lớn như vậy biệt thự, khẳng định không ngừng một gian phòng a. Hắn nghĩ đến đâu đi. Lận ra Vũ trên mặt lại một lần đỏ bừng, hắn ngẩng đầu, cầm kế hoạch thư, bước nhanh lên lầu. Văn Kiều ăn cơm, Liên Hoa ở phòng khách trên sofa, bắt đầu thoải mái dễ chịu mà chơi game. Nàng cái gì trò chơi đều có thể từ giữa tìm được lạc thú, chờ đem điện thoại trò chơi chơi cái biến, thời gian cũng liền đến buổi tối, nghỉ ngơi tốt lận ra Vũ từ trên lầu xuống dưới. Ngủ quá vừa cảm giác sau hắn Nhìn qua muốn so với phía trước chấn định nhiều Cùng nhau ăn bữa tối sau Văn kiểu hỏi Lận ra vũ gật đầu Lúc này nhưng thật ra không có cố ý rời đi ánh mắt Hai người một khối ở bàn ăn biên ngồi xuống Lận ra vũ khó được lớn mật Mà đánh giá nổi lên văn kiểu bộ dáng Mà càng là đánh giá Hắn liền càng là cảm thấy Trước mặt lao bản càng như là giới giải trí Mê đảo muôn vàn thần tượng minh tinh Văn Kiều quét hắn liếc mắt một cái Nhàn nhặt nói Chiếc búa là đồ gỗ Đừng bẻ chết. Lận ra vũ túi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình ngón tay không biết khi nào gắt gao nắm lấy chiếc đũa, lực đạo to lớn, nhìn qua như là muốn đem chiếc đũa xinh xôi chặn ngang bẻ gây giống nhau. Hắn ho nhẹ một tiếng, ơn. Chờ ăn xong bữa tối, văn kiểu lên lầu phao 8 lận ra vũ liền sách theo một cái tiểu giữ ấm thùng đi bệnh viện đưa cơm. Đến bệnh viện, hắn bồi bệnh nặng mẫu thân ngồi một lát, sau đó bồi mẫu thân nhìn một lát TV. TV thượng vừa lúc bá tới rồi mấy cái giải trí bắt quái tin tức. Lận ra Vũ không nghĩ tới, chính mình sẽ ở mặt trên thấy Văn Kiều ảnh chụp. Hắn ngơ ngẩn nhìn TV nội người chủ trì dùng khoa trương ngữ điệu đưa tin, đang thị người cầm quyền Đàng Diễm Tiên sinh bệnh nặng khỏi hẳn, chuyện thứ nhất lại là hạ số tiền lớn làm khen thưởng, cầu mất tích vị hôn thê tin tức. Đàng Diễm Tiên sinh vị hôn thê là ai đâu? Là làm địa ước lập nghiệp Văn thị tiểu nữ nhi, Văn Kiều. Trên ảnh chụp, Văn Kiều ngũ quan vũ mị động lòng người, nhưng ánh mắt cùng biểu tình đều có vẻ muốn càng thiên chân một ít. Nàng là Đàng Diễm vị hôn thê Lận ra Vũ đương nhiên biết Đằng Diễm là người nào, cảnh thị truyền kỳ nhân vật. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới đem tân nhiệm lão bản cùng Đằng Diễm kéo đến một khối. Nàng vì cái gì sẽ một mình ở tại biệt thự? Đằng Diễm lại vì cái gì mọi nơi tìm nàng? Dây lát chi gian, lận ra Vũ trong đầu cũng đã xuất hiện ít nhất 4 cái Đằng Diễm như thế nào thực xin lỗi vị hôn thê phiên bản. Gia Vũ! Gia Vũ! ngẩn ngươi làm gì? Mẫu thân thanh âm đem hắn kêu về tới trong hiện thực. Lận ra Vũ thu thập rời giường đầu giữ ấm thùng. Mẹ, ta liền đi về trước. Lận mẫu sửng sốt, ngươi ngủ chỗ nào? Ta tìm được tân công tác, lão bản cung cấp rừng chân lận ra Vũ cười cười, vẫn là biệt thự đâu. Lận Mâu nhíu nhíu mày, tốt như vậy điều kiện, như thế nào sẽ tìm tới ngươi? Lận Gia Vũ nghe xong lời này sửng sốt, đột nhiên không ngọn nguồn một trận nguy cơ cảm. Đúng vậy, tốt như vậy điều kiện, nếu hắn không hảo hảo làm lời nói, nhất định sẽ có nhiều hơn người nguyện ý cho nàng làm công nhân. Không, không đúng. Hắn hiện tại là đệ nhị cổ đông nhưng nhưng hắn tiền vốn dĩ chính là từ nàng nơi đó lấy a nàng liền như vậy sảng khoái mà đem tiền cho hắn nàng sẽ không sợ hắn tương lai sinh ra nhị tâm sao trong lúc nhất thời hắn trong đầu lung tung rối loạn mà suy nghĩ rất nhiều khả năng đều do kia tắc bát quái tin tức lận ra vũ vội hướng lận mẫu cười cười ngài yên tâm ngài nhi tử nhưng không có gì nhưng đồ. nói xong hắn liền chạy nhanh sách theo giữ ấm thùng đi rồi trở ra bệnh viện bên ngoài gió lạnh một tuổi Lận ra vũ trong đầu đống dưng nhảy ra một câu tới. Nàng như vậy xinh đẹp lại thông minh, dơ tay nhấc chân đều là phong tình, ai đáng giá làm nàng tới đồ đâu. Là người khác muốn, đều cầu không đến. Lận ra vũ trở lại biệt thự thời điểm, văn tiểu mới vừa phao sống tắm, nàng lại hoa ở phòng khách sofa, bọc một cái thảm mỏng, mở ra máy sưởi, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, đang từ tử cho chính mình tổi tóc. Hắn vừa vào cửa, liền vừa lúc thoáng nhìn nàng bên thai bên một mặt trắng nón. Hắn khẩn trương mà run lên xuống tay, thấp giọng kêu, văn tiểu thư. Văn tiểu tắt đi máy sấy, ân, đã trở lại. Lận ra vũ hoảng hốt một cái trước mắt, sau đó mới gật đầu, đi tới văn tiểu trước mặt. Hắn do dự mà mở miệng nói, ta hôm nay ở trên TV thấy văn tiểu thư. Hắn đem TV nội truyền phát tin nội dung, đều toàn bộ nói cho văn tiểu nghe xong. A, như vậy a, Văn tiểu nhưng thật ra không có nửa điểm kinh hoàng chi sắc. Đang diễm sẽ tìm nàng, nàng đoán được. Xem lúc ấy nàng đi thời điểm, đàng diễm thái độ là có thể khui ra một vài. Bất quá sẽ như vậy giống trống khưa chiêng, hoa tận tâm tư mà tìm nàng, vẫn là làm nàng có như vậy một chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng buồn ý cũng không phải muốn trôn tránh hắn, chỉ là muốn tạm thời làm đem nổi ném đến hắn trên đầu, làm văn ra có việc nhi đều đi tìm hắn phiền thoái. Hiện tại đàng diễm đã đem phiền toái đều xử lý tốt, mà nàng cũng đã ở ngắn Hà Nội, nhanh chóng có được cũng đủ tư bản, vậy không cần phải lại che giấu đi xuống vì thế văn kiều nghĩ nghĩ đối lận gia vũ nói hiện tại ngươi đi đằng thị cùng bọn họ nói ta ở chỗ này nói không chừng có thể đổi một tuyệt bút tiền lận gia vũ lập tức xua tay không không ta ta như thế nào có thể vì tiền bán đứng ngài đâu nói cho hết lời hắn nhịn không được lại cẩn thận nhìn nhiều liếc mắt một cái văn kiều khuôn mặt văn kiều nghiêng đầu gãi gãi tóc thấp giọng nói như thế nào có thể xem như bán đứng đâu cầm tiền đương nhiên muốn phân ta một nửa a a lận gia vũ sử sốt Đi, này số tiền, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài A. Văn tiểu nhướng mày. Lận ra vũ lại nhìn không được suy nghĩ nửa ngày, cái gọi là không lưu người ngoài điển, như vậy nàng là chỉ cùng ai là tiện nội đâu. Là cùng đằng diễm. Vẫn là cùng hắn. Lận ra vũ rốt cuộc là không mặt mũi đi. Văn tiểu chép chép miệng, đành phải phái biệt thử người giúp việc phì lịp tì đi, đi. Chờ người giúp việc phì lịp tì nẹ thay đổi tiền trở về, văn tiểu vui sướng mà từ giữa rút ra 300 vạn. Mỗi lại tiểu cũng là thịt sao, đều có thể mua chiếc xe thể thao lạc. Phần 133 Không bao lâu, văn tiểu liền nghe thấy được tiếng đập cửa. Người giúp việc phì lịp tỷ đi qua đi mở ra môn, ngoài cửa người dối tay đem người giúp việc phì lịp tỷ ngăn, mấy cái bảo tiêu đi trước tiến vào vi hậu mặt người khai đạo. Sau đó mới là đằng diễm chậm rãi đi đến. Hắn thân hình nhìn qua so với phía trước tựa hồ còn muốn có vẻ cao lớn đỉnh bạn cả người giống như đã là già khỏi vỏ lợi kiếm. Đang diễm đấy mắt mới vừa xuất hiện một chút vui mừng, ngay sau đó đã bị nghiền nát cái sạch sẽ. Hắn ánh mắt tỏa định ở Lận Gia Vũ trên người. Hắn là ai? Chương 103 cứu vớt bệnh nặng đại lao, 11. Lận Gia Vũ thấy đằng diễm thời điểm, cả người cơ bắp đều căng thẳng. Đây là Văn tiểu thư vị hôn phu. Lận Gia Vũ há miệng thở dốc, nhưng không đợi hắn mở miệng, Văn tiểu liền trước một bước mở miệng, một cái bằng hữu, làm sao vậy? Cái gì bằng hữu sẽ ở cái này thời gian, vừa vặn xuất hiện ở người chỗ ở? Lời nói tới rồi bên miệng, đàng diễm lại nuốt đi xuống. Hắn nhìn chầm chầm văn kiều khuôn mặt, tỉ mỉ đánh giá, một tức đều không có bông thà, mang theo một chút tham lam hương vị. Nàng rời đi có bao nhiêu lâu? Mười ngày, mười lăm thiên. Giống như chỉ chớp mắt, liền một tháng đều không đến. Nhưng hắn lại có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Nàng trở nên không giống nhau, trên mặt không còn có phía trước hướng hắn sáng sủa mỉm cười biểu tình. Này có phải hay không đại biểu cho? Nàng đã rời đi thời điểm. Liền sạch sẽ lưu loát mà đem hắn tử nàng trong lòng móc xuống. Lần trước ngươi rời đi sau, đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, ta thực lo lắng ngươi ngắn ngủ năm chữ, nhưng thật ra chịu tải không nhẹ phân lượng. Văn Kiều lại lập tức đánh gãy hắn, đàng tiên sinh, là ngươi cùng ta nói, chúng ta đã giải trừ hôn ước. Ngươi cùng ta cường điệu qua rất nhiều lần. Cho nên, ta nếu không phải ngươi vị hôn thề, ngươi lại lấy cái gì thân phận tới lo lắng ta đâu. Đàng Diễm đột nhiên ngơ ngẩn. Là, Hắn đích xác cùng Văn Kiều nói qua rất nhiều lần nói như vậy. Lúc ấy hắn một lòng muốn làm nàng trở lại Văn gia, vừa mới bắt đầu là bởi vì không tiếp thu được Văn Kiều quá mức dây dưa lại quá mức lớn mật hành động. Tới rồi sau lại chính là thiệt tình không hy vọng Văn Kiều lãng phí thời gian ở hắn trên người, bạch bạch đem chính mình bồi đi vào. Lúc ấy hắn lại như thế nào sẽ nghĩ đến hắn thực sự có khỏi hẳn ngày này? Có đào Hô đem chính mình cấp chôn ngày này. Đang diễm lúc này cũng chỉ có thể ngạnh cổ nói, không giải trừ hố nước. Không có giải trừ. Hắn dùng trầm thấp tiếng nói luôn mãi cường điệu. Văn tiểu Ninh khởi mi, lật ra vũ, người trước lên lầu. Hắn không thể đi. Nhắc tới đến nam nhân khác, Đang Diễm khẩu khí lập tức liền trở nên lẫnh lệ lên. Hắn thậm chí nhìn về phía chính mình mang đến bảo tiêu, chế chủ hắn. Đang Diễm. Văn tiểu lạnh giọng kêu tên của hắn. Đang Diễm càng cảm thấy đến ngũ tạng lục phủ đều bị rào nát, hắn nắm chặt ngón tay, cắn răng, lạnh lùng nói, hắn không thể đi, hắn rốt cuộc là người nào? Ngươi vì cái gì mất tích nhiều thế này thiên, đều còn không có điều tra rõ. Ngươi thật là quá chán ghét. Văn Kiều lạnh giọng nói. Nghe thấy những lời này, đàng diệm nhấp khẩn môi, bên môi đều bởi vì dùng sức mà hơi hơi nổi lên bạch. Sở hữu sự, trước nay đều là ngươi đơn phương ở làm chủ đạo. Ngươi nói không cần liền không cần, chờ đến muốn thời điểm, lại mặt khác hôn ước không có giải trừ. Nhưng ta dựa vào cái gì còn tiếp theo một đầu chui vào đi, cũng không quay đầu lại mà thích ngươi đâu. Văn Kiều lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào hắn, nàng ánh mắt lạnh băng, không có căm ghét không có oán hận, nhưng chính là làm Đảng diễm tâm xiếp mà trầm đế. Là ta không tốt. Hắn thấp giọng nói. Nói chuyện thời điểm, hắn định đến thẳng tắp lưng, thậm chí hơi hơi cung kính cung. Đại lao không hổ là đại Lão. Cho dù là làm cho nhiều người như vậy mặt, đàng diễm cũng không có chút nào do dự. Hắn nói tiếp, hôn ước là từ trưởng bối định ra, mà ở kia phía trước, ta và ngươi chỉ thấy quá gần một mặt. Bởi vậy... Ta vào trước là chủ, trong lòng đối với ngươi trước có ba phần không mừng. Sau lại ngươi không mang tất cả đi vào đằng ra vì ta trị liệu, ta lại như cũ đương ngươi đẩy miệng nói bậy, cố ý quấy rối, cũng không quý trọng ngươi hảo. Ta hôm nay còn có thể lại đứng ở chỗ này, đều là bởi vì có ngươi. Cho nên mặc kệ ngươi đánh cũng hảo, mắng cũng hảo, lạnh nhạt tương đối đều hảo. Đây đều là ta hẳn là chịu. Nam nhân giữa mày âm u chi sắc đã thối lui, lúc này thay thế chính là lệnh băng chung một chút đu sắc, hắn yên lặng nhìn văn tiều nói, cho dù là ngươi muốn lấy ta này mệnh, ta cũng vui vẻ chịu được. Trình Hồng hy ở một bên sớm nghe được lời dạy. Tiên sinh bên người ít có hồng phấn trí kỷ, cho nên hắn cũng chưa bao giờ nghe qua tiên sinh dùng lãnh đạm gương mặt giảng ra như vậy một đoạn lời ô hiếm. Cách đó không xa lận gia vũ, không tự giác mà nắm chặt ngón tay. Hắn to mày, nhìn thẳng đằng diêm bóng dáng. Nguyên lai like là vị này đằng tiên sinh thực xin lỗi văn tiểu thư, khó trách văn tiểu thư một mình ở tại cái này địa phương vô luận như thế nào cũng không chịu lộ diện. Đang Diễm hắn lại làm sao dám tới nơi này? Văn Kiều liền xem cũng không có xem Đang Diễm, nhưng nàng vẫn là mở miệng, không mau nói, "Cứu ngươi một cái mệnh, hoa ta thật lớn công phu, vẫn là hảo hảo lưu chữ ngươi này mệnh." Đang Diễm đấy mắt xuất hiện một tia nhu sắc, hắn nhìn Văn Kiều bóng dáng, thấp giọng nói, "Hảo. Ngươi nói, ta đều nhất định tuân thủ." Đang Diễm tiến lên một bước, bất động thanh sắc mà kéo gần hắn cùng Văn Kiều chi gian khoảng cách, hảo đem Văn Kiều toàn bộ đều bao phủ ở hắn hơi thở bên trong. Hắn nói, Từ nay về sau, chỉ cần là ngươi muốn đi làm sự, ta đều nhất định vì ngươi làm được. Làm sao dám mệnh lệnh đẳng tiên sinh đâu. Văn Tiểu lãnh đảm địa đạo. Ta thích ngươi. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Hắn tiếng nói trầm thấp, như là động lòng người đàn xéo lộ âm. Hắn thấp thấp mà kêu tên nàng, tiểu Kiều. kiều. Hắn nói, không có gì là ngươi sợ không thể dám làm sự. Văn Tiểu lúc này mới quay đầu, phân hắn một chút ánh mắt, thật sự, thật sự. Văn Tiểu trao phúng mà cười cười, hiện tại đảo đích sắc có chuyện yêu cầu đằng tiên sinh hỗ trợ. Nàng một ngụm một cái đằng tiên sinh, thẳng tắp hướng đằng Diễm lực chát. Đằng Diễm cảm thấy chính mình một chiếc miệng, vừa nói lời nói, ngực chỗ chát ra tới phá động giống như đều lậu phòng, lôi kéo thật đau. Nhưng hắn còn phải áp xuống này cổ khó chịu kính nhi, làm bộ bình tĩnh mà mở miệng, ngươi nói, ta tưởng thoát ly văn gia, nhưng văn gia sẽ không dễ dàng thả ta đi. Nói tới đây, Văn Điều lộ ra một chút châm chọc cười, ở trong mắt bọn họ, ta là thực tốt một kiện hàng hóa. Có thể vì văn gia trao đổi tới lớn hơn nữa ích lợi. Đang Diễm ngực như kim đâm cảm giác càng mãnh liệt. Hắn đem thần sắc của nàng Thu vào đáy mắt, tức khắc nhịn không được cáo giận, trước kia hắn như thế nào liền không có thể nhìn ra tới trên người nàng khó xử địa phương. Nếu hắn sớm liền đem nàng đưa tới đàng gia, làm nàng trở thành đàng gia nữ chủ nhân, nàng hẳn là liền sẽ không lại ở văn gia ăn đến đau khổ. "Tiểu kiều, kiều đừng lo lắng, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý tốt." Đàng Diễm trầm giọng nói. "Vậy cảm ơn ngươi." nang miệng lươi xa cách lãnh đạm, đàng diễm lại nhìn không được nắm chặt hạ nắm tay. Hắn nhìn về phía lận gia vũ, người này. Văn tiểu nhàn nhạt nói, đàng tiên sinh bản lĩnh như vậy đại, không nhất định một hai phải từ ta trong miệng hỏi đến kết quả, chính mình cũng giống nhau có thể tra được không phải sao. Đàng diễm hôm nay đã bị nghẹn vô số trở về, ngực nơi đó huyết nục cũng không biết bị chát thấu bao nhiêu lần. Nhưng hắn vẫn là kiên cường mà lộ ra điểm cười tới, vẫn là từ ngươi trong miệng hỏi đến đáp án càng tốt. Văn kiểu xoay người liền hướng trên lầu đi, hiện tại đằng tiên sinh cũng đã biết ta ở tại chỗ nào rồi, có thể đi trở về. Đằng diễm đương nhiên không nghĩ đi. Hắn nói giọng khàn khàn, hắn có thể đãi ở chỗ này, ta không thể sao. Có thể, nhưng là đằng tiên sinh đến giao phòng phía, nơi này không cho bạch trụ. Văn kiểu quay đầu xem nàng. Nhiều ít. Vậy xem đằng tiên sinh chính mình ý tứ. Đằng diễm dừng một chút, móc ra hai chương tạp. Hắn bước đi tới rồi văn kiểu dối tay, một phen chế trụ cổ tay của nàng. Sau đó đem tạp nhét vào nàng lòng bàn tay, hỏi, như vậy đủ sao? Văn tiểu không chút khách khí mà thu hồi tạp, kêu ngài tùy ý, ta trước lên lầu nghỉ ngơi. Lận ra vũ nghẹn đầy mình nói, hắn yên lặng mà đuổi kịp lâu. Đang diệm thấy thế, nơi nào có ngoan ngoan chờ ở phía dưới đạo lý, hắn lập tức ba bước cũng làm hai bước, cũng xảy bước lên thang lầu. Thanh niên này tuấn mi lãng ngục, bộ giang xoay khí, trang điểm lại tương đối hợp thời. Hiện tại là bằng hữu, ai biết tương lai có thể hay không biến thành bạn trai? Đàng Diễm không dám đánh cuộc. Văn Kiều mở ra phòng ngủ môn, lận ra Vũ liền theo sát đi tới nàng phía sau. Văn Tiểu thư, ta có chút lời nói. Tưởng cùng ngươi nói. Hảo, Tiến bảo. Đàng Diễm theo sát sau đó, Tiểu Kiều, ta cũng còn có chút lời nói. Văn Kiều bang mà một tiếng đóng lại phòng ngủ môn. Đàng Diễm. Bên trong cánh cửa, lận ra Vũ vốn dĩ có rất nhiều lời nói muốn hỏi, nhưng thật cùng Văn Kiều hai người một chỗ thời điểm, hắn lại nói cái gì đều cũng không nói ra được. Nói. Văn tiểu cởi áo khoác, thay càng mềm mại quần áo ở nhà, sau đó liền như vậy ngồi ở trên sofa. Ta nhất định sẽ hảo hảo cấp văn tiểu thư kiếm tiền. Văn tiểu khẽ cười một tiếng, hảo a. Nói xong câu đó, lận ra vũ liền không biết nói cái gì cho phải, nhưng hắn cũng không nghĩ liền như vậy rời đi. Cái kia đằng tiên sinh hẳn là còn chờ ở ngoài cửa. Nếu hắn không hiểu đến quý trọng văn tiểu thư, vậy hẳn là làm hắn lại nhiều chờ một lát. Lận ra vũ mím môi, hỏi, ta có thể ngồi một lát sao? Văn Kiều nắm lên di động, hỏi hắn, chơi game sao? Lận ra Vũ ngừng người. Đánh. Tới, thêm cái bạn tốt. Lận ra Vũ liền nhẹ nhàng như vậy mà bắt được Văn Kiều xã giao tài khoản bạn tốt, còn thuận tiện bồi nàng chơi 3 cái giờ trò chơi. Bên trong chơi bao lâu, đàng diễm liền ở ngoài cửa đứng bao lâu? Theo thời gian trôi qua, đàng diễm sắc mặt càng ngày càng trầm. Trình Hồng Hy không biết khi nào đi tới đàng diễm bên người, tiên sinh, ngài vừa mới khỏi hẳn không lâu. Ngài thân thể. Đang Diễm lạnh băng mà quét hắn liếc mắt một cái, nhiều chạm trong chốc lát, sẽ chết sao? Sẽ không, nhưng là... Đang Diễm gắt gao mà nhìn thẳng kia phiến môn. Trình hồng hy thấy thế, cũng chỉ hảo nhắm lại miệng. Rốt cuộc, môn mở ra, lận ra vũ đi ra. Đang tiên sinh. Hắn lễ phép mà cùng đằng Diễm chào hỏi. Đang Diễm lại chỉ lánh liếc hắn liếc mắt một cái, cũng không có mở miệng. Lúc này còn muốn cái gì phong độ. Hắn không đem chính mình nghẹn chết đường trường liền không tồi. Lận ra vũ nhịn không được mở miệng, còn thỉnh đằng tiên sinh tôn trọng văn tiểu thư ý nguyện. Đang diễm ngực một đoàn lửa giận thiêu đến càng vượng, không nhọc ngươi nhọc lòng. Lận ra vũ điểm đến tức ăn, sợ nói được quá nhiều, ngược lại làm văn tiểu thư cảm thấy không mau. Chờ lận ra vũ vừa đi, đang diễm liền một bước tiến lên chống lại môn. Hắn đi vào bên trong cánh cửa, dương mắt nhìn về phía trên sofa bóng người. Văn tiểu quay đầu xem hắn, ngươi không yên tâm ta. Ngươi cho rằng ta ở bên trong cùng người khác làm cái gì? không. Tiểu kiều, kiều, ta không có ý tứ này. Đang Diễm bước chân lập tức liền dừng lại, thế nhưng trở nên có chút chân tay luống cuống. Trình Hồng Hi ở ngoài cửa, xem đến trợn mắt há hốc mồm. Văn Gia người hẳn là mau đi tìm tới nàng đột nhiên mở miệng nói. Đang Diễm nhíu mày, ta lập tức đi xuống nhìn xem. Văn Tiểu lúc này mới chậm gì gì mà nói, ngươi phía trước được đến đãi ngộ, không phải ai đều có thể được đến. Đang Diễm giữa mày giãn ra khai, tức khắc bước chân đều trở nên nhẹ nhàng. Văn Tiểu nhìn theo hắn thân ảnh đi xa. Lưới nhắc mà đánh cánh áp. A, đại lao tốt như vậy lửa sao? Một hống liền ra sức. chương 104 cứu vớt bệnh nặng đại lao, 12. Văn ra vẫn luôn đều nhìn chầm chầm đàng diễm hướng đi. Văn ra rất rõ ràng, bọn họ tìm không thấy người, đàng diễm hẳn là có thể tìm được, chỉ cần đến lúc đó theo sau, tự nhiên là có thể nhìn thấy văn kiểu. Văn ra xe ở biệt thự ngoại dừng lại, cao anh khải mở cửa đi xuống đi, dơ tay đẻ đẻ trên mặt thường, cười lạnh một tiếng, quả nhiên là bị đằng diễm cấp đằng rồi. Văn Phụ không nói chuyện. Hắn tâm thái đã đã xảy ra biến hóa. Phía trước hắn là phẫn nộ bực bội, vội vã đem Văn Kiểu mang về nhà, làm nàng mau chóng cùng Cao Anh Khải đính hôn, thoát khỏi đằng Diễm mang đến ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, ai đều biết đằng Diễm đã khỏi hẳn, hơn nữa trọng trưởng Văn Thị quyền to. Văn Phụ là thật sự sợ, hắn sợ đằng Diễm một sớm trở lại phía trước vị trí thượng, đầu một cái liền lấy hắn Văn Thị khai đao. Phần 134 Cho nên lúc này, Nếu đẳng diễm đối Văn Kiều còn có hai phần tình ý ở nói, kia Văn Thị cũng liền có thể né qua thai họa. Cao Anh Khải nghe không được Văn Phụ thanh âm, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hắn cũng không sai biệt lắm đoán được Văn Phụ tâm tư. Cao Anh Khải trong lòng cười lạnh một tiếng, lợi dụng xong rồi hắn cao ra, phủi tay liền muốn chạy, nào có tốt như vậy sự. Cao Anh Khải bước đi tiến lên, gõ khai biệt thử môn. Cửa vừa mở ra, phía sau cửa đứng một tôn sắt thần bộ dáng đẳng diễm. Cao Anh Khải trong phút chốc nhớ tới má trái bị đánh cảm giác, lúc này còn có một tia đau đầu. Hắn mặt châm xuống, rồi tay liền phải ngăn Đang diễm, chen vào biệt thự đi, đằng tiền sinh thỉnh ngươi tránh ra, chúng ta là tới tìm văn tiểu thư. Đang diễm tướng môn đánh đến càng khai. Nhưng Cao Anh Khải hướng bên trong cánh cửa nhìn lại, liếc mắt một cái thấy tất cả đều là bảo tiêu, ố áp áp mà đứng ở nơi đó, hoàn toàn có thể cho bọn họ có đến mà không có về. Cao Anh Khải trên mặt biểu tình cương một cái trước mắt, trao phúng nói. Đang Tiên Sinh mang nhiều như vậy bảo tiêu đi ra ngoài, không cảm thấy trận trưởng quá lớn điểm sao?" Đang Diễm nhàn nhạt nói, phòng hung ác nham hiểm tiểu nhân hữu dụng là được." Cao Anh Khải cười lạnh nói, "Đến tột cùng ai mới là tiểu nhân?" Đang Tiên Sinh đã cùng Văn tiểu thư giải trừ hôn ước, lại còn dây dưa không thôi. Đang Diễm quay đầu nhìn về phía Văn phụ, hỏi, "Văn tổng, ngươi tới nói, ta cùng Kiều Kiều giải trừ hôn ước sao?" "Văn tổng, ngươi nói đi." Cao Anh Khải cũng nhìn thẳng hắn, tiếng nói lạnh lùng. Văn phụ đột nhiên bị kéo vào đến chiến cuộc bên trong, mồ hôi lạnh bá mà liền xuống dưới. Vấn đề này rất khó trả lời sao? Đang diễm thanh em không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo không dung bỏ qua áp lực, không ngừng hướng văn phụ trên vai tăng giá cả, mới một lát sau, văn phụ liền cảm thấy chính mình sắp không đứng được. Văn gia trước nay đều là kẻ hở trung sinh tồn, dựa vào đầu cơ trục lợi mới có hôm nay. Văn phụ hạ quyết tâm, cắn răng một cái. Là hiểu lầm, hiểu lầm. Đều do ta thái thái. Đàng tiên sinh bệnh nặng thời điểm, nàng đau lòng nữ nhi, cả ngày ầm ý muốn cùng đàng ra giải trừ hôn ước. Nhưng ta cũng tuyệt đối không có ý tứ này. Cho nên hôn ước vẫn là ở văn phụ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà nói xong, cũng không dám lại đi xem Cao Anh Khải sắc mặt. Hóa ra làm văn kiểu cùng ta hẹn hò cũng là nghe thái thái an bài. Cao Anh Khải lần thứ hai cười lạnh. Lời nói đuổi lời nói tới rồi nơi này, văn phụ lại hối hận cũng vô dụng, hắn thậm chí không chỉ có không thể hối hận còn cần thiết đến lập tức cấp cái lời chắc chắn. Bằng không, quan đẳng diễm là có thể làm thiệt hắn. văn phụ ổn ổn tâm thần, cao đại thiếu, ta từ đầu đến cuối đều là hy vọng ngươi có thể cùng ta nhị nữ nhi hỉ kết liên lý. cao đại thiếu hồi ức một chút văn hân diện mạo, lại nghĩ đến bên trong cánh cửa chờ đợi văn tiểu, hắn lập tức liền cảm thấy văn hân một thân không có gì để khen lên. hắn lạnh lùng nói, văn tổng, nếu ngươi thật là nghĩ như vậy, kia vì cái gì luôn mãi châm ngòi ta tới tìm văn tiểu? ngươi chỗ tốt cầm. Hiện tại lại tưởng quay đầu đi theo đằng tiên sinh lấy lòng. Văn Tổng đánh thật là hảo bản tính. Văn phụ đấy lòng lột bột một tiếng, hắn lại nhìn về phía đằng diễm, liền thấy đằng diễm cũng ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn hắn. Đằng tiên sinh, Cao Đại Thiếu. Không đợi văn phụ đem nói cho hết lời, đằng diễm liền nhàn nhạt đã mở miệng, từ giờ trở đi, văn kiểu là ta tương lai thế tử, cũng chỉ có thể là ta tương lai thế tử. Văn phụ nghe xong lời này, một lòng tức khắc rơi xuống đất. Đắc tội họ Cao không đáng sợ Sợ chính là đem hai người đều đắc tội. Nhưng theo sát, hắn liền nghe thấy đằng Diễm nói, từ nay về sau, nàng cùng văn ra, tự nhiên cũng liền không quan hệ. Văn phụ ngốc tại nơi đó, đằng tiên sinh. Đằng tiên sinh đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta văn gia nữ nhi cường cấp đi không thành? Đằng Diễm đứng ở nơi đó, bất động như núi, chính là ngươi nghĩ đến ý tứ, trở về, không cần lại đến. Lần sau lại làm ta bảo tiêu thấy văn tổng, chỉ sợ cũng không phải khách khí như vậy. Văn phụ nhất thời mặt đỏ thai hồng, thân xác chật vật tới rồi cực điểm. Hắn tức giận đến hô hấp đều trở lên, nhưng hắn lại không dám đi xem Cao Anh Khải sát mặt, sợ từ người này trên mặt nhìn đến trào phúng ý vị. Hắn nói, "Ta muốn gặp Tiểu Kiều." "Ta nếu nói hạ những lời này, tự nhiên liền sẽ không làm Văn tổng nhìn thấy nàng." "Đang tiên sinh ngươi." Văn tổng thình về, đang diễm tư thái vô cùng cường thế, hoàn toàn rút đi bệnh trạng hắn, đứng ở cửa liền giống như một tòa kiên cố không phá vỡ nổi nguy nga núi cao. Làm người bản năng sinh không dậy nổi muốn đi cùng hắn đối kháng tâm tư. Văn phụ sắc mặt tối sầm, quay đầu rời đi. Cao anh khải không nhìn xuống, dưới đấy lòng mắng hai câu thô tục. Họ nghe đem hắn giá tới rồi hòa thượng, hiện tại nhất xấu hổ thành hắn. Hắn kéo xuống mặt tới, không cam lòng nói, Đàng tiên sinh, ta sẽ không làm người liền như vậy đem văn tiểu thư khấu lên. Người có thể khấu một ngày hai ngày, còn có thể khấu ba ngày bốn ngày sau. đang diễm xuống lầu trước được văn tiểu một câu, hiện tại tâm tình đã được đến bình tĩnh cao anh khải đều không hề bị hắn xem ở trong mắt hắn đã sẽ không lại tức giận hướng đầu hận không thể đem cao anh khải tá thành tám nơi không tới phiên ngươi tới cấp tiểu kiểu xung xoe đang diễm mặt lộ vẻ một tia vẻ châm trọng sau đó xoay người vào cửa biệt thự đại môn một lần nữa khép lại tức giận đến cao anh khải không nhịn xuống đạp một chân xe liền đăng diễm loại người này cũng xứng làm văn kiều làm hắn vị hôn thê nay đầu đăng diễm vào cửa Trình hồng hy đã hoàn toàn ngốc lăng ở Hắn trước sinh trên người gặp được cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau một mặt. Hắn thế nhưng cảm thấy tiên sinh vừa rồi nhìn qua, như là theo đuổi phối ngẫu trên đường tranh giành tình cảm dặm chân đại sư tử. Đang Diễm cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Đang Diễm lập tức lên lầu, cho chính mình tuyển gian phòng, không khoan không hẹp, còn có thể lại dung hạ một trương bàn làm việc, hắn nói, đem đồ vật đều dọn lại đây. Trình Hồng Hi cho rằng chính mình nghe nhầm rồi, "Tiên sinh?" Đang Diễm không mau nói, "Ta đều giao tiền, đương nhiên có thể ở lại ở chỗ này." Trình Hồng Hy Không phải A tiên sinh, vấn đề căn bản là không ở nơi này A. Đang Diễm trước nay đều là cường thế, từ hắn trong miệng nói ra nói, liền tuyệt không sẽ lại có sửa đổi khả năng. Trình Hồng Hy ngầm miệng, lập tức đi an bài chuyển nhà công việc. Đồng thời, hắn cũng suy nghĩ một khác sự kiện. Đằng trước hắn hiểu lầm Văn Tiểu Thư, hiện tại rốt cuộc được cơ hội, tổng hẳn là phải hướng Văn Tiểu Thư xin lỗi. Mà Đang Diễm tuyển hảo phòng sau, liền lại đi tới Văn Kiều phòng ngủ ngoài cửa. Hắn giơ tay gõ cửa. Môn thực mau mở ra một cái phùng, Văn Tiều lười biếng mà đứng ở cửa. Chiều hắn nhìn lại đây, Đang Diễm ánh mắt dừng ở nàng trên người, lập tức miệng khô lưỡi khô lên, lại nghĩ đến quá khứ thời gian. Đang Diễm trong lòng tức khắc dày vò và phần. hắn hận không thể trở lại quá khứ, đem cái kia chút nào không hiểu đến quý trọng chính mình đánh chết, lại đổi thành hiện tại chính mình. Ta đã tống cổ bọn họ đi rồi. Đang Diễm nói, hắn đấy mắt mang theo thấp sáng quang, nhìn qua như là muốn đạt được chủ nhân khen đại cầu. Văn tiểu tư thái lại rất lãnh đạm, vậy cảm ơn đằng tiến sinh. Đằng diễm tức khắc cảm thấy trong miệng phát khổ, hắn nói, tiểu tiểu, ngươi không cần như vậy khách khí. Nhưng hắn còn chưa nói xong, văn tiểu liền lại đóng cửa lại. Đằng diễm đứng ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm kia phiến môn nhìn một hồi lâu, mới rời đi. Đây đều là hắn xứng đáng thừa nhận. Ai làm quá khứ hắn, một chút ít cũng đều không hiểu đến nàng khổ tâm. Đằng diễm nuốt xuống trong miệng khổ ý. Một khắc đầu, đằng ra trong biệt thự. Long chân trụ đến độ có chút buồn bực, đặc biệt chờ đến không ít người đi vào biệt thự nội, bắt đầu ra bên ngoài dọn đồ vật, long chân vội vàng kéo một người hỏi, đây là muốn làm cái gì? Tiên sinh tìm được văn tiểu thư, hiện tại đang chuẩn bị dọn qua đi cùng văn tiểu thư cùng nhau trụ. Long chân tâm trầm xuống, miễn cưỡng cười cười, phải không? Nàng ngồi ở trong phòng khách, liền nhìn những người này dọn đi rồi đẳng tiên sinh quen dùng đồ vật. Một bên người hầu thấy nàng thần sắc không đúng, vội ngồi ở nàng bên người, hảo hảo an ủi nàng. Long tiểu thư đừng khổ sở à, long tiểu thư trị hết tiên sinh bệnh, vì tiên sinh trả giá nhiều như vậy, tiên sinh nhất định sẽ nhìn đến này đó. Long chân miễn cưỡng giật giật ngôi, ân, nàng không thể lại đợi. Chỉ cần nàng có thể từ người khác trên người đạt được cũng đủ ái mộ giá trị, như vậy nàng sớm hay muộn còn có thể dựa vào thăng cấp sau hệ thống, lại trở về công lược đằng diễm. Ngay hôm sau, long chân cũng liền rời đi đằng ra biệt thự, biệt thự nội không do nguyên do người hầu, đều nói. Long tiểu thư không phải tiên sinh nhân nhân cứu mạng sao. Long tiểu thư có phải hay không thương tâm, cho nên mới đi rồi. Ai, long tiểu thư tuy rằng không phải xuất thân cái gì hào môn, nhưng cũng so với kia vị văn tiểu thư hảo a từ tiên sinh bị bệnh về sau, văn ra liền lập tức tới cùng đẳng ra giải trừ hôn ước. Vị kia văn tiểu thư còn ngại tiên sinh bệnh đến không đủ trọng, mỗi ngày đều phải thai hỏa tiên sinh. Nàng cũng thực sự có thủ đoạn A, tiên sinh đều làm nàng mệt hoặc hay. Mà lúc này... Hồ mị tử Văn Kiều đang ở phỏng vấn lận gia vũ tuyển ra tới thiếu nam thiếu nữ. Đều ký. Văn Kiều nói. Lận gia vũ không có nghi ngờ nàng quyết định, lập tức khiến cho tân thỉnh bí thư đi làm hợp đồng. Ở quá ngắn thời gian nội, lận gia vũ thuê có sun office building, thuê công ty nội thất tiến hành rồi mềm trang cải tạo, đem hoàn cảnh trở nên càng có nghệ thuật hơi thở. Sau đó, hắn thông báo tuyển dụng tân công nhân, cũng tuyển định hảo này đó tương lai phải bị chế tạo thành thần tượng người trẻ tuổi. Văn Tiều lúc này ngồi ở lão bảng ghế nội, tiều chân bắt chéo. Nàng hôm nay xuyên chính là một cái màu đỏ thẫm sơn sám, xẻ tà khẩu vừa lúc lộ ra một đoạn tuyết trắng đùi. Này đó trẻ tuổi nam hài nhi nữ hài nhi nhóm khẩn trương mà nhìn ghế trên lão bảng, bọn họ đều đánh đáy lòng cảm thấy vị này nhìn qua so với bọn hắn cần phải giống thần tượng minh tinh nhiều. Văn Tiểu cũng ở đánh giá bọn họ, một hàng xoái khí, xinh đẹp, bọn họ đều còn còn ngây ngô, trên mặt đương nhiên cũng sẽ không có chỉnh dung dấu vết. Chính có thể nói là đẹp đến các có đặc sắc. Không nói cái khác, mang như vậy một đám tiểu hài nhi đi ở phía sau, kia đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui a, Kia một đầu đang ở vì trụ tiến văn kiểu biệt thự mà đắc chí đằng tiên sinh, hoàn toàn không biết, bên này văn kiều bản tay vung lên, bên người liền lại nhiều một đám xinh đẹp tiểu hài nhi. Chỉ cần tưởng thượng vị nổi danh, hiện tại không khỏi đều động điểm nhi tâm tư. Bị như vậy Mỹ nhân tiềm quy tắc, ai không muốn đâu. Trước 105 cứu vớt bệnh nặng đại lao, 13. Văn kiểu ở mỗi cái thế giới đều cũng không bạc đại chính mình, nhưng nàng kỳ thật không có gì đặc biệt yêu thích, thế cho nên hiện tại văn kiểu cái gì đều không nhiều lắm, tiền nhiều nhất. Nàng ở tiếp xúc qua đi phát hiện, thế giới này cũng không có tuyển tú tạo tinh loại tiết mục, vì thế dứt khoát nhiều viết một phần kế hoạch án, làm lận ra vũ mang theo đi tìm một nhà đài truyền hình rắc đầu, lượng thân chế tạo một cái tạo tinh thần tượng tuyển tú tiết mục. Cảnh đài truyền hình thành phố, vẫn luôn bị trợ phía nam đài truyền hình áp chế, đột nhiên trời dáng như vậy một phần kế hoạch án. Quả thực hận không thể lập tức liền cùng tinh diệu văn hóa ký hợp đồng. Văn Kiều đem chuyện này toàn quyền giao cho lận Gia Vũ đi phụ trách. Sau đó nàng liền vui sướng mà dẫn dắt kia nhất bang thiếu nam thiếu nữ nhóm lên phố đi đặt mua trang phục. Người dựa y yê trang không chỉ là muốn ăn mặc đẹp, còn phải làm đến thuấn mắt, có chính mình độc đáo khí chất. Văn Kiều nói, thuận tay điểm vài món quần áo, đưa cho bọn họ thử xem. Này giúp Tiểu hài Nhi phổ biến ra cảnh giống nhau, phía trước cũng từng đi qua một ít cái khác giải trí công ty. Nhưng một nhà công ty muốn duy trì hoạt động, mỗi cái hạng mục đương nhiên đều là có này cố định dự toán. Rơi xuống bọn họ trên người dự toán, chính là thiếu chi lại thiếu. Phần lớn thời điểm đi tham gia hoạt động, bọn họ xuyên còn đều là tư phục. Đến nỗi chính mình tạo hình đoàn đội, vậy càng đừng nói nữa, ngoạn ý như này bọn họ thấy cũng chưa gặp qua. Cho nên này vẫn là bọn họ đầu một hồi nhìn thấy, mới vừa ký hợp đồng liền như vậy cấp tiêu tiền. Đừng nói tương lai ra không nổi danh, ít nhất hiện tại, giờ khắc này. Bọn họ liền hận không thể lập tức khởi công, cấp vị này tân lão bản nhiều kiếm tiền. Văn tiểu sớm tại tốt nhất thế giới, cả ngày bị lăng ngọc uyển mang theo bồi dưỡng ra không tồi thưởng thức trình độ. Cái này trình độ càng tới gần với thượng lưu vòng. Nói cách khác, từ tay nàng phía dưới, muốn chế tạo ra tới mấy cái quý công tử, đại gia thiên kim, đó là lại dễ dàng bất quá sự. Chờ như vậy nhất băng tiểu hài nhi đổi xong quần áo ra tới, Văn tiểu lại hơi thêm chỉ điểm, làm cho bọn họ thay đổi một chút chạm cùng ngồi còn có đi đường khi dáng vẻ chỉnh thể khí chất lập tức liền trở nên không giống nhau. Phần 135 Có cái tiểu hài nhi còn đối với gương ngây ngô cười ba tiếng, nói, cảm giác làm văn tiểu thư như vậy rượu thủ một chút, ta liền thành tiểu vương tử ha ha ha. Văn tiểu cười hạ, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Nói, nàng ánh mắt dạo qua một vòng nhi, từ bên trong tuyển cái nam hài nhi, cùng một cái nữ hài nhi ra tới, hai người các ngươi như vậy không rất thích hợp, đổi đi. Nam Hải Nhi thân cao tới gần một M9, dáng người gầy đĩnh bạc, trên người có cổ đồng bột hướng về phía trước lại tùy ý tự do kính nhi. Nữ Hải Nhi tắc hoàn toàn tương phản, nàng chỉ có 1m6 suốt đầu, đặt ở trung gian có vẻ có chút nhỏ xinh. Hai người bọn họ thực mau lại thay đổi thân quần áo. Nam Hải Nhi trên người kia cổ kính nhi được đến tăng mạnh, còn nhiều một tia tà khí. Nữ Hải Nhi tắc nhìn qua mềm mại nhiều. Hành, đi, đi mua những thứ khác. Còn mua cái gì? Dạy A. Bao A, phối sức A. Văn tiểu lười biếng mà đứng lên, đi ở phía trước. Đại gia ánh mắt đều nhất chi rơi xuống nàng bóng dáng thượng. Một cái đơn giản lưu loát đuôi cá váy, không có bất luận cái gì dư thừa phối sức, chỉ lấy một bàn tay túi, cùng một kiện áo khoác áo khoác. Mặt trên không có gì đại bài logo, nhưng chính là làm người cảm thấy diễm quan bắn ra bốn phía lại quý khí bức người. Bọn họ không tự giác mà tưởng, nhân ra đều là người rửa y thị trang, chỉ có nàng. Là hoàn toàn không cần rửa quần áo tới phụ trợ. Ngược lại bởi vì xuyên người là nàng, cho nên mới cầm quần áo phụ trợ đến càng hút người trong mắt. Bọn họ định định tâm thần, vội theo đi lên. Như vậy phần phật nhất ba người, liếc mắt một cái vọng qua đi toàn là tuấn nam mỹ nhân, dọc theo đường đi đảo cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Văn kiểu liền như vậy mang theo người mua sắm một ngày. Sau đó đánh tay lái bọn họ đưa về công nhân ký túc xá, theo sát chính mình mới trở về biệt thự. Đang Diễm đang ở tương đối chen trúc trong phòng, cùng bí thư công đạo nam thành miếng đất kia chuyện này. Nói xong, hắn lại đột nhiên nhớ tới, bên kia lâu còn không có bán đi. Còn không có, tin tức linh thông cũng chỉ có chúng ta. kia đem lâu mua tới. Bí thư còn có điểm kinh ngạc. Dựa theo tiền sinh dĩ vãng diễn xuất, là trướng mắt như vậy tiền trinh. Này số tiền kiếm được tay, liền đầu đến chính chúng ta quỹ lăn một vòng nhi, sau đó giao cho văn tiểu thư. Nghe xong nửa ngày, như vậy lao lực nhi, nguyên lai là tưởng cấp văn tiểu thư đưa tiền, lại không nghĩ đưa đến quá rõ ràng. Phỏng trưng đến lúc đó liền lấy cái gì? Vốn dĩ chỉ là mua cao ốc bỏ hoang a, không nghĩ tới ngoài ý muốn chi hỉ vân vân tới làm lấy cớ. Bí thư hiểu ngầm mà gật đầu. Chính khi nói chuyện, liền nghe thấy dưới lầu truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Đang diễm trên mặt biểu tình khoảnh khắc liền thay đổi, nói là trở nên ôn nhu cũng không quá, hắn đứng dậy nói, "Văn tiểu thư đã trở lại." Bí thư tâm tình có điểm phức tạp, hắn gật gật đầu, vội tự giác ôm văn kiện, cùng đang diễm một khối đi ra ngoài, vừa đi, hắn còn một bên hỏi Kìa tiền sinh ngày mai cũng không đến công ty sao? Không đi. Nếu yêu cầu ta mỗi ngày đi công ty nói, ta đây tiền là dùng để dưỡng phế vật sao? Đúng vậy. Khi nói chuyện, bọn họ liền ra phòng. Đang diễm bước đi tiến lên, Tiểu kiều, kiều. Văn Kiều đánh ra hắn liếc mắt một cái, phát hiện người này trên mặt mệt mỏi rõ ràng tiêu tán sạch sẽ, đáy mắt tơ máu cũng gần như với vô. Vậy là tốt rồi. Nếu là làm nàng phía trước trả giá đều ném đá trên sông. Nàng sẽ hận không thể đem người này giống sờ sờ đánh chết. Đàng Tiên Sinh. Văn Tiểu Ngữ điệu vui sướng mà cùng hắn chào hỏi. Tuy rằng nàng miệng lưỡi vẫn là như vậy xa cách, nhưng ít ra khẩu khí không có phía trước như vậy lãnh đạo. Đàng Diễm đấy lòng nhịn không được ghế ẩm mà tưởng, tốt xấu. Tốt xấu cũng coi như là một cái tiến bộ. Văn Tiểu vừa thấy đến Đàng Diễm, liền nhớ tới chính mình mùa kia đóng lâu, nàng không khỏi hỏi một câu, Đàng Tiên Sinh không cần công tác sao? Đàng Diễm có chút thụ sủng nhược kinh. Tiểu kiều, kiều thế nhưng quan tâm hắn công tác. Đang Diễm đầu óc nóng lên, buồn miệng tốt ra, ta đây liền đi công tác. Văn Tiểu cười hạ, hảo a. Đang Diễm xoay người trở về đi, chờ đi tới chính mình phòng cửa, hắn mới chợt lấy lại tinh thần, công tác không vội với này nhất thời a. Huống chi đang tìm kiếm Văn Tiểu những cái đó thiên lý, hắn cũng đã đem quyền to một lần nữa nắm giữ tới tay chúng, lại nơi nào còn có như vậy nhiều công tác yêu cầu hắn đi làm đâu? Nhưng chờ Đang Diễm lại quay đầu lại đi xem thời điểm. Trên hành lang đã không có Văn Kiều bóng người. Hiện tại có thể cùng nàng nhiều lời hai câu lời nói đều biến thành xa cầu. Đang Diễm Năm chặt xuống tay chỉ, đi trở về tới rồi trong phòng. Vậy, công tác. Đài truyền hình thực vừa lòng Văn Kiều cấp ra kế hoạch án, nhưng nhằm vào nam đoàn nữ đoàn có hai loại hoàn toàn bất đồng hình thức, đương nhiên cũng chính là hai phân không giống nhau kế hoạch án. Đài truyền hình hung hăng tâm, cắn răng một cái chuẩn bị đem hai loại hình thức đều mua đức. Nhưng Văn Kiều lại biết, chỉ có võ đài. Mới càng có thể hấp dẫn đại chúng trong mắt Đều đặt ở một cái đài làm tiết mục nói Ngược lại sẽ mất đi rất nhiều đề tài độ Nàng làm lận ra vũ liên hệ trưởng đài truyền hình Sau đó chính mình tự mình đi cùng hắn nói chuyện một lát Thậm chí đem kế tiếp như thế nào kéo cao đề tài độ Như thế nào phù người Đều thuận tiện cùng đài trưởng nói Lận ra vũ liền ở đài truyền hình đại lâu hạ quán cà phê Cùng đài trưởng trợ lý một khối liêu hợp đồng chi tiết Kia đầu môn bị đẩy ra Long chân đi đến Long chân vốn dĩ chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này, nhưng nàng liếc mắt một cái liền xuyên thấu qua cửa kính, thấy lận ra vũ.